chương 687, võ tổ một chương 687, võ tổ một h ỗ lộ điện chấn trời đông giống khối chỉ một dạng trầm trọng đặt ở mỗi một góc từ khi quân địch như thiên phạt giống như quét ngang sệ vợ quốc vương thành sụt xuống tin tức chuyển đến b ấ t quá nửa tháng tòa này nội địa chấn nhỏ cùng ngoại giới liên hệ liền bị triệt để cắt đứt khủng hoảng như ôn dịch giống như phát sinh nhưng so khủng hoảng càng c ắ n nuốt người tâm hồn chính là đói khát lao thợ rèn hạ nhà lò than sớm đã băng lãnh tiệm tạp hóa một điểm cuối cùng trộn lẫn lấy mảnh gỗ vụn đen bánh mì tại năm ngày trước liên chống trong thử quán ngày xưa hán tử say ổn nào bị t ĩ n h mịch thay thế đám người giống vũ hồn giống như co có quắp tại góc khuất ánh mắt trống giống hạn trong nhà nằm trong dạ dày như thiêu như đốt trong đầu hắn lật lại chiếu lại lấy đường ven biển bên trên kia vòng hủy diệt ngân n g u y ệ n cùng đạo kia như thần ma giống như bóng người hắn từng may mắn từ tà thần lòng bàn tay thoát đi về đến c ố hương bây giờ lại phảng phất rơi vào một cái khắc càng tuyệt vọng hơn lầu giam không thể còn như vậy chờ đợi nhất định phải đi ra ngoài tìm đồ ăn hàn từ trên giường đứng lên hạ quyết tâm người điên rồi bạn nhất gặp được quân địch làm sao bây giờ thế tử ngay lập tức ngăn cản hắn tại vương thành bị công hãm về sau c h ấ n nhỏ sẽ thấy không có nhận qua tin tức của ngoại giới người đưa thư đ i ệ n báo điện thoại thương đội hết thảy thông tin đều bị cắt đứt ngoài c h ấ n nhỏ hết thảy đều trở nên không biết nói không chừng bên ngoài đang đánh trận ta thần quân đội ngay tại khắp nơi tàn phá bừa bãi bị giết chết cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này chờ chết hạng c ă n giang nói thân là một tên chiến sĩ dù là hắn lựa chọn làm đào binh nhưng không có nghĩa là hắn sở hữu d ũ khí đều biến mất hầu như không còn vậy chúng ta cùng đi thê tử nói không được hải tử làm sao bây giờ hạng cự tuyệt ta sợ ngươi về không được ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi thê tử nhịn không được bắt đầu thúc thiết h ạ n ôm lấy thê tử cảm thấy rất bất lực tại dạng này chiến tranh trước mặt tầng dưới chót binh sĩ cùng dân chúng vĩnh viễn không cách nào quyết định bản thân vận mệnh đông đông đông mặt đất đột nhiên rất nhỏ chấn động h ạ n sát mặt t ị c h biến vội vàng b ọ t tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài đi thế nào rồi thê tử hỏi là kỵ quân đại đội kỵ quân hạng trong giọng nói mang theo hoàng sợ lúc này có đại đội kỵ quân xuất hiện ở cỗ lộ điện trấn có rất lớn xác suất không phải vương sư mà là quân địch quả nhiên khi nhìn đến kia mặt màu l a m cờ xí về sau h ẳ n triệt để tuyệt vọng xong hắn quay người tìm tới con của mình đem một thanh ôm nhanh ngươi mang theo hải tử trốn vào hầm h m vậy còn ngươi thê tử cũng rất sợ hãi hẳn ta nhìn nhìn lại các ngươi nhanh đi tránh tốt chờ đến thê tử mang theo hải tử tránh tốt về sau địch nhân kỵ quân đã tới cổ lộ m ề n trấn trong tiểu trấn trống r ỗ n g tất cả mọi người trốn vào trong phòng cửa sổ về sau cánh cửa về sau chật ních từng đôi ánh mắt hoảng sợ kỵ quân ở ngoại vi v ờ n quanh trấn nhỏ một tuần tựa hồ đang quan sát cái gì sau đó chi này kỵ quân cưỡi ngựa tiến vào chấn nhỏ bọn hắn cấp tốc phân tán ra đến chứng cứ đầu chấn cùng chủ yếu khu phố yếu điểm động tác tinh chuẩn mà hiệu suất cao t à n mát ra làm người hít thở không thông cảm giác gác bách hạn trong tay đã nhiều hơn một thanh súng săn hắn tin tưởng giờ phút này trong tiểu chấn rất nhiều tay sai bên trong cũng đều cầm vũ khí hắn chú ý tới những n à y kỵ quân cũng không có mang theo súng ống đối phương sử dụng vũ khí vẫn là vũ khí lạnh nhưng chẳng biết tại sao chi này kỵ quân mang cho hắn cảm giác gác bách thậm chí so vương thành những cái kia võ trang đầy đủ quân cận vệ bệ cận mạnh chẳng lẽ mỗi một người bọn hắn đều là siêu phàm giả? hạn trong đầu lóe qua đáng sợ như vậy suy nghĩ nếu thật là như vậy cô đ ồ biển c h ấ n nhỏ ở nơi này chi kỵ quân trước mặt đem không có chút nào sức chống cự chỉ là mấy chục thanh súng ngắn cùng súng săn trong một số lượng siêu phạm giả trước mặt như cùng cười nói trong tiểu c h ấ n bầu không khí càng thêm khẩn trương chúng dân trong c h ấ n không người dám mở phát súng đầu tiên bất quá theo d ự liệu cướp bóc đốt giết vẫn chưa phát sinh một lát sau ba chiếc xe tải lớn lái vào c h ấ n nhỏ các binh sĩ từ xe tải bên trong xuống tới sau đó bắt đầu dỡ hàng dỡ xuống không phải đau thương mà là từng túi phồng lên lương thực cùng thành bọ thì cô tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hoài nghi chính mình có phải hay không đói váng đầu xuất hiện ảo giác một tên cưới chiến mã sĩ quan đi tới đất chống nơi ánh mắt quét qua những cái kia dấu ở cửa sổ sau tràn ngập kinh nghi cùng sợ hãi mặt dùng cứng nhắc nhưng rõ ràng sẽ vỡ ngữ như là tuyên đọc công văn giống như nói đại lam triều đã chiếm lĩnh nơi này từ hôm nay trở đi chỉ muốn các ngươi chịu thừa nhận mình là đại lam triều con dân liền có thể lĩnh miễn phí đồ ăn thanh âm của hắn không cao mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm rõ ràng chuyển khắp toàn bộ chấm nhỏ ta thân quân đội phát lương có người thì thảo trong thanh âm tràn đầy hoang đường cảm giác g i a n g co bắt đầu rồi không người nào dám đi ra phong ố c nhưng đói khát bản năng đang điền cuồng kêu gào hàn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia lương từ h túi l ô n g ngực chập trùng kịch liệt hữu hận cùng đói khát tại thể nội kịch liệt giao chiến hắn thấy tận mắt b ị t i a t à thần hủy diệt đường bên biển nháy mắt giết chết mấy vài người t i ê u tuyệt không phải nhân từ bố thí người nhưng nhìn lấy phía ngoài đồ ăn nắm đấm của hắn chậm rãi bung ra ở nơi này làm người hít thở không thông trong t r ầ m m ặ c một thân ảnh chủ động đi ra khỏi phong ố c là trấn trên nghẹo khổ nhất thất vọng chân t h ọ lão hà vi đói khát triệt để áp đảo sợ hãi, giống một đầu bị buộc nhanh chóng g i thú đỏ hướng mắt lảo đảo nhào về phía gần nhất một túi lương thực mấy người lính lập tức tiến lên ngăn lại đem hắn đẻ xuống đất xung quanh chuyển ra một trận đẻ nén kinh hô bất quá binh sĩ cũng không có đến tiếp sau động tác tên quan quân kia cao giọng nói ngươi chỉ cần lớn tiếng nói mình là đại l a m triều con dân liền có thể lĩnh đi thuộc về ngươi kia phần đồ ăn đói khát áp đảo sau cùng lý trí ngày bình thường liền đối các quý tộc có nhiều oán hận l a o hà vi đối quốc gia này vốn cũng không có quá nhiều lòng cảm mến thế là hắn g i n g to ta là đại nam triều con dân ta nguyện ý gia nhập đại nam triều gào rú về sau một tên binh lính đưa cho hắn một túi chứa bánh mì kẹp thịt làm cái túi tiếp nhận cái túi lão hạ vi lập t ứ c ăn như hổ đói bắt đầu ăn ăn ăn hắn đột nhiên lớn tiếng khóc vi thương tiếng khóc triệt để đánh sụp còn đang do dự đ ắ m người càng ngày càng nhiều người đi ra khỏi phòng đi tới nhận lấy thức ăn địa phương ta là đại lam triều con dân ta nguyện ý gia nhập đại lam triều ta là đại lam triều con dân ta nguyện ý gia nhập đại lam triều chấn nhỏ trên không không ai phát hiện có hai đạo nhân ảnh ngay tại nhìn xuống phía dưới phát sinh hết thảy nguyên lai đông lục đều đã đánh tới tây lục đến rồi k ó trách muốn đem chúng ta tỉnh lại g i á n g người khôi ngô nam tử nhìn phía dưới hậu thế võ đạo xem ra phát triển rất không tệ nha những người này thể nội cấy ghép thể rất tinh diệu một bên kiếm khách nhìn về phía vương thành vị trí võ đạo hạn chót s á t thực tăng lên rất nhiều không biết hạn mức cao nhất như thế nào ha ha ha nam tử khôi ngô p h o n g khoáng cười một tiếng ta cái này liền đi xem một chút thoại âm rơi xuống hắn giống như một đạo lưu tinh s ẹ t qua chân trời thẳng tắp hướng vương thành bay đi chương 687, võ tổ hai chương 687, võ tổ hai trong vương thành lý phi từ hai ngày trước thông qua khí vận cảm giác phát giác được nguy cơ về sau liền trước sau thông chi mặt khác hai đường đại q u ầ n đồng thời một mực đợi tại vương thành không hề rời đi gian phòng bên trong ngay tại tu hành lý phi mở hai mắt ra đến rồi hắn biến mất ở trong phòng xuất hiện trên bầu trời vương thành phía tây nam một đạo hiển hách khí thế giống như viễn cổ mặt đất bao la phía trên chạy như bay mercedes hung thú không chút nào che giấu hương cái này phương thiên địa tuyên cáo bản thần đến lý phi khe nhữ mày thi triển không khoảng cách trên không chung mấy lần lấp lóe về sau rời đi vương thành vương thành bên ngoài hơn sáu mươi dặm trên bầu trời hai người gặp nhau sau khi nhìn rõ người tới lý phi ngây ngẩn cả người võ tổ người đến rõ ràng cùng hắn tại phật tượng thể nội viên kia tinh thạch bảo tổ n à o cảnh trông được đến tự xưng là võ tổ nam tử giống nhau như lúc không chỉ là tương tự càng thần thái giống hả xem ra ngươi thật giống như gặp q u a ta võ tổ không có đ ộ i vã đậu thủ người nói chẳng lẽ hậu thế cũng có liên quan tới lao tử truyền thuyết nghe nói như thế lý phi càng thêm xác định thân phận của đối phương hậu thế cũng không có tiền bối truyền thuyết lưu lại văn bối là ở phật tổ lưu lại ả o cảnh bên trong xin ra mắt tiền bối phật tổ tên kia thật vẫn xưng p ậ t làm tổ thật là làm cho lão tử áo ước Tiên bối. tại sao lại ở đây ngàn năm trước đó nhân vật thế mà có thể sống đến hiện tại dù là đến rồi lý phi lâm thiên nhất dạng này cấp độ thọ mệnh v ậ y y nguyên chỉ có thể đến ba trăm tuổi trừ phi đối phương đã đi tới được đỉnh trên đỉnh thế nhưng là tại lý phi cảm giác bên trong trước mắt vị này võ tổ rõ ràng còn dừng lại tại đỉnh cao nhất c h i cảnh cái này nói đến liền phức tạp võ tổ thu liêm ý cười ngươi chỉ cần biết hiện tại ta là người đình nhân lý phi nhữ mày đối với đạo tổ phật tổ cùng võ tổ những n à y nhân tộc tiên hiển hắn là tâm tình tính ý không có những người này trả giá liền không có nhân tộc hôm nay cho nên lý phi cũng không muốn cùng những cái này nhân sinh hình dạng chết đúng thế nào sợ đánh chết ta võ tổ khí tức bắt đầu bay vụn không cần lưu thủ lao tử hôm nay đến chính là muốn đánh chết người hoặc là bị ngươi đánh chết thoại âm rơi xuống võ tổ biến mất ở tại chỗ、Ấm、ẩm ẩm nổ lôi nổ bang tất cả thiên địa chấn một đạo vết nước không gian trên bầu trời hiện hiện giống như một đạo hát tuyến thẳng tắp lan tràn đến lý phi trước người võ tổ xuất hiện ở lý phi trước người quên phải đánh phía hắn mặt nhưng cuối cùng bị một vệ kim quang ngăn lại khó mà tiến thêm、à. người cái này đạo tắc võ tổ lộ ra vẻ kinh ngạc trên người hắn kia hơn mười đạo vết thương giờ phút này chính buộc phát ra bất đồng đạo tắc khí tức lý phi cũng có chút kinh ngạc hắn ban đầu ở hào cảnh bên trong liền phát hiện võ tổ trên thân kia hơn mười đạo vết thương bên trong tích chứa khí tức mỗi một đạo đều thuộc về một tôn có được đạo tắc thập phẩm dị thú tại ngăn lại võ tổ một quyền này lúc lý phi liền vận dụng duy ta độc p h á p kết quả là giống đồng thời có hơn mười vị cường giả đỉnh cao tại chiều hắn ra chiều duy ta độc p h á p cũng không thể đem toàn bộ đạo tắc chi lực đều ngăn chặn đây là c h ừ lâm t i ê n nhất bên ngoài lần thứ nhất có người có thể tại lý phi duy ta độc pháp áp chế xuống ý nguyên bảo trì đỉnh cao nhất chiến l ự c lúc này mới đủ kình lại đến võ tổ cười lớn lại đưa ra quyền trái lý phi không tiếp tục tiếp tục nhường nhịn hắn đồng thời còn đối phương một q u y ề n một tuyến nóng á n h sắc trời trực tiếp xuyên qua võ tổ lồng ngực đối phương bay ngược về đằng sau máu vẩy bầu trời bao la bị lý phi một q u y ề n đánh lui hơn n g à n mét võ tổ mới đứng ngưỡng thân hình hắn không thèm để ý chút nào trước ngực mình lỗ máu kinh hỷ nhìn về phía lý phi tiểu tử ngươi có chút đồ bà ta ha ha, ha ha lại đến lợi còn chưa r ư ớ trước ngực hắn l ô máu đã khôi phục như lúc ban đầu rồi rào khí huyết thấu thể mà ra nóng dực khí tức cùng quyền ý như đại nhận giữa trời tại b ạ n huyết châu lên tới cấp một trăm bề sau huyết hồn số lượng đạt tới mười bốn nghìn năm trăm linh tám quả lại thêm thể nội suối máu tổn trữ ba nghìn quả lý phi tổng huyết hồn số đạt tới kinh người mười bảy nghìn năm trăm linh tám quả nếu như đem một vị võ thánh sinh mệnh lực lượng hóa không sai biệt lắm cũng chính là năm nghìn quả huyết hồn trình độ lý phi sinh mệnh lực là võ thánh ba lần trở lên chư cựu phẩm dị ú trên đời này tìm không ra sinh mệnh lực so lý phi càng hùng hồn sinh vật thẳng đến võ tổ xuất hiện tại lý phi cảm giác bên trong đối phương sinh mệnh lực có thể so với cựu phẩm dị thú so với mình càng giống là một tôn hình người dị thú không chỉ có như thế thương thế này tốc độ khôi phục vậy không thể so với cựu phẩm dị thú kém lý phi đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đã sớm biết đối phương thực lực khẳng định không phải tầm thường tất nhiên danh s ư n g võ tổ đối phương có lẽ là trong lịch sử nhân loại v ị thứ nhất lấy võ đạo đột phá đỉnh cao nhất c h i cảnh võ thánh xem như khai phát đại đạo đệ nhất nhân lấy được thiên địa đại đạo phản hồi là khó mà lường được tỷ như lâm thiên nhất xem như từ ngàn năm nay trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất đi thông pháp võ hợp nhất chi đạo người liền có đại đạo chi khôi dạng này đạo tắc đồng l ý nếu như võ tổ là trong lịch sử nhân loại v ị thứ nhất võ thánh hắn đạo tắc dù là không bằng đại đạo chi khôi vậy khẳng định y ế u không đến đến nơi đâu võ tổ lần nữa phong tới lý phi lần này không lưu tay nữa trên thân đồng thời buộc phát ra mười mấy loại bất đồng đạo tắc chi lực xung quanh không gian phảng phất một mặt bị trọng truy đập nện cổ lao trống trận phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng ì võ tổ quanh thân khí tức xôi trào gầm thép như là khai thiên tích địa đế trước quấn hết thể ngốn độn gió bão không có rực rỡ chiêu thức vẫn là thật đơn giản một quyền hướng về phía trước đưa ra một quyền này tựa như dẫn động thiên địa dòng lũ quyền phong những nơi đi qua từng tôn hung thú hư ảnh gầm t h é t sinh ra ngưng tụ đánh rết mà ra có hung thú miệng lớn mở ra giang lanh che trời có hung thú triển khai hai cánh âm ảnh giả tiên mang theo vô tận t hai ách cùng chẳng lành có hung thú gào rú như lôi hán dáng như hổ mà mặt người có hung thú cánh chim đập ra t r ô n bụi chi phong trong tích tắc trọn vẹn mười mấy tôn thời kỳ thượng cổ tượng chứng cho các loại cực hạn hư lệ hai họa cùng hủy diệt thực phẩm dị thú hư ảnh đồng thời hiền hóa bọn chúng lẫn nh dây dưa chém l i ế t nhưng lại bị một c ố cường đại hơn ý chí cưỡng ép c h ó i buộc áp suất d u n g hợp lại cùng nhau mười mấy loại hoàn toàn khác biệt hung lệ đạo tắc chi l ự c bị cưỡng ép đ ú c nóng một lò cuối cùng hóa thành một đầu vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung quái vật nó có được sở hữu hung t h ú đặc thù nhưng lại siêu thoát trên đó trở thành hủy diệt khái niệm bản thân cụ thể hóa hóa thành thôn phệ hết t h ể dòng lũ hướng lý phi trào lên mà đi đối mặt võ tổ cái này trí cường một kích lý phi y nguyên lấy không biết trời cao ứng đối một t i ế n nóng ánh sắc trời lại xuất hiện quân ý bừng mừng một bức mênh mông vô biên cuộn tranh trên bầu trời trên khai, ước canh tác đọc thanh n â m hội tụ thành bối cảnh âm quyền phong trước đó vạn dặm non sông trống rông hiện lên trường giang c u ộ n cuộn thao thao bất tuyệt thai ngén hai bên bờ sinh linh sơn nhạc nguy nga liên miên c h ọ t trùng đặt vững đại địa căn cơ sơn hà phía trên tường t o a nguy n nga thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên trên tường thành có vô số mặc giáp cầm bình khí chiến sĩ ánh mắt kiên nghị thủ hộ lấy sau lưng nhà nhà đốt đèn tại sơn hà thành trì ở giữa có nông phu tại bờ ruộng ở giữa đổ mồ hôi như mưa không lưng tấy mạn và nóng cây lụa sóng theo gió trợt trùng có công tượng tại nhà xưởng bên trong gõ rèn luyện đốn lửa văng có học sinh tại trong học đường sáng sổ động có mâu thân tại d ư ớ i đèn may và y phục ánh mắt ôn nhu nếu như nói võ tổ q u y ề n ý đại biểu cho tuyệt đối t h u tính cùng mỹ diện lý phi q u y ề n ý liền đại biểu cho nhân đạo hà o quang từ viễn cổ h ư n g hoang gian khổ khi lập nghiệp cho tới bây giờ nhân đạo hưng thịnh hai loại cực hạn lực lượng trên bầu trời phát sinh va chạm kết cục đã sớm bị sách lịch sử viết đông không có trói h a i âm bạo chỉ có một tiếng nột ngạt tới cực điểm phản phất hai thế giới đụng nhau tiềm vang thanh em vượt qua thính giác phạm chủ trực tiếp đánh vào sâu trong linh hồn thường tôn bóng thú bị xé đức hủy diệt dòng lũ bị phá tan g õ tổ lại một lần nữa bị đánh bay lần này hắn toàn thân một máu máu thịt bé bét trên thân nhiều chỗ gãy xương ha ha ha ha, ha tuất võ tổ một bên thổ huyết một bên cất tiếng cười to cười đến chảy ra nước mắt chương 688, kiếm tổ một chương 688, kiếm tổ một đại mạc xích thành nơi này từng gọi xích thần thành là xích mạc quốc ốc đô tại đại lam triều triệt để chinh phục đại mạc về sau hai đại mạc quốc không còn tồn tại xích thần thành bị đổi tên là xích thành thành bên trong vũ văn phụ tòa phụ đệ này từng là nơi này h ạ c tầm vũ văn gia thế lực đã từng trải rộng toàn bộ xích mạc nhưng tám năm trôi qua xích mạc đã bị triệt để tời bài bây giờ xích mạc đều đã đặt vào đại lam triều trường khống vũ văn gia nếu như không phải còn có một vị có được đại thông sư tu vi lão tổ sớm đã bị t ư ờ n g đ ổ mọi người đẩy rồi trong phủ đệ vũ văn thừa tuyên ngồi ở trong sân ngắm hoa quá khứ mấy năm này vị này vũ văn gia lão tổ chưa hề rời đi phủ đệ mỗi ngày thường ngày chính là trong phủ u ố n g t r à ngắm hoa không có việc gì rất nhiều người đều nói từ khi vị l ã o tổ này tự tay giết chết bản thân chắc trai về sau liền triệt để không còn trí khí mãnh hổ già rồi tiền bối đã lâu không gặp một thanh â m đột nhiên tại trong sân vang lên nằm ở trên ghế vũ văn thừa tuyên không chút nào ngoài ý m u ố n quay đầu nhìn lại một tên toàn thân đều bao phủ tại trong hắc bào người đột ngột xuất hiện ở sân nhỏ bên trong góc vũ văn thừa tuyên l ặ n g lặng mà nhìn đối phương không nói gì tiền bối người á o đen tiến lên một bước thời cơ đã đến vũ văn thừa tuyên nghe vậy giật giật khỏe miệng tám năm trước cũng là ở nơi này trong sân hắn đối người á o đen nói thời cơ như đến, đến rồi tự nhiên có thể hợp tác nhưng hắn ở chỗ này chờ tám năm cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thời cơ, chỉ có thấy được một cái càng ngày càng cường quốc. chính cơ. không nhìn luận ngày thịnh Người đen, Trinh quân phiền động gì gặp thấy thời thấy phải thoái, thủ bất một Tây thời là áo đại đế đã vũ văn thừa tuyên cười lạnh dạn gì phiến phước tây trinh đại quân có hai đại ngự doanh quân có lý phi cùng văn nhân chính khả năng vị tiêu kiếm tiên vậy cùng theo đi dù là tây đại lục có bản lĩnh sách phản vương n h ậ n trạch cũng căn bản không ảnh hưởng được đại cục mà lại vũ văn thừa tuyên không cho rằng vương thừa t r ạ c sẽ như vậy xuân tây trinh đại quân không về được lý phi văn nhân chính đều sẽ chết ở tây đại lục người á o đen nói lời cái người ha ha ha ha ha vũ văn thừa tuyên nghe vậy cười to châm chọc nhìn đối phương ngươi biết mình ở nói cái gì sao người á o đen những năm gần đây đại lam triều đ ố i vũ văn r a một mực là nước cấm nấu hết xanh tiền bối sẽ không nhìn ra được sao chẳng lẽ tiền bối còn tâm tình may mắn cho rằng đại lam triều cuối cùng sẽ bỏ qua vũ văn gia cơ hội đang ở trước mắt nếu như chờ đến đại lam triều nhận được tin tức dẫn đầu động thủ t h à n h trừ nội h o ạ đến lúc đó sẽ trễ vũ văn thừa tuyên mặt không biểu tình chỉ dựa vào ngươi một cái miệng liền muốn thuyết phục ta vũ văn gia vương tay đánh cược một lần người h o đen chí ít có thể trước làm chuẩn bị chờ tin tức được chứng thực về sau có thể lập tức cập thủ vũ văn thừa tuyên đứng người lên nhìn chăm chú lên người áo đen lại hoặc là lao phu đưa ngươi cầm xuống giao cho triều đình đ ổ i ta vũ văn ra một con đường sống lời còn chưa dứt b i ể n dẫn sóng cả mánh liệt thanh â m ở tòa này trong sân vang lên m ộ n trào thiên địa nguyên khí như vô hình s ơ n nhạc hướng người áo đen c h ấ n áp tới vũ văn thừa tuyên tại trong sân triển khai bản thân võ đạo c h i vực triệt để ngăn chặn người áo đen thần thống một chiêu liền đem nó chế trụ màu đen ngoại bạo bị kình lực triệt để xé nát lộ ra người đến khuôn mặt một đầu màu nâu t ó c khăn da rẻ trắng nón màu xanh t h ẳ n đôi mắt đúng là tây lục không người nào nghi nói ra lai lịch của ngươi vũ văn thừa tuyên lệnh như băng nhìn chăm chú lên đối phương tựa như núi cao kình lực gáp chế gắt ga o ở người đến y nguyên bình tĩnh thờ họ u j s lệ ôn đạt dinis quốc vương thất thành viên vũ văn thừa tuyên đối tây lục đồng dạng hiểu rõ thờ họ u j s không sai ta là vĩ đại lệ ôn đạt gia tộc một viên vũ văn thừa tuyên nợ nụ cười rất tốt như vậy ngươi giá trị càng lớn hơn rồi thờ họ u j s tiền bối làm gì lựa mình dối người vũ văn thừa tuyên ngươi cho rằng ta sẽ không đem ngươi giao ra Thờ UJS, đem ta giao cho đ ạ i làm triều thật có thể cứu giúp vũ văn ra sao mà lại cứ như vậy cúi đầu nhận t h u a tiền bối cam tâm sao vũ văn thừa tuyên trầm mặc quá khứ cái này tám năm hắn thường xuyên sẽ nghĩ lên vũ văn thu xuyên đây là hắn nhìn xem lớn lên đồng thời tự tay bồi dưỡng lên hải tử đối phương từ nhỏ đã triển lộ ra phi phạm võ đạo tiên h phú cho vũ văn thừa tuyên rất nhiều kinh hỷ hắn một mực đem đối phương coi như nhà tộc người thừa kế đến bồi dưỡng vũ văn thu xuyên cũng không có để hắn thất vọng cuối cùng trở thành đại công sư không thể tranh luận tiếp nhận vị trí gia chủ hắn còn nhớ rõ bản thân tự tay giết chết đối phương lúc đối phương một mặt vẻ mặt thoải mái cặp kia t ử nhỏ nhìn thấy lớn trong mắt không có hận ý một chút xíu cũng không có đứa bé kia t ử trước đến nay thông minh có đúng hay không đã sớm đoán được bản thân sẽ độc thủ đối phương là cam tâm tình nguyện liệu chết sao nhưng sao có thể không hận đâu làm sao lại cam tâm đâu vũ văn thừa tuyên thu hồi võ đạo chi vực u n g ra đối tờ họ u ộ giờ s hạn chế ôi ôi! thờ họ u ộ giờ s miệng lớn tờ dốc vừa rồi có như vậy một n á y mắt hắn kèm chút cho là mình sẽ bị dồi dào kỉnh lực đè ép mà chết bên hai chuyển đến vũ văn thừa tuyên thanh n â m lạnh như băng tờ hò u ls trong lòng vui mừng biết rõ đối phương đã đáp ứng rồi hắn hướng vũ văn thừa tuyên thi lễ một cái quay người đi ra sân nhỏ thân hình biến mất một lát sau vận dụng ẩn nấp thần thông tờ hò u ls ra khỏi thành đi tới ngoài thành một ngọn núi phía trên sơn phong đ ỉ n h tiêm trên một khối nham thạch một tên lão tăng ngồi xếp bằng chính là mất tích nhiều năm tịnh hằng tờ hò u ls đi đến tịnh hằng sau lưng chắp tay trước ngực một mặt sùng kính địa hình một cái phật môn chi lễ tôn thượng vũ văn thừa tuyên đã đáp ứng rồi tịnh hằng hai mắt nhắm lại không có mở miệm thanh âm tại tờ o u s s tâm thần phía trên văng lên rất tốt ngươi lại đi một chuyến huyền mạng liên hệ vương ra tuân mệnh tờ o u s l s lại đi thi lễ bay người rời đi chờ tờ o u s s sau khi đi tỉnh hằng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía đại lam triều vị trí ánh mắt tâm thúy gió xoáy cắt bụi lên bụi đất tung bay ở giữa thân ảnh của hắn đã biến mất ở ngọn núi bên trên chương 688, kiếm tổ 2, a i chương 688, kiếm tổ 2, tây lục c vợ quốc vương thành lý phi cùng võ tổ giao thủ động tính đã đã kinh động toàn thành còn tại trên đường dân chúng đều bị dọa đến tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi trên tường thành một thân áo xanh linh thanh mạn nhìn phía xa giao thủ hai người một mặt ngoài ý mớn nàng không ngờ đến tây đại lục lại còn có thể tìm đến một cái thực lực mạnh như vậy cường giả đỉnh cao phải biết cho dù là văn nhân chính cái này thiên hạ đệ nhị tại bây giờ lý phi trước mặt vậy không tiếp nổi một chiêu người đến mặc dù cũng không thể đón lấy lý phi không biết trời cao nhưng xem ra ít nhất là có lực đánh một trận đây là người nào trên đời này còn có dạng này cường giả trước đó thế mà vắng vẻ vô danh linh thanh mạn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đột nhiên nàng sinh lòng cảm ứng đẫu nhiên bay người nhìn về phía góc phải một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên tường thành khoảng cách linh thanh mạn không đến ba mươi mét người đến một thân áo vải gánh bắc một thanh thông thường kiếm sắt không có chút nào khí thế linh thanh mạn thần sắc nghiêm trọng mặc dù người vừa tới không có tản mát ra chút nào k i ế m khí kiếm ý nhưng bằng mượn một viên thông minh kiếm tâm trực giác của nàng người này là không kém mình chút nào kiếm khách nhưng này thế gian khi nào thêm ra như vậy một vị kiếm khách bản thân vậy mà hoàn toàn không biết người kiếm không sai người đến tựa hồ đặc biệt vì linh thanh mạn mà tới linh thanh m ạ n cùng đối phương đối mặt n g ư ơ i là người nào như ngươi nhìn thấy một tên kiếm khách người đến lạnh n h ạ t nói linh thanh m ạ n nhìn thoáng qua xa xa võ tổ các ngươi là cùng nhau kiếm khách đúng linh thanh m ạ n thần tình nghiêm túc ánh mắt bên trong còn có mấy phần trở mong vậy liền để ta nhìn n g ư ơ i kiếm kiếm khách có thể ngươi có tư cách này thoại âm rơi xuống kiếm khách đọc rồi động tác của hắn không có kinh tiên động địa liều báo chỉ là cực kỳ tự nhiên nâng tay phải lên nhẹ nhàng đặt tại sau l ư n g trôi này cổ xưa kiếm sắt trên chỗ kiếm chỉ lần này nhấn một cái trong không khí tràn ngập đ u i bằng bỗng nhiên ngưng kết dưới chân tường gạch phản phất thừa nhận vô hình cự ép phát ra trầm muộn riêng gì xung quanh thiên địa nguyên khí bị cái này nhấn một cái dẫn dắt thu nạp hội tụ ở kia sắp ra khỏi vỏ quỹ tích bên trong phản phất hắn để lại không phải một thanh kiếm mà là này phương thiên địa nguyên khí l i ề u chuyển đầu mối nếu như chỉ luận thiên địa nguyên khí t r ư ờ n g khống kiếm khách còn tại linh thanh mạn phía trên một cỗ tròn trịa không sức mẻ hoàn bị kiếm thế nháy mắt thành hình c h à n c h ệ không gì chống đỡ nổi áp lực như bài sơn đảo hải ép hướng linh thanh mạn đưa nàng một mực khóa tại nguyên chỗ linh thanh mạn hai con người bỗng nhiên ngưng lại triết ý bừng mừng không cần th nàng dưới chân phát lực h ư ớ n g rắn thành l ạ c h tiếng tiếng hóa thành một m i ệ n g nàng cả người hóa thành một đạo cực hạn ngưng tụ phản phất muốn xé rách không gian thanh sắc lưu quang khép ngón tay làm kiếm kiếm mang màu xanh trong chốc lát chấn động ra ngàn vạn lần t ê o khẽ sở hữu mũi nhọn kiếm ý đều bị áp xúc đến cực hạn không có rực rỡ quy tích chỉ có một đạo thẳng c ắ p sắc bén đến không n h ì n không gian khoảng cách đâm thẳng đối phương tròn triệu kiếm thế hạch tâm một điểm thanh mang áo vải kiếm khách kiếm vậy nơi này lúc ra khỏi cỏ c ũ n g không phải là long ngâm v ữ huyết chỉ là một âm thanh t r ầ n thấp cổ phát bao hàm t u ế nguyện ma luyện cảm tiếng ma sát. thâm trầm kiếm sắc không có chút nào sáng bóng mũi kiếm bình thẳng vô kỳ đưa ra kiếm nhanh tựa hồ không nhanh mang theo nghiền nát hết thể nặng nề vướng víu cảm giác hướng về phía trước ánh kiếm màu xanh sụp đổ hội tụ một kiếm này giản dị tới cực điểm ẩn chứa đại địa sông núi d à y nặng muốn đem vạn vật đều chấn áp trở nên đi nắng n đối mặt ninh thanh mạn và kiếm kiếm khách trở về một thức trọng kiếm hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đều cường h à n h đến không phải người cảnh giới kiếm quăng ở trên tường thành ẩm vàng va và chạm vây n h long long to lớn nổ đùng nháy mắt cắn mất sở hữ thanh âm lấy va chạm điểm làm trung tâm. kinh khủng hủy d i ệ t tính năng lượng hiện hình khuyên điên cuồng nổ bể ra tới trong chấp n h á n này buộc phát lực lượng vượt xa khỏi hai người dưới chân tường thành có thể thừa nhận cực hạ cao đến trăm mét dài đến hơn ngàn mét bức tường như là lâu đài c ắ t gặp phải sóng thần ở vang đổ sụn vỡ nát to lớn tảng đá kiên cố t h à n h l ạ c h nặng nề g h hỏa pháo cấu kiện hết thảy đều tại không thể kháng cự lực lượng bên dưới hóa thành kích xạ mạnh vỡ bụi mù đá vụn phóng lên tận trời hình thành một đạo kết nối thiên địa vàng xám trụ lớn dưới tường thành sông hộ thành bị rơi xuống cự vật nệ lên thao thiên thủy sóng ở nơi này hủy diện tính vỡ vụ trung tâm phong bạo thuận phá vỡ đối phương kiếm thế phản xung chi lực nhẹ nhàng tung bay mà lên linh động hướng ngoài thành phương hướng mau chóng đ u ổ i theo kiếm khách theo sát phía sau vừa rồi trọng kiếm là thủ kiếm hiện tại hắn phải trả cho linh thanh mạn một thức công kiếm vẫn là thật đơn giản một kiếm đâm thẳng kiếm q u a n g như man hoang đại địa bên trên liên miên dãy núi cùng vô tận rừng rậm có được trầm hùng bưng chắc thế có thể ép điên ổn cắt kiếm thế linh thanh mạn đáp lại cũng rất đơn giản lấy công đối công một đạo ánh kiếm màu xanh đâm và hùng hồn kiếm khí bên trong phát ra một tiếng không lưu loát trói hai ma sát kiếm khách thủ đoạn nhỏ không thể thấy trầm xuống trong mắt lóe lên một đối phương kiếm mang cũng không tính sắc bén nhưng lại có cực kỳ tinh chuẩn nhìn rõ lấy điểm phá diện tan r i rồi bản thân kiếm thức nội tại căn cơ vững như sơn nhạc kiếm ý ở nơi này một điểm kiếm quan g tinh chuẩn đã kích xuống lại như giống mạng n h ệ y từng khúc nứt nẻ lấy của mình kiếm đạo tạo nghệ kiếm chiêu lại bị người phá giải cái này khiến kiếm khách triệt để g i ấ y lên chiến ý trên người hắn kia cố hòa hợp khí tức dậy nặng đột nhiên biến đổi như lớn sàn nhà khối kịch liệt sai động đưa ra kiếm sắt đông nhiên chầm xuống mực dẫn đem thanh mang đâm vào mang tới dồi rào kinh lực dẫn đạo hướng một bên không gian lập tức vạt mẹo đ i n h thanh mạng không ngừng nghỉ chút nào thủ đoạn n h ẹ x g ấ y trong chốc lát kiếm quang phân hóa ngàn b ạ n chỉ cần sơ hở của đối phương bị ánh kiếm của nàng xé mở một đạo khe hở nàng liền có thể lập tức nắm lấy cơ hội trọng thương đối phương kiếm khách ánh mắt n g ư n g trọng không hề bận tâm khuôn mặt hiện ra chân chính chuyên chú kiếm sắt trong tay hắn hóa thành một đạo phiêu miểu nhanh trong bóng s á m hắn lựa chọn lấy nhanh đánh nhanh đinh đinh đinh đinh đinh, dày đặc như trăm ngàn ngọc trâu rơi bàn tiếng va đập cơ hồ nối thành một mảnh trói hai dội mình ánh sáng s á n cùng thanh mang tại giữa hai người không đủ ba thước không gian bên trong nổ tùng trôn tại trong nháy mắt riêng phần mình hoàn thành vượt qua năm vạn lần kiếm động ninh thanh m ạ n bằng vào kiếm giải cố nhiên có thể tìm kiếm được sơ hở của đối phương cũng tiến hành phá chiêu nhưng đối phương kiếm pháp là chân chính phản p h á p huy chân bất kỳ cái gì một thức đơn giản kiếm chiêu tại trong tay đối phương đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ dù là kiếm chiêu xuất hiện sơ hở đối phương lại luôn có thể ở trong nháy mắt tiến hành biến chiêu hoàn thành bộ cứu điều này sẽ đưa đến l i n h thanh m ạ n mặc dù luôn luôn có thể tìm tới đối thủ khe hở lại luôn không có cơ hội đem điểm kia khe hở xé mở từ đó mở rộng chiến quả từ khi luyện thành kiếm giải về sau đây là ninh thanh m ạ n lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy vô số ánh sáng s á m lưu hình lấy lệnh mắt người hoa hỗn loạn phương thức đền bù triết yêu dẫn dắt thanh mang kiếm khách thiết kiếm trong tay v ù bù, bù áo bào bị kiếm khí cắt đứt ra vô số đạo nhỏ bé lỗ h ồ n g có vẻ hơi chật vật nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng như là lau đi bụi bặm cổ ngọc một loại thuộc về hắn thuần t h y kiếm ý đang không ngừng bị rèn luyện trở nên càng thêm tinh thuần hắn kiếm chiêu bên trong không cùng khe hở chính trở nên càng ngày càng ít kiếm y kiếm khí kiếm thế chính trở nên càng ngày càng mạnh làm sao lại như vậy ninh thân là tuyệt đỉnh kiếm khách nàng phi thường tin h tưởng kiếm đạo leo lên đến cỡ nào không dễ nàng là lần lượt tại giữa sinh tử ma luyện lần lượt cơ duyên mới đi cho tới hôm nay thế gian này vì sao lại có người kiếm đạo tu vi có thể ở hô hấp ở giữa liền phi tốc dâng lên quả thực lẽ nào lại như vậy đột nhiên linh thanh mạn nhớ lại lâm thiên nhất đại đạo tri khôi đã từng tiên hạ đệ nhất nhân có thể không làm mà hưởng chỉ cần thiên địa đại đạo bị mở rộng hạn mức cao nhất tăng lên lâm thiên nhất liền có thể trở nên càng mạnh chẳng lẽ trước mắt tên này kiếm khách có được cùng đại đạo tri khôi tương tự đạo tắc nhưng nếu thật là như thế Đối p h ư ơ n g kiếm Vi đạo Tu vi vậy s ớ m hẳn là t h ninh thanh e o m ạ n t u Vi dâng lên m à à tăng lên, l m sao l ạ i chín cổ kim quyết đấu một chương sáu trăm tám mươi chín cổ kim quyết đấu một bầu trời phía trên cương phong như lao mây trôi như sợi đông ẩn chứa bi hoàng nhân đạo chi v i h à o quan g xé rách trừ không như một đạo khai thiên tích địa tấm lụa hung hăng chạm tại võ tổ thân thể hùng tráng phía trên、Xoẹt. máu thịt xé rách trầm đục dạng ư ờ i võ tổ kêu màu đồng cổ lồng ngực cơ hồ bị một phân thành hai sâu đủ thấy xương miệng vết thương dữ tợn bên ngoài lật máu tươi như thác nước dâng trào võ tổ từng cục cơ bắp như cùng sống vật giống như điên cuồng nhúc đích dây dưa miệng vết thương biên giới mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy suy sinh sôi như là ngàn bạn đầu thật nhỏ vết sạt tại tốc tốc đang l ệ khâu lại b ấ t quá thoáng qua ở giữa k i u nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ đã khép lại như lúc ban đầu chỉ để lại nhàn nhạt vết đỏ tỏ rõ lấy vừa rồi h u n g hiểm võ tổ võ thánh chi thể cho dù tại cường độ bên trên không bằng văn nhân chính nhưng là viễn siêu tầm thường võ thánh võ tổ h ể bỗng nhiên ư thế phục võ t ngung vẩy vẫn run lên cánh tay trái thâu kệch trên mặt không những không gặp mảy may đau đớn ngược lại toét ra một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gần gũi quần dã cười to thơm khoái lại đến lời còn chưa dứt hắn bước ra một bước dưới chân hư không ứng tiếng mãn nát như là bị cự truy đập chúng lưu ly nháy mắt che kín giống mạng nhện đen nhánh vết rách phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng võ tổ bóng người tại không gian mảnh vỡ bên trong biến mất trong n g á y mắt tiếp theo hắn đã vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách lôi cuốn lấy bài sơn đ ả o hải khí thế xuất hiện ở lý phi trước mặt võ tổ quyền phải nắm chặt ngang nhiên đ ả o ra quyền phong chỗ hướng không gian vặn v ẹ o sụp đổ mười bảy cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng ngang ngựa ư hung man đạo tắc chi lực c u ố n quanh trên đó như là mười bảy đầu cầm thép hung thú chi hồn hủy diệt hắt viêm đốt cháy hư không phá diệt khí xám ăn mòn vật đông kết h ạ n sương xé rách cương phong nặng nề sơn nhạc chi ý các loại lực lượng bị một cấu ngang ngược ý chí c ư ơ n g ép ghép lại tại quyền phong trước hình thành một mảnh hỗn độn dòng xoáy thôn phệ tia sáng tản mát ra khiến thiên địa biến sắc uy thế khủng bố thẳng oanh lý phi đầu lâu thân là trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất đi thông võ đạo đang lâm tuyệt t ỉ n h người võ tổ kỳ thật có thể có được cùng đại đạo c h i khôi tương tự đạo tắc có thể mượn nhờ thế gian võ đạo phát triển không ngừng lên cao nhưng hắn lúc trước không có đi đường này một là bởi vì ngàn năm trước đó dân tộc, tộc còn có đại địch cần đối phó cho nên võ tổ cuối cùng ngưng tụ thành đạo tắc tên là vẽ thú có thể thông qua thôn v ệ thập phẩm dị thú nguyên huyết từ đó tăng cường tự thân đạo tắc chi lực tăng cường bộ phận này đạo tắc chi lực đặc tính sẽ thay đổi đ ơ n nhất chỉ có được cực mạnh phá hư tính cũng có thể tăng cường võ tổ thể phách sinh mệnh lực để cho thể chất càng gần gũi dị thú cho nên võ tổ nhìn như có được mười mấy loại bất đồng đạo tắc trên thực tế là mười mấy loại bổ sung khác biệt dị thú khí thức nhưng đặc tính giống nhau đạo tắc võ tổ trên thân hết thể có mười bảy loại đạo tắc chi lực mang ý nghĩa hắn đã từng thôn vệ qua mười bảy tôn thập phẩm dị thú những này thập phẩm dị thú cũng không phải là đều là hắn giết trong đó có nhiều hơn một nửa đều là đồng bạn của hắn giết t ỷ như lý phi tại phật tổ lưu lại kia đoạn ảo cảnh bên trong liền thấy đạo tổ một lần liền cho võ tổ ba phần thập phẩm dị thú nguyên huyết đối mặt võ tổ đủ để băng diệt bạn nhận sơn nhạc hỗn độn một quyền lý phi ánh mắt trầm tĩnh như bực sâu duy ta độc pháp vô hình giới vực đống nhiên quyết trương một cỗ áp đảo vạn pháp phía trên ý chí giáng lầm võ tổ quyền phong bên trên quấn quanh m ư ơ i bảy cỗ cùng bạo lực lượng như là bị vô hình bàn tay khổng lồ nháy mắt lao đi lục đạo hát viêm dập tắt khi s a n tiêu tán hàn lý phi không lùi mà tiến tới tương tự một quyền n i ê n tiếp、Ơm、ẩm ẩm song quyền va chạm trước mắt thời gian phản phất động lại một cái trước mắt một cỗ không cách nào hình dung khủng bố song xung kích đầm bang nổ t u n g như là diệt thế cự hạng ép qua thương cùng quét ngang bắt hoang phạm vi mấy chục dặm dày trọng vân biện bị nháy mắt t h a n h không x é rách bốc hơi không gian kịch liệt chấn động phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì võ tổ cổ đồng trên da thị t bị xé nứt mở mấy chục đạo vết thương sâu tới xương máu tươi lần nữa phun tùng tóe hắn lại không để ý trong mắt chiến ý như lửa thiếu đốt thân hình như là ma lại cử động quyền. Tôi đầu gối chân vai lưng thân thể mỗi một cái bộ vị đều hóa thành trí mạng nhất vũ khí võ tổ thế công như là ngàn vạn biện giận sống cuồng liên miên bất tuyệt sôi trào m á n h liệt không gian tại hắn cuồng bạo hành kích bên dưới vận m è o biến hình phát ra o n g o n g đào thét cho dù mỗi một kích đều bị duy ta độc p h á p áp chế đến chỉ còn sáu thành lực đạo hắn y nguyên kéo chặt lấy lý phi từ khi có rồi duy ta độc p h á p về sau lý phi một mực muốn khảo thí bản thân năng lực cực h ạ n có thể đồng thời áp chế bao nhiêu loại đạo tắc hiện tại hắn cuối cùng từ trên thân võ tổ lấy được đáp án võ tổ đồng thời có được mười bảy loại đạo tắc trí lực tại l ư ợ n g bên trên đương nhiên không có khả năng thật sự có thể so với mười bảy vị cường giả định cao nhưng duy ta độc pháp càng coi trọng chính là đạo tắc số lượng mà không phải một cái đạo tắc lực lượng đối mặt võ tổ đối thủ như vậy lý phi vận dụng duy ta độc pháp nhiều nhất có thể áp chế sáu loại đạo tắc hắn cùng võ tổ lấy công đối công võ tổ không phá nổi hắn hôn nguyên kiếm thể hắn thì đánh được võ tổ liên tiếp thụ t h ư ơ n g toàn bộ nhờ siêu cường sinh mệnh lực cùng tốc độ khôi phục cực trống ngươi một chiêu này bao hàm toàn diện chiêu thức ý cảnh lực lượng biến hóa đều vượt qua ta đối võ đạo lý giải rất tốt võ tổ tuy bị đánh được mười phần chật vật ngoài miệng lại khen không dứt miệng so sánh với hắn ra chiêu không ngừng lý phi lật qua lật lại đều là một chiêu không biết trời cao chỉ là một chiêu này biến hóa ngàn vạn bao hàm toàn diện đủ để ứng đối bất kể đối thủ nào bất kỳ cái gì tình huống cái này thức không biết trời cao cho thấy võ đạo tạo nghệ để tự xưng là võ tổ nam nhân mặc cảm đồng thời hắn vậy mừng rỡ vô cùng ngàn năm trước đó hắn thành công lấy võ đạo phá cảnh đăng đình lúc liền từng lên tiếng thiết địa nguyễn nhân tộc võ đạo từng bước lên cao nguyễn tinh diễm hậu bối người, người thành thánh còn có tốt hơn lý phi đột nhiên cao giọng nói hắn theo đối phương trên thân cảm nhận được rõ ràng bồi sướng t h i ế u tâm làm cho đối phương kiến thức đến chỗ cao nhất p h o n g cảnh phóng ánh l ó a mắt kim quang như là mặt trời mới mọc đ ỗ n g nhiên từ lý phi thể nội bộc phát nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn mét t h i ê t niệm kim quan g bên trong n h ậ t n g u y ệ t tinh thần luân c h u y ể n sinh d i ệ t vạn dặm non sông ngốn lượn chập trùng nguy nga thành chỉ đột ngột từ mặt đất mọc lên ước vạn sinh linh hư ảnh hiện hiện lao động sinh sôi một phương to lớn kim sắc đạo vực d á n g lâm bầu trời võ tổ chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên chầm xuống phản phát ước vạn con nước biển nháy mắt từ đỉnh đầu đè xuống nguyên bản còn miễn cưỡng có thể ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển mười mấy loại đạo tắt chi lực giờ k h ắ c này ở cái này to lớn kim sắc đạo vực bên trong như là dưới liệt nhật đầu nhập đống tuyết tà n băng từng cái t ă n giã tướng tôn dị thú hư ảnh sau lưng võ tổ hiện hiện h o h o phát ra không cam lòng mà đau đớn hí g i ả i phản phất bị vô hình v ạ n nhận sơn phong lăng không rơi đập tướng khúc d ạ n nước cuối cùng võ tổ trên thân chỉ còn lại hai đạo thập phẩm dị thú đạo tắt chi lực hắn thân thể khôi ngô run dày kịch liệt giống vai k i ê n một viên chân chính tinh thần da rẻ tầng ngoài răng đầy nhỏ vụ d ạ n nước đường vân không ngừng chảy ra máu tươi thân thể mỗi một cái động tác tinh tế đều ở đây tiếp nhận khó nói lên lời c h ọ n áp đạo tác chi lực số lượng đại biểu cho hắn thể phách cường độ cùng sinh mệnh lực hùng hồn trình độ tại bị áp chế mười lăm loại đạo tác chi lực về sau hắn lập tức trở nên suy yếu rất nhiều chương sáu trăm tám mươi chín cổ kim quyết đấu hai chương sáu trăm tám mươi chín cổ kim quyết đấu hai võ tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng t ố t ngươi lại cũng biết cái này các loại thủ đoạn lý phi khẽ giật mình ồ tràn ngập hơi thở hưng hoang màu s ắ c cám trầm bầm sáng từ võ tổ thể nội nở rộ cái này vầng sáng sen vào ngưng kết đen cùng sôi trào đỏ ở giữa như là khô cạn vạn năm vết máu từng tốn to lớn mà giữ tận dị thú hư ảnh ở trong đó lao nhanh gầm thét vầng sáng tại lý phi đạo vực bên trong chậm chạp mà kiên định quyết t r ư ờ n g rất nhanh hình thành một viên đường kính vượt qua trăm mét màu máu q u a n cầu đây là võ tổ lấy mười bảy loại t h ậ p phẩm dị thú đạo tác chi lực tạo thành hoang vực lý phi bằng vào độc nhất vô nhị pháp võ hợp nhất tài năng lấy đạo tác hình thành có thể tăng cường tự thân lĩnh vực loại thủ đoạn này cho dù là lâm tiên nhất cũng làm không được mà võ tổ tại ngàn năm trước liền làm đến rồi xác thực hắn có thể đồng thời có được mười mấy loại đạo tắc chi lực dùng để cấu trúc đạo vực mới là được trời ưu ái lý phi thầm nghĩ kim sắc đạo vực cùng hết sắc hoang vực như là hai viên thái cổ tinh thần trên bầu trời ẩm v a n g đụng nhau tiếp xúc biên giới nơi không gian như là yếu ớt mạch quên bị hung hăng x é rách t ừ n g đạo bất quy tắc t h ơ m t h ú y u ám hư không vết rách điên cuồng làn tràn vạn mẹo trôn bùi kim cùng đỏ hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng kịch liệt lẫn nhau đẻ ép buộc phát ra liên miên bất tuyện linh hai n ứ c có sấm rền tiếng vang người thời nay chiến cổ nhân đạo vực lay đạo vực cùng lúc đó tại chiến trường một chỗ khác kiến quang tung ho kiếm khí n g ú t trời linh thanh mạn cùng kiếm khách quyết đấu là thuần phi kiếm đạo chi tranh hán thanh thế to lớn không chút nào kém hơn lý phi cùng võ tổ đạo vực b a chạm ngàn b ạ n kiếm quang như là ngân hàng ngã tả lại như mưa như chút nước tại hư không bên trong điên cùng giao thoa va chạm trôn bụi mỗi một lần kiếm quang giao kích đều buộc phát ra trăm ngàn khẩu thanh đồng t r u n g lớn đồng thời đụng nát rộng lớn tiếng vang sắt t é p b a chạm thanh â m xuyên thấu trời cao chấn người thần hồn quấy động lăng lệ vô song kiếm khí bắn ra bụi phía đem không gian cắt chém ra từng đạo thật lâu không tiêu tan dài nhỏ mà u ám b ế t rách cùng ninh thanh mạng i a o thủ kiếm khách tự nhiên là ngàn năm trước đó bị võ tổ xưng là kiếm tổ nam nhân đánh tới hiện tại ninh thanh m ạ n đã phát giác được kiếm tổ trong tay cái kia thanh xem r a phổ phổ thông thông kiếm sát trên thực tế chính là đối phương đạo tắc đây là ninh thanh m ạ n lần thứ nhất nhìn thấy cụ hiện hóa đạo tắc vậy chỉ có như vậy trong tay đối phương thanh kiếm này tài năng trong một t ấ m cấp giao phong bên dưới không bị hư hao ta đạo tắc tên là kiếm kiếm tổ vừa cùng ninh thanh mạng ặ p chiêu phá chiêu vừa mở miệng giải thích vạn kiếm quy nguyên hết thẻ cùng kiếm có liên quan lực lượng ta đều có thể từ đó được lợi cùng ninh thanh m ạ n suy đoán một dạng đối phương đạo tắc s á t thực cùng đại đạo chi khôi là cùng một cái loại hình song phương giao thủ đã hơn ngàn chiêu kiếm tổ kiếm đạo tạo nghệ tại ninh thanh mạn vị này hậu thế kiếm khách ma luyện b ê n d ư ớ i chính tốc độ trước đó chưa từng có cấp tốc kéo lên làm ninh thanh mạn một đạo ngưng tụ trí thuần kiếm ý phá thế chi phong như là xé mở vô hình gấm vóc giống như đâm thẳng kiếm tổ kiếm pháp chuyển đổi ở giữa hạch tâm tiết đ i ể m lúc trôi này đạo tắc ngưng tụ mà thành kiếm sắc đột nhiên ở trước mắt nàng biến mất cũng không phải là chân chính biến mất mà là một loại vượt qua thị giác thậm chí là cảm giác bắt giữ cực hạt nhanh một đạo thuần túy kiếm quang tinh chuẩn không sai lầm đ i ể m tại ninh thanh mạng một chiêu này kỉnh lực lưu chuyển mấu chốt nhất hạch o tâm tiết điểm bên trên kiếm tổ bắt đầu trái lại phá giải ninh thanh mạng kiếm pháp như là châm nhọn đâm thủng cứng cõi tối nước ninh thanh mạng k i ế m ngưng tụ như thực chất ánh kiếm màu xanh bị mạnh mẽ từ đó đ i ể m phá kiếm thế chưa hết tựa như do cuốn mây tan giống như tứ tán vỡ vụ một cỗ tràn trề không gì chống đỡ n ổ i lực phản chấn dọc theo ninh thanh mạng điểm ra đầu ngón tay tuân ra mà lên nàng kêu lên một tiếng đau đớn ư ớ n g ép xoay chuyển thân hình Đẩy ra cự lực, nơi vai phải và áo đã mất âm thanh không l ạ i suất vỡ vụ một khối lộ ra bên trong trong suốt da rẻ một đạo nhỏ x í u vết máu chậm rãi chảy ra từ giờ phút này bắt đầu song phương công thủ đ ổ i chỗ nhưng linh thanh mạn vẫn không có lựa chọn đổi công làm thủ trừ ban đầu ở thúy thanh thành cứu lý phi lần kia kiếm đạo của nàng kiếp sống cho tới bây giờ đều là tiến công tiến công vĩnh viễn không thôi tiến công hai người lấy công đối công nhanh chóng phá giải lấy lẫn nhau sát chiêu linh thanh mạn lấy kiếm giải bắt được khe hở càng ngày càng ít vậy càng ngày càng khó lấy bắt lấy mà chính nàng kiếm pháp tại đối phương giới kiếm lại toát ra càng ngày càng nhiều sơ hở trên người nàng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết kiếm nhưng l i n h thanh mạn g không có lựa chọn lui bước nàng mặc dù không có cách nào giống kiếm tổ như thế tại hô hấp ở giữa liền để bản thân kiếm đạo tạo nghệ phi t ố c dâng lên nhưng kiếm giải đạo t ắ c đối mục tiêu tính nhắm vào cũng là sẽ theo thời gian trôi qua mà tăng lên càng quen thuộc đối phương kiếm lộ k i n h lực lưu chuyển cùng đạo tắc biến hóa kiếm giải sát lực lại càng mạnh hai người nhằm vào lẫn nhau hạn mức cao nhất đều ở đây tăng lên liền xem ai có thể trước một bước phá cục suy suy kiếm khí bén nhọn tỉnh t h ả n g tại trên thân hai người lưu lại vết tích thanh lịch thanh y bên trên cùng xưa cũ áo xám bên trên đều tràn ra từng đoá thê diễm máu băng b ả vai cánh tay dưới xương sườn tường đạo vết kiếm xuất hiện ở trên thân hai người tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại nhìn thấy mà giật mình mà ninh thanh mạng vết thương trên người rõ ràng so kiếm tổ càng nhiều một đoạn thời khắc kiếm tổ thiết kiếm trong tay lần nữa biến mất tại ninh thanh mạng cảm giác bên trong làm kia vệ trí mạng mũi nhọn lại xuất hiện lúc một cỗ bị áp xúc đến cực hạn thuần tuy đến dung không được bất kỳ tạp chất gì khủng bố xác ý tại trên mũi kiếm ẩm vàng một phát phản phát thiên địa sơ khai lúc t i ê luồng thứ nhất chạm phá hỗn bị tỉnh lại yên lặng vạn cổ hồng tính linh thanh m ạ n con người đ ố n g nhiên co vào như cây k i m kiếm giải đạo tắt tại một phần ngắn c h ư ớ c mắt kẽ hở bên trong vận chuyển tới cực hạn cuối cùng bắt được một kiếm này kia nhỏ bé đến hầu như không tồn tại khe hở nhưng mà ý thức đi theo thân thể lại theo không kịp một kiếm này mới là kiếm tổ kiếm đạo chân chính tinh túy cực hạn nhanh cực hạn sắc ý phốc phốc huyết quang t r ậ n hiện linh thanh m ạ n thân thể thị trấn một đạo vết thương sâu tới sương xuất hiện ở nàng bên trái tuyết trắng trên cổ n ó n ổ i máu tươi như là suối phun giống như bắn tung toé mà ra sống chết trước mắt tay phải của nàng kiếm chỉ lấy siêu v i ệ t cực hạn tốc độ hiểm lại c à n g hiểm địa điểm ở trôi này kiếm sắt mũi kiếm mặt bên đinh một tiếng thanh thủy đến trói thai d ư ớ i minh chính là cái này nghìn cân treo sợi tóc một chỉ để kiếm tổ tuyệt sắt một kiếm chưa thể triệt để chém xuống kiếm thế bị cưỡng ép mang lệnh rồi ít ỏi nếu không một kiếm phía dưới ninh thanh mạn đã đầu một nơi thần một n g o nàng lui lại kéo dài khoảng cách ánh mắt không c ă m lòng cuối cùng vẫn là kiếm tổ kiếm đạo tạo nghệ trước một bước tăng lên tới kiếm giải đạo tắc có khả năng ứng đối cực hạn phía trên như ninh thanh mạn chô tu không phải kiếm mà là đào thương cách cái khác t kết cục có lẽ sẽ khác biệt lấy kiếm đôi kiếm đối mặt có được kiếm đạo t ắ t kiếm tổ cuối cùng vẫn là quá khó khăn chương 690, h o a n g thần hình bóng một chương 690, h o a n g thần hình bóng một thương cung c h i đ ỉ n h cơn ư g phong tàn phá bờ bãi ư ớ c bạn trôi vô hình thiên nhận đem mỏng mạnh xương khói triệt để xoắn nát hai tòa đủ để dung chuyển căn khôn đều là từ ngàn năm nay độc nhất vô nhị khôi hoàng đạo vực chính lấy d i ệ t thế chi tư ẩm vàng đụng nhau làm võ tổ kêu lôi quấn lấy vô tận nguyên thủy man hoang cùng khí tức hủy diện hoàng vực phô thiên cái địa triển khai lúc lý phi kim sắc đạo vực bỗng nhiên co bảo cô động hóa thành một phương đường kính b ẹ n b ẹ n trăm mét sáng trói ánh sáng cầu quang cầu bên trong cảnh tượng ngàn v ạ n huy hoàng đại nhật cùng âm vũ lánh nguyệt cùng treo chân trời hòa lẫn hắn bên dưới là vạn dạng sơn hà rồi rào hư ảnh liên miên c h ậ m trùng nguy nga như thái cổ cự long chiếm cứ dây núi lao nhanh như cựu thiên đai ngọc bốn lượn sông lớn rộng lớn vô ngần phía trên vùng bình nguyên càng có vô số tòa cao hút trong m â y nguy nga thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên thành nội nhân ảnh lay động phản phất gánh chịu lấy nhân loại huy hoàng văn minh ảnh thu nhỏ tới đối trọi gây gắt chính là võ tổ phóng thích ra tràn ngập nguy mảnh n à y đạo vực triển khai nháy mắt phản phất đem thiên đ ị a kéo trở lại h n g mông sơ khai hỗn độn thời đại mười bảy tôn đỉnh thiên lập đ ị a to lớn hung thú hư ảnh là toàn này đạo vực h ạ c h tâm bọn chúng hình thái khác nhau có đỏ thấp như dung nham có đen nhánh như vực sâu mỗi một vị đều tản ra là m người sợ hãi uy thế khủng bố như là từ v i ễ n cổ đi tới ma thần ngựa mặt lên trời gầm thét âm thanh c h ấ n h o à n v ũ ở nơi này mười bảy tôn cự thú hư ảnh xung quanh là lít nha lít n h í hình thái khác nhau đến mại không hết hung thú hình bóng bọn chúng như là lao nhanh dòng lũ như là tàn phá bờ bãi triều tịch, lấp đầy hoang cộng đồng tạo thành mảnh này vốn đ ộ n lĩnh vực máu thịt cùng nền tảng ngàn b ạ n hung thú lao nhanh vào rú rót thành một cỗ hủy diệt hết t h ả nguyên thủy triều dân g bầu trời phía trên kim s á c quang cầu cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ầ m va chạm vào nhau ẩm ẩm một tiếng phản g phất khai thiên tích địa giống như tiếng vang nương theo lấy không gian bị cưỡng ép xe rách đè ép nghiền nát chói hai dít lên mắt trần có thể thấy s ó n g sung kích văn như là diệt thế sóng thần lấy ba c h ạ m điểm làm hạch tâm hiện hình tròn hướng bốn phương tám hướng điên của quyết trương hai tòa đạo vực chỗ giao giới kim xác tường thành cùng nguy nga sơn hà hữ ảnh như là kiên cố nhất đê đập đón lấy lao nhanh mà đến ngàn vạn hung thú dòng lũ hung thú nóng nhọn giang lanh năng lượng thổ tức đ i ê n cùng đánh thẳng vào kim sắc thành lũy mỗi một lần va chạm đều b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt cùng đỉnh hai nước góc nổ vang huy hoàng đại n h ậ t b ộ c phát ra vô tận ánh sáng cùng n h i ệ t như là thần phạt chi m â u b á n về phía kia mười bảy tôn đỉnh tiên lập địa cự thú bư ảnh t h a n h lãnh minh nguyệt thì tung xuống cứng c ỏ i hào quang ý đồ đông kết chi chệ cự thú động tác mười bảy tôn cự thú gầm thép h ả n kích dùng nham đỏ ngầu cựa đen nhánh thôn p ệ bóng xoáy xanh lét ăn mòn mây đ ầ u ưu lam độ không tuyệt đối mười bảy loại đại biểu cho khác biệt thập phẩm dị thú bản nguyên lực lượng kinh khủng ngang nhiên đón lấy nhật nguyệt chi quang tại đạo tắc phương diện lý phi đạo tắc chi lực tại không ngừng mải mòn xung kích áp chế võ tổ đạo tắc chi lực chỉ là đối phương đạo tắc chi lực nhiều đến mười bảy loại lại tương hô hỗn hợp tổ hợp lại với nhau khiến cho duy ta độc pháp áp chế rất khó có hiệu lực vốn cho rằng lão tử tay này tuyệt chiêu chính là đạo sĩ túi kia cũng khó có thể tái tạo không ngờ ngàn năm về sau lại có người có thể lại xuất hiện tiền nhân phong thái thậm chí thanh xuất vu lam tốt, rất tốt huyết sắc đạo vực c h ố sâu chuyển đến võ tổ mang theo b ô n g thả chiến ý tiếng cười to hắn hoang vực mặc dù do mười mấy loại đạo tắc chi lực cấu thành nhìn như cao cấp hơn trên thực tế tạo thành độ khó muốn xa xa thấp hơn lý phi đạo vực cái này liền giống dùng mười mấy loại bất đồng nguyên liệu nấu ăn làm một món ăn cùng chỉ dùng một loại nguyên liệu nấu ăn làm một món ăn cái sau muốn làm ra mỹ vị món ngon tự nhiên càng lộ vẻ bản lĩnh cho nên tại đạo vực tạo nghệ bên trên võ tổ tự nhận không bằng lý phi nhìn qua phật tổ lưu lại kê đoạn ảo cảnh lý phi biết do đối phương trong miệng đạo sĩ thúi nói là đạo tổ ngàn năm trước đó võ tổ tựa hồ đối đạo tổ không phục lắm nhưng thủy trung đánh không lại đối phương đối phương liền nói vực đều l u y ệ n thành lại còn không phải là đối thủ của đạo tổ đạo tổ tại đột phá trước đó chiến lược ở vào cỡ nào cấp độ đâu lý phi trong lúc nhất thời có chút quân sinh ta chưa sinh tiết đ ố i bởi vì võ tổ cực hạn hắn đã thấy mà hắn còn chưa đem hết toàn lực thôi động luyện vật thần t h ô n g vạn huyết châu bên trong dòng giá ba n g h n k h ỏ a huyết hồn bị luyện hóa ba n g h n k h ỏ a huyết hồn tại lý phi thể nội bị nháy mắt phân giải chiết xuất chuyển hóa rồi rào sinh mệnh chi l ư c chuyển hóa thành cảng tinh thuần năng lượng như là vỡ đê tinh hà d ò n lũ ở bang dốc vào quanh người hắn kim sắc đạo vực bên trong kim sắc đạo vực tại hấp thu cái này ba ngàn huyết hồn luyện hóa bênh mông năng lượng về sau thể tích vẫn chưa bành trướng nhưng quan mang lại đ ố n g nhiên nóng rực không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lao nhanh xung kích ngàn vạn hung thú hình bóng đứng nuôi chịu xảo tại hừng hực như thần phạt ánh nắng chiếu d ọ i xuống vô số hung thú hư ảnh như là bị đầu nhập lò luyện băng tuyết phát ra thê lương kêu gen hình thể cấp tốc tăng giã phân giải tịnh hóa thành từng đám hung thú hình bóng tại kim quang bên trong b ạ o tán hóa thành hư vô dòng năng lượng hoa n ự c biên giới hỗn độ năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tịnh hóa xô tan mắt thường c n g có thể thấy được bị t hắn ngưng thực thân thể vậy bắt đầu trở nên mơ hồ ảm đạm mắt thấy võ tổ đạo vực bị triệt để áp chế lặp bại chỉ là vấn đề thời gian lý phi bỗng nhiên thông qua khí vận cảm giác sinh lòng cảm ứng lần này cảm ứng không phải ghim hắn bản thân mà là ghim hắn bên người người thân cận thanh mạng lý phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa linh thanh mạng cùng kiếm tổ chiến trường hắn nhìn thấy linh thanh mạng quần áo n h u ô n máu trên thân hiện đầy vết kiếm nhìn thấy linh thanh mạng trên cổ có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm nhìn thấy đối phương tại kiếm tổ dưới kiếm đã tràn ngậm nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng một màn này để lý phi tâm như là bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm một thành ngay lập tức sẽ muốn thi triển không khoảng cách quá khứ cứu viện nhưng hắn đạo vực giờ phút này đang cùng võ tổ đạo vực quấn pít lấy nhau võ tổ không dừng tay hắn liền khó mà thoát thân người đối thủ là lão tử chuyên tâm một điểm võ tổ nhìn thấu lý phi phân tâm mở miệng nói một cơn lửa g i ậ n tại lý phi trong ngực tiêu đốt đối võ tổ kính ý cùng lưu thủ nháy mắt tan thành m â y khói lan đi lý phi trong mắt hiện ra sát khí kim sát đạo vực bên trong tượng trưng cho tính an thần thông viên kia tinh thần đỗng nhiên sáng lên một đầu cho dù là cường giả đỉnh cao cũng khó có thể thấy kim sắc giao lòng từ đạo vực bên trong bay ra lý phi một quyền đánh phía phía trước huyết sắc ngang ngực một tuyến nóng ánh sắc trời lại xuất hiện kim sắc giao lòng quấn quanh trên đó vẫn là không biết trời cao nhưng lần này là dung nhập vào khí vận sau mạnh nhất bản giống như lúc trước hắn tại dưới biển sâu đối phó chúng mâu lúc như thế hắn đem đối khí vận thủ đoạn công kích dung nhập sát chiêu bên trong để cái này thức không biết trời cao có thể trực tiếp từ khí vận phương diện công kích đối thủ từ đó trọng thương đối phương đạo tác làm như vậy đương nhiên cũng sẽ tiêu hao chính lý phi khí v ậ n nhưng một khi thành công vô luận võ tổ sinh mệnh lực đến cỡ nào r ồ i r à o năng lực khôi phục mạnh mẽ đến mức nào đều sẽ từ trên căn bản bị thương nặng nếu như nhiều đến mấy lần thậm chí có thể sẽ đạo tắc bị hủy trực tiếp ngã cảnh chương 690, h o a n g thần hình bóng 2, a i chương 690, h o a n g thần hình bóng 2, a i c h ụ ảng kim long quấn quanh bóng ánh sắc trời mang theo có thể chặt đứt vận mệnh băng diệt căn nguyên huy h o n g khí thế đâm vào võ tổ hoang v ự c bị khóa định võ tổ nháy mắt cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn trí mạng hàn ý nhưng ngay sau đó trong dự đoán võ tổ bị bị thương nặng hình tượng vẫn chưa xuất hiện không biết trời cao huy hoàng quang mang tại đâm vào huyết sắc đạo vực trước mắt phảng phất cũng không phải là đâm c h ú n g thực thể mà là đâm vào một mảnh khác thiên địa. m ộ t phần ngàn trước mắt lý phi thông qua khí vận cảm giác tựa hồ vượt qua vô tận thời không ngăn trở đi theo không biết trời cao một đợt tiến vào mảnh này xa lạ thiên địa, hắn nhìn đến rồi một tôn không cách nào hình dung sự rộng lớn thật sâu thúy tồn ạ i đối phương phảng phất là thế giới bản thân, là hỗn độn độn đối phương khí tức nguyên thủy man hoang thông lệ đến cực điểm mang theo một loại vượt lên trên vạn vật chúa tể hết thể sinh diệt luân hồi trí cao vô thượng m ê n h ngông vô biên khó nói lên lời m ẹ n vẹn cảm thấy được hắn tồn tại lý phi cũng cảm giác bản thân linh hồn phảng phất muốn bị tia thuần túy hoang cùng cổ chỗ đồng hóa thôn vệ một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng nguyên thủy nhất sợ hai nháy mắt chiếm lấy hắn tâm thần trước mắt về sau lý phi thần niệm như là như giận điện từ khí vận cảm ứng bên trong rời khỏi sắc mặt hắn kịch biến chẳng bệnh như tờ giấy vạn huyết trâu bên trong lại một lần liền thiếu đi hơn ba n g h n khóa huyết hồn không chỉ có như thế kim xác đạo vực đạo tác bị thương đây là lý phi phá cảnh trở thành đỉnh cao nhất về sau lần thứ nhất đạo tác bị thương dù là lúc trước cùng lâm thiên nhất trận trên kia hắn đạo tác cũng không có bị thương qua c ư ơ n g giả đỉnh cao giao thủ trên bản chất nhưng thật ra là đạo tác cùng đạo tác giao phòng cho nên đạo tác bị thương cũng không hiếm thấy vân thứ văn nhân chính linh thanh m ạ n đám người đạo tác đều bị thương qua nhưng bởi vì duy ta độc pháp tính đặc thù lý phi gần như không có khả năng bị người khác đạo tác chi lực tổn thương đến bản thân đạo tác đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại sự tình này cũng là lần thứ nhất phát hiện nguyên lai vạn huyết châu không thể chuyển di trực tiếp đối đầu đạo tắc phương diện tổn thương lý phi trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước tựa hồ không bị thương chút nào võ tổ vừa mới cái kia không thể diễn tả tồn tại chính là hoang thần võ tổ khí vận cùng đối phương trực tiếp liên quan rồi một bên khác võ tổ nhìn xem sắc mặt tái nhợt đạo vực lắc lư lý phi trên mặt kia cùng nhật chiến ý lần thứ nhất biến mất thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc không muốn tại khí vận phương diện nhằm vào ta võ tổ thanh â m trầm thấp mà gấp rút vừa dứt lời hắn thân thể khôi ngô bỗng nhiên run lầy bảy trước đó hắn dù là bị lý phi một k í c h xuyên qua lồng ngực đều mặc không đ ổ i sắc giờ phút này b ắ p thịt trên mặt lại điên cuồng mặt mẹo con người nháy mắt hiện đầy tơ máu lộ ra vẻ t h ố n g khổ võ tổ hai tay n ắ m tay trong cổ họng phát ra như da thú đột ngạt đến cực hạ n gầm nhẹ cái này trong tiếng hô tràn đầy vô tận đau đớn cùng phẫn nộ lý phi con người đột nhiên r ụ t lại nhìn xem võ tổ đau đớn r y rụa bộ dáng lại liên tưởng đến vừa rồi trong còi u minh cảm ứng được h o a n g thần khí thức trong đầu hắn b ỗ n nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu hoàng thần tại khống chế bọn hắn võ tổ cùng kiếm tổ căn bản cũng không phải là tự nguyện đến đối địch với chúng ta. bọn hắn là bị h o a n g thần lấy một loại nào đó vô pháp kháng cự thủ đoạn đã k h ô n g chế trở thành hắn khôi lỗi cho nên bọn hắn mới thân b ấ t do kỳ không thể không chiến ngàn năm trước đó vậy cuối cùng một trận chiến đạo tổ phật tổ bọn hắn mặc dù thành công liên thủ phong ấn lại h o a n g thần nhưng võ tổ cùng kiếm tổ lại rơi ở h o a n g thần trong tay thật sâu nhìn võ tổ l ê n mắt thừa dịp đối phương phân thần cơ hội lý phi quyết đoán thu nạp đạo vực thi triển không khoảng cách hướng linh thanh mạn bên kia tiến đến linh thanh mạn t ư ơ n g thế cùng hiếm cảnh mới là giờ phút này lý phi trong lòng cấp thiết nhất lo lắng hai bị kiếm khách chiến trường ninh thanh m ạ n tại kém chút bị một kiếm chém đầu về sau không thể không đổi công làm thủ lại tiếp tục đối công nàng khả năng chiêu tiếp theo thì sẽ chết nhưng cho dù cải thành phòng thủ cũng chỉ là chỉ hoãn tử vong bước chân mà thôi hai người giao thủ cực nhanh kiếm quăng như mưa s ố i xả rơi xuống nở rộ lại tiêu tán mấy chục chiêu về sau kiếm tổ thiết kiếm trong tay lần nữa biến mất tại ninh thanh m ạ n cảm giác bên trong đối phương kiếm đạo cơ hồ vượt qua tốc độ khái niệm trực tiếp từ người khác cảm giác bên trong biến mất sau đó lại xuất hiện so thuấn di còn muốn càng nhanh bởi vì cho dù là không khoảng cách thần thông như vậy cũng là có dấu vết mà theo ma kiếm tổ kiếm để linh thanh mạng căn bản khó mà cảm giác chỉ cần bắt được sơ hở đối phương kiếm liền sẽ tuyệt đối nhanh khi kiếm quang lần nữa xuất hiện mang theo cực hạn sát y đâm về linh thanh mạng mi tâm t r á n h cũng không thể tránh càng không thể cản linh thanh mạng con người đột nhiên co lại bóng tối của cái chết lần nữa bao phủ nàng nàng điên cùng thôi động kiếm giải ý đồ tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống nhưng lần này kiếm tổ không có lưu cho nàng mảy may cái hở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hào quang màu vàng nóng đồng thời bao phủ hai người lý phi người chưa đến đạo vực trước một b ư ớ c triển khai đạo vực bên trong kiếm tổ thiết kiếm trong tay lập tức trở nên không còn ổn định mà điều này cũng cuối cùng để n i n h thanh m ạ n tìm được kẽ hở kẹp ngón tay làm kiếm kiếm quang đâm chúng đối phương n u i kiếm để một kiếm này chạy hướng tiếp theo một cái trước mắt lý phi xuất hiện sau lưng kiếm tổ một quyền đánh phía đối phương áo lót kiếm tổ sớm c o đ n ó n trước trong tay kiếm sắt lần nữa biến mất gần như đồng thời dọc theo xuất hiện ở sau lưng ngăn tại lý phi một quyền này trước đó với anh, anh sang sang tròi ầ bàn bộ phát bạo kinh lực cùng kiếm khí bén nhọn như là hai đầu nộ long đục nhau hình thành một cỗ hủ t h ư ớ n g bốn phía điên cùng c ắ n quét kiếm tổ đón đỡ một lý phi một kích phun ra một ngụm màu tươi n g á y mắt biến mất ở tại chỗ hiểm lại càng hiểm tránh được ninh thanh mạn theo sát phía sau n é n giận đâm tới đoạn mệnh một kiếm hắn xuất hiện ở kim sắc đạo v ư ợ t biên giới một kiếm đâm ra đâm rách một cái khe sau đó lại lần biến mất ở tại chỗ thoát khỏi lý phi đạo vực p h ạ m vi. kiếm tổ cũng có không khoảng cách thần thông cho nên hắn kiếm đạo mới cùng không gian có quan hệ lý phi có chút tiết mới nếu như không phải là bởi vì hắn đạo tắc bị thương dẫn đến duy ta độc pháp vi năng chịu ảnh hưởng nếu như không phải kiếm tổ tại ninh thanh m ạ n nơi này nhường cho mình đạo tắc lại để cao một cái cấp độ vừa rồi vừa đối mặt lý phi có nắm chắc trực tiếp ngăn chặn kiếm tổ đạo tắc từ đó thuấn sát đối phương không có sao chứ lý phi nhìn về phía ninh thanh mạng ninh thanh m ạ n lắc đầu vết thương nhỏ không có gì đáng ngại ngươi đây nàng cùng kiếm tổ giao thủ mặc dù coi như thụ thương rất nặng nhưng đạo tắc phương diện cũng không thế nào bị thương cho nên nàng thương thế ngược lại so lý phi nhẹ lý phi quay đầu nhìn về phía trước ta đạo tắc cần một chút thời gian h ô i phục hôm nay một trận chiến này có chút khỏ đánh hắn mặc dù có thể tiêu hao bản thân khí v ậ n đến trực tiếp trị liệu đạo tắc phương diện tương h thế nhưng loại thương thế này cũng không phải là trong khoảnh khắc là có thể trị tốt cần tinh tu càng cần hơn thời gian phía trước quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bay tới v õ tổ cùng kiếm tổ tụ hợp hiện tại là hai chọi hai chương 691, t â y lục phản kích một chương 691, t â y lục phản kích một cạ d ạ n công quốc vương thành ngày xưa phồn hoa vương đô bây giờ đã bị đại làm triệu màu đen tinh kỳ bao trùm tòa này vương thành là vương thừa t r ạ c tự mình lánh binh đánh xuống trong vương thành trừ vương thừa trạch vị này võ thánh còn có c h ấ n tây quân cùng xích lân quân cái này hai đại ngự doanh quân nguyên bản dựa theo vương thừa trạch thiết định chiến lược hán chọn để hai đại ngự doanh quân chia binh hai đường như vậy có thể bằng nhanh nhất tốc độ quét ngang toàn bộ c ả dạng công quốc lúc trước l ý phi một thân một mình diệt đi đường ven biển bên trên mấy vạn tây lục liên quân sau ngay lập tức liền tìm được chư thần hoàng hôn phát xạ căn cứ khống chế được chủ đạo bộ môn vẹn đờ b và tờ đám người đồng thời từ nơi này một số người trong tiềm thức thăm dò đến rồi tình báo tương quan có thể xác định chư thần hoàng hôn dạng này vũ khí trước mắt toàn bộ tây đại lục cũng làm ra một viên tại v ẹ nở mắc nở đám người bị tống sau tây lục bảy nước trong khoảng thời gian ngắn gần như không có khả năng làm ra viên thứ hai chư thần hoàng hôn í đi cái này uy hiếp lớn nhất một cái đỉnh cao nhất chiến lược đủ để tại bất luận cái gì một cái tây lục quốc gia hoành hành cho nên vương thừa trạch ngay từ đầu liền định chia ra ba đường thậm chí tiếp xuống muốn xuất cánh trái đại quân đồng thời tiến đánh hai đại vương quốc tận khả năng thiết lập chiến công nhưng theo lý phi thông qua khí bận cảm giác phát giác được nguy hiểm không biết đem tin tức chuyển đến sau vương thừa trạch không thể không bỏ qua nguyên bản chiến lược để chấn tây quân cùng xích lân quân cùng mình tụ hợp một đợt đóng tại cạ dạn nước trong đông thành tập hợp tam đại đỉnh cao nhất chiến lược dù là thật sự gặp lại chư thần hoàng hôn dạng này vũ khí cũng có sức tự vệ nhất định mà lại bọn hắn tại c ả dạng nước trong vương thành trừ phi c ả dạng nước chạy trốn vương thất cùng những quý tộc kia triệt để phát rộ nếu không không có khả năng đối với mình vương thành sử dụng chư thần hoàng hôn dạng này vũ khí tịch dương tây rơi như máu tà dương r ộ i vẫy vào vương thành loang lộ trên tường thành đem chọn tòa thành thị tẩm nhiễm tại một mảnh kim hồng bên trong phía tây nam trên bầu trời trên trăm khung hình thái dữ t ợ n thân máy bay k ắ c d õ đỏ sẩm phủ văn sắt thép rơi khổng lồ cơ hồ cờ hồ cùng hào hết thệ thanh âm đều bị ẩn đi bọn chúng là tây lục lấy siêu phàm rèn đúc kỹ thuật cùng công nghệ cao đem kết hợp chế tạo ra siêu phàm chiến cơ lúc trước tây lục liên quân dùng những chiến đấu cơ này đi đối phó sắp đổ bộ lý phi cuối cùng sở hữu chiến cơ toàn quân bị diệt lúc này xuất hiện những n à y siêu phàm chiến cơ đã là tây lục bảy nước còn sót lại tất cả đáng chiến đấu đoàn máy bay khoảng cách vương thành còn thừa lại cuối cùng n h ấ c một ngàn mét lúc trong v ư ơ n g thành trấn tây quân phó thống lĩnh hàn mạc những này hiện tại đứng hàng thiên bảng thứ ba đình phong đại tông sư ngay lập tức sinh lòng cảm ứng hắng ặ p nguy hiểm cảm giác thần thông chụp ảng hàn mạ bay tới trên vương thành không nhìn về phía phía tây nam ánh mắt của hắn như đ ố c mặc dù không có trực tiếp khám phá siêu phàm chiến cơ ẩn hình nhưng đã cảm giác được địch nhân phương vị đại khái và số lượng địch tập hàn mặc thanh âm vang vọng cả tòa vương thành đóng tại vương thành hai nơi trong doanh địa c h ấ n tây quân cùng xích lân quân ngay lập tức làm ra ứng đối một vạn hai ngàn tên xích lân quân tinh nhuệ phản ứng như điện thiết giáp âm vang cơ h ồ tại hàn mặc cảnh báo mấy hơi thở về sau một tòa do thiết huyết ý chí cùng rồi rào sát khí ngưng tụ nguy nga quân trận đã đột ngột từ mặt đất mọc lên màu đỏ thâm quân sát như là xôi trào biển máu sắc ý lạ mới thành lập c h ấ n tây quân tại kết trận phương diện tốc độ muốn t r ậ m một chút mà lại bởi vì phụ trách thống l ĩ n h quân trận hàn mạc cũng không có xoáy cấp binh đạo tạo nghệ cho nên không có cách nào kết thành vạn người cấp quân trận chỉ có thể phân biệt do sáu ngàn tên ngự doanh quân kết thành hai tòa năm ngàn người cấp quân trận dạng này quân trận một khi kết trận nhân số ít với bốn nghìn người quân trận liền sẽ vỡ vụn thanh máu quá ít lại có thể thời gian duy trì vậy kém xa vạn người cấp quân trận làm hai đại ngự doanh quân hoàn thành kết trận sau siêu phà máy bay chiến đấu bảy đã đến trên vương thành công vụ máy bay bên dưới giữ tận họng pháo phun ra ra r lan g lửa mang theo phá khí hiệu quả phụ ma tử đạn như là trí mạng màu tím mưa sa b ă n g xé rách không khí mang theo chói thai r í t lên hung hăng đánh tới hướng ba tỏa quân trận phanh phanh phanh phanh dây đặc tử sắc lưu quang hung hăng đâm vào quân trận sát khí phía trên buộc phát gia đ ì n h thai nhức góc nổ vang quân s á t quần quận nổi lên vận sóng tương đối thoải mái mà đỡ được cái này luân phiên công kích những này siêu phàm chiến cơ thậm chí có thể uy hiếp được võ đạo đại sư nhưng đối với kịp thời mở ra quân trận ngự doanh quân khó mà sinh ra uy hiếp hàn mặc vẫn chưa cố thủ trong trận hắn thét dài một tiếng đại đao trong tay hóa thành một đạo xé rách trường không trăm trượng xích hồng đao cương lôi cuốn lấy lăng lệ vô song võ đạo c h i vực ngang nhiên chém về phía đoàn máy bay mắt thấy đao cương sắp thôn vệ mấy chiếc chiến cơ dị biến tái sinh trong đó một chiếc chiến cơ không gian xung quanh bà mẹo điện quang bùng lên một tôn người khoác lôi đ ỉ n h trọng giáp tay cầm to lớn dịu chiến nguy nga hư ảnh trống giống ngưng tụ đây là công tức cấp cường giả thần tri tướng dịu chiến hoành không đối cứng đao cương ẩm ẩm xóm ký nổ tung hàn mặc con ngươi thu nhỏ lại không chút do dự như là cỗ sao trổi rơi đáp lại phương chấn tây quân quân trận bên trong một đ ố i một hắn có lòng tin có thể chiến thắng tên này tây lục công tước nhưng những n à y máy bay chiến đấu trong nhóm khẳng định không chỉ một vị công t ư ớ c cấp cường giả nếu không đến tập kích hai đại ngự doanh quân chính là đang chịu chết tịch liệt nổ tung tại quân trận ngoại v ì cùng thành thị trên đường phố nổ tung ánh lửa n g ú t trời bụi mù tràn ngập phổ thông kiến trúc như là giấy gián giống như bị xé nát xích lân quân ngang nhiên phản kích nóng rực như dung nham cự hình đao cương phóng lên tận trời dài đến vài trăm mét trên bầu trời chém ra từng đạo đỏ n g u bếch phản phất muốn đem bầu trời bổ ra nhưng những n à y siêu phàm chiến cơ trước khi tới đều trải qua đặc thù điều chế hy sinh năng lực bay liên tục cực lớn tăng cường tốc độ phi hành trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể duy trì vượt qua gấp bảy vận tốc g ầ m thanh cực tốc cái này liền để s í c h lân quân có một loại đại pháo đánh con mỗi sự bất đắc dĩ cảm giác nếu chỉ là như thế s í c h lân quân hoàn toàn có thể không cần để ý những chiến đấu cơ này dù sao hỏa pháo công kích căn bản uy hiếp không được quân trận nhưng những chiến đấu cơ này bên trong thỉnh thoảng liền sẽ bay ra một đạo thuộc về công tức cấp cường giả công kích trước, trước sau sau cộng lại máy bay chiến đấu trong đám đã có hơn bốn mươi vị công tức xuất thủ số lượng này không sai biệt lắm đã là trước mắt tây lục bảy nước còn sót lại sở hữu công tước mười hai mười ba vị am hiểu liên thủ đại tông sư là đủ uy hiếp được cường già đỉnh cao hơn bốn mươi vị công tước dù là phối hợp bình thường nhưng có siêu phàm chiến cơ dùng làm xe riêng vậy đủ để đối hai đại ngự doanh quân tạo thành uy hiếp chính giữa vương thành cạ giản nước trong vương cung vương thừa c h ạ c h một thân một mình tại cạ giản quốc vương cùng đám đại thần nghị sự trong đại điện làm hàn mạc l ê n không đưa ra cảnh cáo lúc vị này huyền mạc vương vậy cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ chín vị thần tri tướng đồng thời giáng lâm lĩnh vực gia uy áp như ức vạn quân sơn nhà c ầ m vang đẻ xuống thập nhị dự tiên sứ tản ra thánh k h i ế t quang huy ánh mắt văng lánh mạ uy nghiêm kim giáp chiến thần thần chi tướng tay cầm kiếm vẫn khí thế đường hoàng mang theo vô song uy áp vang xương cự lòng xoay quanh tại đại điện trên không tản mát ra l ạ n h leo t h ấ u xương đông kết không gian đây là chín vị thân vương cấp thần chi tướng chín đại thân vương liên thủ vây giết vương thừa trạch chín người này bên trong có bảy vị đều là một nước chi chủ nếu như không phải cục thế trước mặt đã co vong quốc nguy hiểm lại căn bản bất lực phản kháng những người này đợi này cũng không thể liên thủ hiện tại chín vị thần chi tướng vây quanh vương thừa trạch một tôn thần c h i tướng thân thể do nam h thạch cấu thành khí thế hùng hồn tại xuất hiện ngay lập tức tôn này nam h thạch cự nhân liền đem hai tay cắm vào dưới chân đại địa một t ầ n g nặng nề hào quang màu vàng đất nháy mắt lan tràn ra phía ngoài đem chọn ngôi đại điện đều bao bọc ở trong đó hình thành một không gian riêng biệt một đạo bóng ma mơ hồ đột nhiên phân hóa ra hơn ngàn đạo âm ảnh phô thiên cái địa hướng vương thừa c h ạ c h phóng đi toàn thân liệt diễn viên ma g ầ m thét huy động một thanh t i ê u đốt cự truy mang theo đốt trời nấu biện chi thế đập xuống giữa đầu mấy chục đạo lôi đình bậy hướng vương thừa t r ạ c đỉnh đầu rơi đi chương sáu trăm chín mươi chương sáu trăm chín mươi mốt tây lục p h ả n kích hai được xưng là nguyễn hoặc c h i chủ họ gì nước quốc vương mỏ gì ở tỷ trong mắt ú quang lấp lóe thôi động bản thân thần c h i tướng hướng vương thừa trạch khởi s ư ớ n g tinh thần công kích thực lực mạnh nhất tam đại cường quốc quốc vương ba người bọn họ ngay lập tức thôi động thần c h i tướng liên thủ phong cấm vương thừa trạch xung quanh không gian chín đại thân vương liên thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình lĩnh vực đập ra uy áp như ngục dạng này phối hợp hiển nhiên không phải lần đầu tiên chín người trước thời hạn liền diễn l u y qua cơ h ộ không có cho vương thừa trạch lưu lại bất luận cái gì khẽ hở bình thường tới nói ba vị thân vương cấp cường giả liên thủ là đủ chống lại một vị tân tấn cường giả đỉnh cao chín vị thân vương liên thủ hoàn toàn có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn đánh giết một vị tân tấn võ thánh nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất luận một vị nào tân tấn võ thánh nháy mắt trọng thương thậm chí vẫn là tuyệt sát c h i cục vương thừa trạch thần sắc cũng rất bình tĩnh tại lý phi đưa ra cảnh cáo sau hắn liền đã đoán tây lục có khả năng phản kích thủ đoạn trong đó với hắn mà nói nhất có nguy hiểm chớ quá với tây lục sở hữu thân vương liên thủ đột kích cùng là đỉnh cao nhất chiến lược vạn người cấp n g ự doanh quân mạnh nhất điểm là chịu mài mòn máu dậy tăng thêm tây lục cũng không tin tưởng c h ấ n tây quân vô pháp tổ kiến b ạ n người cấp quân trận nếu quả như thật có thân vương đ ư ợ kích mục tiêu chỉ có thể là vương thừa trạch cái này tân tấn võ thánh cho nên hiện tại thật sự gặp được chín vị thân vương vương thừa trạch không chút kinh hoàng chín đại thân vương liên thủ lực lượng s á t thực mênh mông r ồ i dào viễn siêu hắn một người nếu như chưa từng cùng lý phi giao thủ qua vương thừa trạch lần thứ nhất gặp được dạng này tập kích tâm cảnh bao nhiêu sẽ có chút ba động phương diện tinh thần lại càng dễ bị người thừa lúc vắng mà vào nhưng kiến thức q u a lý phi không biết trời cao từng có như là phù du ngưỡng vọng trời xanh ngay cả phản kháng suy nghĩ đều cơ hồ bị nghiền nát tuyệt vọng cùng ngạt thở thể n i ệ m sau chín đại thân vương liên thủ uy thế theo vương thừa trạch cũng chỉ là thưa thất bình thường kia đại khái chính là tâm cảnh của ta đã trước một bước bị người đ ậ p nát sau này liền rốt cuộc không sợ bị người khác n h u loạn tâm cảnh rồi trong điện quan hòa thạch vương thừa trạch chỉ là một sự kiện toàn lực thôi động địch bệnh bạo tắc anh ẩm y thế hiển hách lôi đình ẩn chứa địa mục tri hòa cự truy phương diện tinh thần sung kích tất cả đều rắn rắn chắc chắc đánh vào vương thừa trên thân nhưng mà trong dự đoán vương thừa trạch thân thể sụp đổ hình tượng vẫn chưa xuất hiện vương thừa trạch thân thể chấn động mạnh một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy khoe miệng tràn ra một tia máu tươi hiển nhiên bị thương c h ô n g nhẹ nhưng cùng lúc đó thanh quan gông g xiềng vỡ nát lưới gươm bóng t ố i cuốn ngược cùng lôi băng d i ệ t tinh thần phản vệ sở hữu công kích bất kể là vật lý oanh kích năng lượng xung kích vẫn là tinh thần a n n g n tại c h ạ m đến vương thừa trạch thân thể trước mắt cũng như cùng đụng phải một mặt vô hình vô chất nhưng lại không thể phá vỡ tấm gương bán n ư ợ c một trăm tổn thương bán ngược Phúc. v i ê m ma trong tay cự truy trực tiếp nổ tung từ bả vai bắt đầu như là bị vô hình cự lực từ nội bộ ép qua từng khúc băng liệt và mẹo nổ tung thi triển lôi đỉnh tô rét thân vương têu lên một tiếng đau đớn thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước nửa người cháy đen trong miệng vậy tràn ra màu tươi huyết hoặc chi chủ m ọ gì ở tỷ têu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong mắt l q u a n g nháy mắt t ả m đạm phản phất bị bản thân tinh thần độc châm hung hăng đâm xuyên qua thức hải đầu đau mất nước thần tri tướng một trận hư h ả o lay động chín vị thân vương có năm vị đều bị phản vệ đây chính là vương thừa trạch n ị c h mệnh đạo tắc chín ỉ bất ta thế tắc, quả duy nếu nghịch mệnh cũng có hạn, không như như gặp gặp pháp có cực có được độc công đạo dù là k phải c lực h l ư ợ g người giải, nghịch cũng quá mạnh, cấp độ quá phá phá. mạnh, mệnh lại đạo công hoặc cấp cao, tắc Chín lấy độ là bị người lấy đạo phá giải, lịch mệnh cũng sẽ bị sẽ vị thân vương liên thủ s á t thực vượt ra khỏi vương thừa trạch lịch mệnh hạn mức cao nhất cho nên chính hắn vậy bị thương nhưng bất ngờ không đề phòng hắn vậy đồng thời bị thương nặng sáu vị thân vương đây chính là tình báo giá trị tây lục chỉ biết vương thừa trạch là tân tấn võ thánh nhưng lại không biết hắn cụ thể đạo tắc là cái gì nếu như sớm một chút biết được lịch mệnh chín người tuyệt đối sẽ không khai thác bây giờ chiến thuật đột nhiên xuất hiện kịch biến để cho dư chín vị thân vương thế công chỉ trệ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi dựa theo kế hoạch của bọn hắn chỉ cần có thể ngay lập tức chém giết vương thừa trạch tiếp xuống chín người liền có thể liên thủ đi đối phó phía ngoài hai đại ngự doanh quân phối hợp hơn bốn mươi vị công tức cùng siêu phàm máy bay chiến đấu bày đem hai đại ngự doanh quân tiêu diệt đại lam triều chiến dịch tổn thất tam đại đ ỉ n h cao nhất chiến lược vô luận võ tổ kiếm tổ cùng lý phi bên kia chiến đấu kết quả như thế nào tây lục đều có thể lập tức lịch chuyển thế cục những người còn lại v ậ y hào hào đổi công làm thủ đồng thời lấy m n thuật tinh thần nhiễu loạn trở ngại vương thừa trạch hiệp một bọ sức song phương xem như l i ề u mạng cái lưỡng bại cầu thương sau đó đôi vương thừa trạch tới nói mới thật sự là khảo nghiệm vợ diệt công quốc văn nhân chính xuất lĩnh cánh phải đại quân ngay tại nơi này công thành nổ trại quét ngang hết thảy tại đánh xuống vợ diệt công quốc sau chủ tu minh đạo văn nhân chính tu vi cuối cùng lại có đề cao xu thế trên thực tế lúc t r ư ớ c văn nhân chính một thân một mình tấn công về phía tây c ư c quốc một người địch quốc sau liền đã có rồi đánh vỡ bình cảnh thời cơ chỉ là đạo tắc bị hao tổn thương thế chưa hồi phục phía sau lại tại không ngừng đại chiến cho nên làm trễ này rồi thẳng đến sau đó lý phi vận dụng khí vận giúp văn nhân chính chữa hết tổn thương chữa trị đạo tắc hắn lại trải qua bảy năm khổ tu cuối cùng cố gắng tiến lên một bước lần này tham dự tây trinh mặc dù hắn không phải chủ soái nhưng lý phi cố ý đem càng nhiều chiến công tặng cho hắn lấy binh đạo chân chính nhất thống thiên hạ chờ hoàn thành sau văn nhân chính liền xem nếm thử bước ra cuối cùng nhất một bước cho tới bây giờ tây trinh đều tính rất thuận lợi nhưng ở thu được lý phi trước đó chuyển tới cảnh cáo sau văn nhân chính trong lòng vẫn có chút không nỡ h ắ n từ nơi sâu xa có một loại dự cảm bản thân đi hướng đỉnh cao nhất phía trên con đường chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng quả nhiên hôm nay hắn đột nhiên liền thu được lý phi lấy ngàn dặm đưa tin phủ khí tin tức chuyển đến ta bị tập kích địch nhân rất mạnh ngươi phải cẩn thận văn nhân chính thần tình nghiêm túc những năm này tu vi của hắn tại trướng lý phi trướng đến nhanh hơn hắn có thể để cho lý phi cho ra rất mạnh đánh giá địch nhân phải là cái gì cấp độ văn nhân chính không do dự bay thẳng đến sẻ vợ quốc phương hướng bay đi cũng cho lý phi đưa tin ta đến tri viện vô luận lý phi gặp phải địch nhân mạnh bao nhiêu văn nhân chính đều tin tưởng mình nhất định có thể rút một tay tại bờ dịch công quốc cảnh nội bay một khoảng cách sau văn nhân chính đông nhiên dừng lại hắn phía trước hư không đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên chương 692, t â m n g ư m ụ c một chương 692, t â m n g ư m ụ c một mênh mông trên biển mây cương phong như đ a o lạnh leo t h ấ u xương phía dưới có liên miên nguy nga sơn phong đứng vững cổ mộc tre trời như biển văn nhân chính đứng tại trên biển mây quanh thân trăm trượng không gian đột nhiên như là bị vô hình bàn tay khổng lồ hung h ă n g xé rách gấm l ù a đông nhiên nổ tung vô số đạo thâm thúy đen nhánh tản ra khủng bố hấp lực hư không vết rách côn bạo không gian loạn lưu tượng như vô hình cự thú chính mở ra miệng to như chậu máu muốn đem văn nhân chính nuốt vào trong hư không văn nhân chính thân hình như cô phong bàn thạch tại b ú t lên hủy diệt phong bạo bên trong lù lù bất động thiết huyết binh sắt từ hắn thể n ộ i ẩm vàng một phát nháy mắt cô đọng thăng hoa hóa thành một phụ lưu chạy xuống dung nham giống như đỏ thâm sáng bóng thực chất chiến giáp chiến giáp phía trên có nguy nga thành trì có kim qua thiết mã núi thầy biển máu sắt khí trăng ngập đem quanh mình lăn lộn biển mây đều tẩm nhiễm bên trên một tầng bi tráng mà túc sắt kim hồng huyết sắc không gặp hắn có bất kỳ động tác dưới chân vân khí ẩm vàng nổ tùng t r ó i hai réo vang bên trong không gian loạn lưu cạo lau chùi đỏ t h â m chiến r á c nổ bắn ra ư ớ c vạn điểm t r ó i mắt h ỏ a tinh trong điện quang h ỏ a thạch văn nhân chính đã như màu đỏ như lưu tinh l ư ớ ngang hơn ngàn mét mà nơi khác mới đặt chân chỗ hư không triệt để sụp đổ một cái phạm vi vài trăm mét thôn phệ hết thể k i a sáng to lớn hư vô lộ đen ngang nhiên hiện hiện phảng phất bầu trời bị xinh xinh khoét đi một khối hư chỉ ham ở trên biển đồng hành hơn mười ngày văn nhân chính đã quen thuộc hư chỉ ham ký h tức cái này khuấy động hư không thủ đoạn rõ ràng xuất từ tôn này thập phẩm dị thú đối phương muốn đem hăn kéo vào trong hư không giống không phải người bao hàm lấy vô số sinh linh oán m i ệ m g ầ m t h é t dùng khắp trời cao một tôn cao đến n g à n mét do vô số to lớn trắng bệnh hải cốt cùng nhúc ních không thôi chạy xuôi ô v ế dịch n h u n đỏ s ậ m máu thịt cưỡng ép hợp lại mà thành khủng bố cự vật đông nhiên từ văn nhân chính sau lưng trong hư không chen ra tới trên t r ă m đầu tre kín giữ t ậ n gai xương cùng rác hút tráng kiện xúc tu như là từ kiểu lưu địa ngục nô ra máu thịt cự mãng mang theo phong lôi chi thế từ bốn phương tám hướng r ả o s á t quấn quanh m ạ tới đồng thời một ố đủ để nghiền nát dây nuôi ý trí ô nhiễm bản nguyên linh hồn tinh thần gió bao lôi quấn lấy hắn độc nhất lĩnh v điên cuồng xung kích hướng văn nhân chính tâm thần cốt lê văn nhân chính lần nữa nhận ra được công kích của đối phương phương thức chính là vật lý k h ô n g chế cùng tinh thần ô nhiễm kết hợp mà mỹ văn nhân chính thân hình hơi trệ binh sắt vốn là khắc chế tinh thần loại công kích cho nên cốt lê thủ đoạn đối với hắn không được tác dụng quá lớn nhưng tiếp theo một cái trước mắt chân chính uy hiếp giáng lâm văn nhân chính trước mắt thế giới nháy mắt trời đất quay cuồng ý thức bị cưỡng ép lôi kéo t r ầ m luân hắn không còn là đứng ở đám mây quân thần mà là đứng tại một mảnh thiêu đốt phế tích bên trong bầu trời là vỡ vụ màu đỏ sậm mạch hồng quán nhận dị tượng vừa mới tiêu tán lưu lại trói mắt tàn ảnh. văn nhân chính dưới chân là lam lăng thành hoàng cung ngự thư phòng t r ư ớ c mảnh kia quen thuộc bây giờ lại che kín b ế t dạn g cùng bếp cháy bạch ngọc quảng trường miệng hắn không thể nói tay không thể động chỉ có thể nhìn hướng một cái cố định phương hướng hồng quang đế đang đứng tại một mảnh kim hồng xe lẫn tịch liệt sôi trào khí vận vòng xoáy trung tâm đối phương khuôn mặt giả mua mà bình tĩnh trong thất khiếu đang không ngừng chạy ra c h ó i mắt hết dịch k i u trinh lấy long khí cùng sinh cơ quan g mang chính từ trên người hắn phi tốc trôi qua trôn bụi một màn này chính là lúc trước tịnh hàng xâm nhập hoàng cung hồng quang đế cùng vân thứ lần lượt để nợ nước thời điểm hồng quang trở rơi trên người văn nhân chính trong ánh mắt có yên vui có nhắc nhở cẳng có một loại thoải mái xa nhau vậy hạ văn nhân chính ý thức chỗ sâu cơ hồ vô ý thức phát ra không tiếng động gầm thét trong chấp nắng này hắn như là bị ngàn vạn thanh lợi nhận đồng thời xuyên qua trái tim thiên đao v ạ n quả giống như đau đớn viễn siêu bất luận cái gì nhục thân tổn thương xem như hoàng đế thư đồng văn nhân chính từ nhỏ cùng hồng quang đế cùng nhau lớn lên hai người đã là quân thần cũng là trí hữu văn nhân chính đời này tiếp nối lớn nhất đồng thời cũng là trên tâm cảnh sơ hở lớn nhất chính là hồng quang đế khi chết hắn cũng không có tại đối phương bên người hắn cái gì đều không làm được cái gì đều không cách nào ngăn cản cũng không thể nhìn thấy đối phương một lần cuối giờ này khắc này dù là biết rõ đây là ảo cảnh văn nhân chính y nguyên nghị xông lên trước nhưng thân thể lại giống rót đầy chỉ bị vô hình thành lũy gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo thân ảnh kia tại khí vận phản vệ cùng phật quang ăn mòn bên dưới từng khúc hóa thành cho bụi theo gió tiêu tán trong hiện thực văn nhân chính thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ờ t ạ i nguyên chỗ bắp thịt cả người càng cứng như sát hai mắt thất h ầ n cô đọc như thực chất thiết huyết binh sát kịch liệt sóng gió nổi lên có được phong hỏa cực thánh liền có mạnh nhất võ thánh tr binh sát lại có thể khắc chế tinh thần công kích cho nên văn nhân chính cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết sơ hở duy nhất chỉ còn lại tâm cảnh cường đại nhất thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá mà có thể chế tạo ra để văn nhân chính dạng này cường giả đều ham sâu trong đó hào cảnh chính là thập phẩm dị thú trúng mâu đạo tắc tâm ngục phần này đạo tắc để nó có thể thấy rõ trí tuệ sinh linh nội tâm thâm trầm nhất sợ hãi cùng chấp h nhiệm vì đó chế tạo riêng chuyên môn vô pháp chạy trốn tâm linh địa ngục tam đại dị thú liên thủ vây giết văn nhân chính thừa dịp văn nhân chính bị tâm ngục ảnh hưởng cốt lê thành công dùng xúc tu quấn chặt lấy h ắ n cùng lúc đó thư trí hăng cũng thành công đem văn nhân chính tính cả cốt lên một đợt kéo vào trong hư không dùng tâm mục không chế lại mục tiêu lúc chúng mâu nếu như mình đối mục tiêu thực hiện ngoại lực sẽ lập tức để mục tiêu từ h à o cảnh bên trong tỉnh táo lại cho nên nó không tiếp tục ra tay với văn nhân chính trong hư không vô số đạo do thuần túy không gian loạn lưu tạo thành hủy diệt tính dòng lũ như là ước vạn thanh vô hình không gian cự nhận từ bốn phương tám hướng m à tới điên cùng cắt chém cọ rửa xé rách lấy văn nhân chính binh sắp chiến giáp chiến giáp nháy mắt che kín tỉ mỉ bết rách tia lửa tung tóe không gian loạn lưu thậm chí chui vào chiến giáp kẽ hở trực tiếp xé rách văn nhân chính máu thịt cơ cốt nhưng là vẹn vẹn chỉ là tại văn nhân chính thân thể máu thịt bên trên lưu lại từng đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương văn nhân chính võ thánh chi thể chính là của hắn đạo tắc đương nhiên sẽ không dễ dàng bị tổn thương h ô n g manh công kích cuối cùng để văn nhân chính từ ảo cảnh bên trong tỉnh táo lại m u ố n chết một tiếng bao hàng bi vẫn cùng căm giận ngút trời gầm thét tại hư không bên trong nổ vang văn nhân chính đỏ thâm chiến r ắ á p b ớ c cháy lên kim hồng sắc ngút trời lễ diễm quấn quanh trên người văn nhân chính cốt lê sốt tu như là bị đầu nhập lò luyện gỗ mục tại đỏ thâm chiến giáp bỗng nhiên từng khúc c ă n g nước hóa thành cho bụi văn nhân chính s o n g quyền nắm chặt bước ra một bước trực tiếp x é rách quanh thân tàn phá b ử a bãi hư không gió bão một quyền ngang nhiên oanh ra kim hồng quyền cương hóa thành một đầu x é rách hỗn độn lửa giận cục lòng ẩn chứa văn nhân chính t ă m giận ngút trời cùng phong hỏa cực thánh vô s o n g mũi nhọn gầm thét xuyên qua hư không cùng hiện thực giới hạn quyền cương dư huy không giảm từ trong hư không c ù n h ra, n h ư là sao băng trời giáng hung hăng nện ở vội vàng không kịp chuẩn bị t r ú n g mâu cái tia khổng đồ chạy xuôi u lam lân quang dạng xuề ô thân thể phía trên chương s ề n sệ t ư ơ n g d ị c h t i ế n g b mươi hai tâm mục l a chương s á a trăm chín mươi hai â n tâm mục ba văn nhân chính bóng người theo sát phía sau xông ra hư không thẳng hướng chúng âu hắn hai mắt đỏ thấm sắc ý sôi trào như núi lửa bộc phát để chúng mâu cảm giác tựa như ngăn tại ước vạn đại quân tạo thành b ì n h phong dòng lũ trước đó không đợi chúng mâu rơi xuống từ trên không đã bị văn nhân chính đ ổ i kịp vê anh vê anh vê anh văn nhân chính điên cùng gia q u y ề n mỗi một quyền đều ngưng tụ áp xúc đến cực hạn kim hồng binh sát giống như từng khóa cỡ nhỏ diệt thế tinh thần xé rách không khí mang theo chói thai rít lên hung hăng đánh tới hướng chúng mâu vỡ vụn thân thể quyền cương những nơi đi qua không gian bị tày ra từng đạo mắt trần có thể thấy vặn bẽo quy tích cốt lê tử trong hư không đội tới cơ đã một lần nữa mọc ra trên trăm đầu tráng kiện xúc tu liều lĩnh chặn đường tại văn nhân chính quyền phong trước đó phốc phốc phốc phốc phốc phốc, phốc, phốc. tương đầu xúc tu tùy theo vỡ v ụ màu xanh sấm huyết dịch như mưa s ố i xả từ trên trời r i à n xuống văn nhân chính mỗi một lần quyền cương đánh xuống đều để cốt lê thân thể cao lớn kịch liệt rung động phát ra đau đớn v ạ o rú nhưng nó lại một bước không l ù i là ai khiến cái này dị thú có thể như vậy đồng sinh cộng tử liên thủ rõ ràng trước đây không lâu cốt lê còn đối chúng mâu đạo tắc mười phần mấp né nếu như không phải có lý phi ngăn đón đã sớm giết chúng mâu nếm thử mất đạo rồi mà bây giờ cốt lê lại vì giúp chúng mâu c à n tổn thương không tiết hao tổn bản thân nguyên huyết văn nhân chính dụ giận nhưng lại chưa ném mất lý trí lúc này như cũ tại suy nghĩ thư t r ì ham cốt lê rõ ràng cùng lý phi định xong minh ước giờ phút này ra tay với hắn đã làm trái minh ước cái này minh ước là do chính bọn chúng bản mệnh nguyên huyết ký kết vốn nên gặp nghiêm trọng phản vệ mới đúng nhưng văn nhân chính cảm giác cái này và tôn dị thú ký thức cũng không lộ ra suy yếu chẳng lẽ là bởi vì hoang thần văn nhân chính trong đầu lóe qua cái này t h u c danh tại gặp được chúng mâu về sau hắn đối với hoang thần ký ức liền không có lại bị lãng quên lý phi bên kia gặp phải cường địch chỉ sợ cũng cùng hoang thần có quan hệ văn nhân chính trong lòng đã có suy đoán vẫn là lấy tiếng tim đòi hỏi vì cái gì hai tôn dị thú thân ảnh khổng lồ như là mất khống chế thiên thạch từ cao vạn trượng không ngang nhiên đánh tới hướng mặt đất ầm ầm cốt lê đập ầm ầm rơi vào mấy ngọn núi phía trên ngọn núi như là bị cự nhân dấm nát đống cát lớn diện tích đổ sụt cự thạch như mưa lan xuống sóng xung kích hiện hình quên y quét ngang mà ra chúng m â u hơi chậm n ử a nhịp ngã xuống ở phía dưới rừng rậm chỗ sâu bên trong một mảnh phạm vi mấy rạp rậm r ậ n g rậm nháy mắt biến mất bị thuần ví lực trùng kích trực tiếp ép hẳng nghi mặt đất xuất hiện một cái cự đại che kín phóng xạ chạm vết dạn hình tròn hố sâu bụi mù che lấp mặt trời đá vụn đoạn m ộ t như là thác nước chút xuống tầm mắt một mảnh h ố n đ ộ t hai tôn dị thú cũng không có cùng văn nhân chính trò chuyện chúng mâu cũng đã c h ậ m lại lần nữa đối văn nhân chính thi triển tâm mục vừa mới kết thúc thân hình đang muốn tiếp tục xuất thủ văn nhân chính thân thể lần nữa bỗng nhiên cứng đ ờ kia để hắn tê tâm liệt phế cảnh tượng lại một lần bệnh mạnh vô cùng chân thật chiếm cứ toàn bộ tâm thần của hắn ngay sau đó h ư không lần nữa bị xé n ứ thư chỉ ham điều khiển hư không gió bao tấn công về phía văn nhân chính không thể phủ nhận v â u ngã tuyệt đối là phi thường cường đại đạo tắc nhưng chủ yếu thể hiện tại tự vệ bên trên đương nhiên có rồi v â u ngã về sau thư chỉ ham tại công kích thời điểm cũng có thể hoàn toàn không cần lưu lực không cần để ý tự thân an nguy có thể liều lĩnh tiến công nhưng nó công kích muốn chính diện công phá văn nhân chính phong hỏa cực thánh phòng ngự còn cách một đoạn không gian cắt chém mang tới tổn thương dung chuyển võ thánh chi thể để văn nhân chính lại một lần cưỡng ép từ tâm n g ụ c c h ầ m luân bên trong tranh thoát cái này đạo tắc cùng minh hà lão tổ vong xuyên cùng loại đều thuộc về cường k h n g hình nhưng cuối cùng không có khả năng một mực khống chế lại một vị cường giả định cao tỉnh táo sau văn nhân chính vậy không hỏi thêm nữa đối phương như là đã bậy ra không chết không thôi tư thế vậy liền chiến xích kim s ắ t binh s ắ t quét ngang lần nữa tấn công về phía chúng mâu văn nhân chính biết rõ hư chỉ ham có vô ngã đạo tắc cho nên hoàn toàn không nghĩ tới muốn hướng đối phương xuất thủ trừ lý phi đương thời tìm không ra cái thứ hai có thể ở trong thời gian ngắn đối hư chỉ ham tạo thành tổn thương người binh s ắ t mở ra chúng mâu thân thể cao lớn giữ âm quyết tán phụ cận mấy ngọn núi như là bị vô hình cự nhận từ đó bổ ra dọc theo dốc đứng ngọn núi ù ù lan xuống bụi vằm ngập trời má lên hình thành to lớn mây hình ấm Cốt lê nhưng t ô i đ cùng h ữ a lúc đối lên hai tôn thập phẩm còn có một cái cốt lê ở một bên đánh phụ trợ trận này vây rết đối văn nhân chính tới nói cũng rất nguy hiểm tình cảnh của hắn cũng không so ở ngoài ngàn dạm vương thừa trạch tốt bao nhiêu sệ vở quốc vương thành lý phi cùng ninh thanh mạng tụ hợp võ tổ cùng kiếm tổ vậy đứng chung một chỗ nhưng vào lúc này lý phi thu được viễn trình đưa tin phủ khí bên trong văn nhân chính tin tức chuyển đến ta vậy bị tập kích là hư t r ì ham chúng mâu cùng cốt lê lý phi ánh mắt ngưng lại n ữ m ẩ y ở hắn cảm giác bên trong mình và hư t r ì ham cốt lê lập thành thể ước chi thuật căn bản không có bị xúc động song phương liên hệ vẫn đang nhưng hiển nhiên đối phương không biết dùng cái gì thủ đoạn vòng qua thế ước mà còn toán không làm kinh động lý phi lý phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời lại là hắn ninh thanh mạn phát giác được lý phi cảm xúc biến hóa thế nào rồi lý phi đem văn nhân chính bị tập kích sự cáo chi đồng thời mang theo ninh thanh mạn trực tiếp tiến vào trong hư không hắn muốn dẫn lấy ninh thanh mạn tiến đến cùng văn nhân chính tụ hợp chỉ dựa vào văn nhân chính một người hắn lo lắng đôi phương nhịn không được một bên khác kiếm tổ trong tay kiếm s ắ t trước người v ạ c h một cái vậy phá vỡ hư không cùng võ tổ một đợt bước vào trong đó hướng lý phi ninh thanh mạn đuổi theo trong hư không lý phi đem võ tổ kiếm tổ thân phận cáo chi ninh thanh mạn cũng nói cho đối phương biết hai người này hẳn là bị hoang thần đã k h ô n g chế ta cảm thấy bọn hắn hẳn là cũng có nhất định quyền tự chủ linh thanh mạng sau khi nghe xong nói ra suy đoán của mình lý phi hồi tưởng lại trước đây võ tổ tình nguyện tiếp nhận phản vệ cũng muốn mở miệng nhắc nhở bản thân trắng cảnh như có điều suy nghĩ xác thực bọn hắn phải có nhất định quyền tự chủ nhưng ở lớn trên phương hướng sợ rằng khó mà vượt tuyến linh thanh mạng nếu như võ tổ cùng kiếm tổ ngay từ đầu trước cùng hư chỉ ham cái này mấy tôn dị thú cùng đi giết văn nhân chính kia văn nhân chính khẳng định đã chết tiếp xuống bọn hắn sẽ cùng nhau tới giết chúng ta sát xuất thành công sẽ đề cao rất nhiều nhưng bọn hắn không có làm như vậy sợ đánh cỏ động rắn là một bộ phận nguyên nhân càng nhiều nguyên nhân ta cho rằng là võ tổ cùng chính kiếm tổ lựa chọn lý phi gật đầu ngươi nói đúng đáng tiếc chúng ta không có cách nào giúp bọn hắn thoát khỏi hoàng thần k h ô n g chế mà lại ta lúc đầu tại phật tổ lưu lại ảo cảnh trông được đến hết thể có năm người chúng ta bây giờ chỉ có thể xác định đạo tổ đã bước vào đỉnh cao nhất phía trên đồng thời tại phong ấn hoàng thần còn dư lại bốn người võ tổ cùng kiếm tổ nhân thân còn có phật tổ cùng một vị nữ tử không biết là tình huống như thế nào Chương chương phủ phủ thế, phủ phủ thế, ngày, ngày, kiếp kiếp ru ru ru ru một một một, một một một, vương cung đại điện, n đại đổ á thừa t ê lương, Vương chẳng đùi mù h t trạch làm sụp đổ tuyết thương trụ điện thân thương vẫn còn vù vù rung động tựa như một đầu bị thương ngân lòng gầm nhẹ hắn đưa tay l a u đi khỏe môi bốn lượn huyết tuyến đỏ thâm trói mắt chín vị thần chi tướng ẩn quanh bốn phía hoặc lôi đình bạo liệt hoặc thánh quang huy hoàng hoặc hàn băng bung tùm đem tỏa đại điện này chiếu dọi được phảng phất giống như thần đình giáng lâm vương thừa trạch rất rõ ràng liệu mạng chín vị thân vương bản thân tuyệt không phần thắng chỉ có nghịch chờ mệnh bằng vào v dài kéo ệ đợi i trên quân. sau, nên hắn tại ngăn lại vòng thứ nhất tiến công về sau, không có phản không ngay đánh vương Cho có kích, mà là khai thác Mặc tức thứ khai thủ thế. Mặc dù không thể ngay lập tức đánh giết vương thừa tại giết t lại là lập về mà dù ạ c chính vị thân vương cũng cứ h nhưng thân không tính vương vị thế từ t bỏ. r thực tế dựa theo bọn hắn ban đầu tưởng tượng vị kia thần linh phái tới hai vị cường giả hẳn là r ư ớ c cùng bọn hắn một đợt đến cả gia quốc giết vương thừa trạch diệt hai đại ngự doanh quân sau đó lại tìm cơ hội phân mà phá cuối cùng v â y g i ế t lý phi nhưng này hai vị từ trên trời giáng xuống cường giả căn bản không nghe bọn hắn chỉ huy một trận chiến này dù là đem đại lam triều phái tới tất cả mọi người giết chỉ cần lý phi bất tử tây lục không coi là thắng đây là hai vị kia cường giả mang tới thần bày ra sau đó hai người liền trực tiếp đi tìm lý phi rồi nếu như muốn vây giết lý phi tại c h ỗ n h ữ n g này thân vương còn có bên ngoài hơn mười vị công tức dù là cùng đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi loại kia tầm cấp chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự có thể khô tọa lợi chết không phải hùng chủ gây nên không cam lòng cùng dã vọng xen lẫn liền đủ thành hôm nay trận này dốc hết toàn bộ tây lục chi lực tuyệt sát tri cục thừa dịp lý phi đám người bị kiềm chế không có cách nào để đến rút tận khả năng tiêu diệt đại lam triều lực lượng đổi thành ba người chủ công những người còn lại liên thủ áp chế hắn đạo tắc điều khiển lôi đình thần chi tướng cạ dặn quốc quốc vương tô z cố nén nửa bên thân thể khét lẹt kịch liệt đau nhức đối còn lại người nói quanh người hắn lôi qua n g ả m đạo thần chi tướng hai cánh tay hư rủ xuống vừa rồi phản vệ làm hắn lòng còn sợ hãi ai cũng không ngờ tới vương thừa trạch đạo tắc thế mà có hoàn mỹ phản tổn thương năng lực nếu như người sở hữu một đợt tiến công cứ việc có cơ hội đột phá đối phương đạo tắc phản tổn thương hạn mức cao nhất nhưng trả ra đại giới quá lớn có khả năng bị vương thừa trạch nắm lấy cơ hội phá b à tên thể phách sinh mệnh lực hùng hậu nhất thân vương liên thủ tiến công những người còn lại phụ trợ không thể nghi ngờ là trước mắt tốt nhất chiến thuật sáu tôn thần c h i tướng ứng tiếng mà động nhan thạch cự nhân hai cánh tay cắm sâu vào đại điện lòng đất màu vàng đất lĩnh vực hoang mang đống nhiên k h u ế t trường ngưng động như thực chất không khí phảng phất rót đầy nặng nghề thủy ngân vương thừa c h ạ c h t r ậ n cảm thấy quanh thân xích chặt ngay cả băng tuyết thương đều như nặng tiên quân băng xương cự lòng xoay quanh g ầ m nhẹ c ự h à n khí đông càng quét đại điện mặt đất nháy mắt ngưng kết ra dày đến hơn thước băng cứng băng lăng như bụi gai giống như sinh trực t thập nhị d ự c thiên sứ mở ra quang dực vô số thánh quang xiềng xích soạt rung động giang khắp nơi đem vương t h ử a trạch trên dưới trái phải không gian một mực khóa kín sáu loại cường đại lĩnh vực điệp ra cùng một chỗ cộng đồng áp chế vương t h ử a trạch đạo tắt chi lực v i ê m ma quanh thân địa n g ụ c c h i hỏa như núi lửa phun trào một lần nữa ngưng tụ dung nham cự truy lôi c u ố n lấy đốt núi nấu biển lực lượng hủy diệt mang theo chói hai gào t h é t vào đầu rơi đập tô zh cố nén phản vệ kịch liệt đau nhức thần tri tướng song trưởng hư hợp cùng bạo lôi đỉnh chi lực điên cùng hội tụ một viên nội ẩn tím sởm toát g i hủy diệt điện xả to sẽ v ờ quốc chủ dạ vẩn cờ dỏ phật kim giáp chiến thần thần tướng thì vững như sân nhạc c ự thuẫn hộ ở trước người toàn thân kim quang như kiêu dương giống như tăng vọt nó hai tay nâng lên trôi này phảng phất có thể bổ ra dãy núi cự kiếm mang theo vô song n ú i nhọn cùng lực lượng như là thiên phạt chi nhận giống như ngang nhiên chém về phía vương thừa trạch đầu lâu vương thừa trạch sắp s ụ p tuyết thương hướng trước người một trụ định mệnh đạo tắc toàn lực vận chuyển vô hình mặt kính bao trùn quanh thân hắn bỏ qua sở hữu chiêu thức chỉ đem đạo tắc thôi động đến thực hạng và a đại điện kịch liệt lay động năng lượng kinh khủng gió bao nổ tung nhan thạch cự nhân cấu trúc màu vàng đất lĩnh vực phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ che kín bếch rách trung tâm phong bạo vương thừa trạch bằng vào nghịch mệnh đỡ được cái này luân phiên công kích xuất thủ công kích hắn ba vị thân vương thần c h i tướng lần nữa gặp phản vệ viêm ma đầu lâu không có dấu hiệu nào chống giống nổ tung địa ngục c h i hỏa phản vệ c u ố n ngược tô dét thân vương kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân dâng trào chảy máu s ư n g mù thần c h i tướng là kim giáp chiến thần sẽ v ở quốc quốc vương dạ vẫn cờ dọa phọn lực phòng ngự của hắn là trong ba người mạnh nhất cho nên trạng thái tương đối tốt nhất vẹn vẹn chỉ là phun ra một n g ụ m máu tươi thần c h i tướng trong tay tấm thuẫn thêm ra vài v ế t rách nhu hòa ánh sáng màu xanh nước biển lập tức bao phủ lại ba vị bị thương thân vương ẩn chứa rồi rào sinh cơ thánh quang như cam lâm giống như chữa trị lấy bọn hắn thương thế cùng lúc đó còn thừa năm tên còn có dư lực thân vương đồng thời xuất thủ đại địa quân quận ngàn vạn âm ảnh chi nhận vô hình tinh thần xung kích năm người liên thủ không cầu đả thương vị thủ chỉ vì ngăn cản vương thừa trạch thừa cơ đối ngay tại vương thừa c h ạ c h trong tay băng tuyết thương đột nhiên quét ngang thương thế như vạn trượng núi tuyết tầm vang sụp đổ lạnh leo thương cương lôi cuốn lấy đông kết linh hồn h ẳ n ý mạnh mẽ đem kia năm tôn thần c h i tướng làm cho liên miên rút lui mùi thương đi tới chỗ âm ảnh tán loạn gai đất vỡ nát nhưng mà chính là chỗ này trong điện quang hỏa thạch trì trệ để hắn cuối cùng bỏ lỡ chém giết trọng thương thân vương thời cơ tốt nhất giống như hư trì ham định mệnh để hắn có được cường đại năng lực tự vệ nhưng ở tiến công bên trên liền khó tránh khỏi không đủ mạnh cơ hồ trong vương thành không vậy hóa thành xôi trào lọ l u y n trấn tây quân xích lân quân cùng trên trăm khung siêu phạm chiến cơ còn có hơn bốn mươi vị tây lục công tức giết làm một đoàn trong vương cung mục tiêu của địch nhân là huyền mạc vương hàn mạc ngay lập tức nhìn rõ địch nhân chiến thuật địch nhân không có khả năng biết rõ trấn tây quân không có cách nào kết thành vạn người cấp quân trận cho nên chỉ có thể đem mục tiêu định là vương thừa trạch tất nhiên nơi này có hơn bốn mươi vị công tức cấp cường giả kia trong vương cung rất có thể có chín vị thân vương ngưng hàn mạc hạ quân lệnh điều khiển quân trận biến hóa q ê n mông r ồ i r à o kim thiết sát khí từ phía dưới quân doanh phóng lên tận trời mấy ngàn tên ngự doanh quân tướng sĩ như là bị vô hình tuyến dẫn dắt nháy mắt kiên quyết ngoi lên bay lên trên không trung hội tụ ngưng kết kim thuộc tính quân sát điên c u ồ n g phun trào phát ra trói hai tiếng len kem qua trong giây lát một con cự đại vô bằng toàn thân lóng lánh băng lánh kim loại hàn quang cự quyền đột nhiên ngưng thực tại dưới bầu trời cái này cự quyền mặt ngoài vô số huyền ảo phù văn t ắ t sáng lưu chuyển tản mát ra nghiền nát tinh thần nặng nề cùng xé rách hư không sắc bén năm ngàn người cấp quân trận đồng dạng có thể ngưng tụ đạo t á c chỉ là có thể thời gian duy trì ngắn hơn uy lực càng nhỏ hơn dù là đối lên yếu nhất tà ma cấp một đỉnh cao nhất đều rất p h i xước trấn tây quân ngưng tụ đạo t á c tên là phá quân thế phá b và quân lực không thể đỡ phá quân đặc tính là có thể đột phá hết thể không gian trở ngại cùng trận pháp chuyên khắc huyền tâm chân quân dạng này cường giả ngoài ra tại mấy trăm ngàn người cấp chiến trường bên trên phá quân rất thích hợp dùng tại đục trận lại giết địch càng nhiều uy lực càng lớn trấn tây quân phần này đạo tắc là chuyên vì lần này tây trinh chuẩn bị cơ hội tại hàn mạc lấy quân trận ngưng kết ra đạo tắc đồng thời còn dư lại sáu ngàn tên c h ấ n tây quân cùng một vạn hai ngàn tên xích lân quân cũng đều kết trận ngưng tụ ra đạo tắc lại một cái cự đại kim loại chi quyền xuất hiện ở không trung một bên khác đỏ t h ấ m như máu quân sát hóa thành liệu nguyên chi hỏa phóng lên tận trời tại trên trời cao ngưng tụ thành một tôn n g ự a mặt lên trời gầm thét bốn vó đạp lửa to lớn màu đỏ sầm hỏa kỳ lân kỳ lân quanh thân liệt diễm l a l ộ t không khí ở tại quanh người và mẹo thiêu lốt nó n g o á c ra cái miệng rộng một đạo tráng kiện như rồng nóng rực vô cùng tản ra dung nham khí lưu hình đỏ thấp một lửa như là thiên hà ngã tả giống như phun ra ngoài nháy x í c h lân quân ngưng kết đạo tắc tên là hỏa lò tạo hóa làng công thiên địa vì than hỏa lò đạo tắc lấy thiên địa nguyên khí vì nhiên liệu chỉ cần tồn tại thiên địa nguyên khí địa phương liền có thể tẩm bổ hỏa lò đạo tắc h ắ n tiếp tục thời gian càng lâu uy lực càng lớn mấy chiếc siêu phàm chiến cơ bị r u n g nham cột lửa quật vào n g á y mắt hỏa tan thành rực đỏ nước thép rơi xuống trong lúc nhất thời trên vương thành không bị n h u ộ m thành đỏ sậm cùng kim loại sen lẫn t r i ề u dân g lạnh như băng thiết q u y ề n cùng đốt thế hỏa diễn cùng múa diễn lại một khúc sắt cùng lửa tử vong ra hưởng đây là hàn mạc xuất quân đi tri viện vương thừa trạch rồi chỉ để lại xích lân quân cùng sáu ngàn người t h ấ n tây quân ngăn cản địch nhân tiến công thì thật có chút mạo hiểm năm ngàn người cấp quân trận đối mặt như thế nhiều công tức vây công áp lực sẽ phi thường lớn nhưng hàn mạc cuối cùng vẫn là lựa chọn đi cứu viện vương thừa trạch dù là đối phương trước kia còn là đại lam triều định nhân hàn mạc là một tên quân nhân thuần túy hắn chỉ biết vương thừa c h ạ c h là cánh trái đại quân t h ố n g soái trên chiến trường không có t h ố n g soái bị vây công mà thuộc hạ không đi cứu viện đạo lý kim loại c ử quyền phá không m à tới chi này viện binh tốc độ tới quá nhanh lần nữa vượt quá chín vị thân vương đoạn trước bọn hắn không ngờ đến chân tây quân thế mà lại mạo hiểm lựa chọn chia binh chương 693, t i ế p phủ du một ngày phủ du một thế hai chương 693, t i ế p phủ du một ngày phủ du một thế hai trong đại điện ngay tại vây công vương thừa c h ạ c h các thân vương không thể không phân ra ba người rời đi đại điện ngăn tại kim loại cự quyền trước đó ít đi ba vị thân vương lĩnh vực các chế vương thừa trạch áp lực giảm bớt không ít hắn cũng không có ngờ tới dẫn đầu đến chi viện bản thân thế mà lại là trấn tây quân tại bị tập kích ngay lập tức hắn hay dùng miễn trình đưa tin phủ khí cho lý phi phát ra tin tức lấy lý phi thực lực lại thân có không khoảng cách thần t h ô n g tốc độ cao nhất đi đường lời nói mười mấy phút liền có thể đến nơi này chờ lý phi vừa đến những n à y tây lục thân vương chỉ là gà đất cho xanh thôi mà vương thừa trạch hoàn toàn có lòng tin bằng vào nghịch mệnh ở nơi này trận vây rết bên trong chống đỡ mười mấy phút kết quả trấn tây quân mạo hiểm chê minh tới trước chi viện hắn để hắn trong lòng ấm áp đối phương đúng là coi hắm làm chủ、xoái. mà không phải ngoại nhân nhưng không đợi vương thừa trạch mừng rỡ quá lâu hắn liền thu được lý phi đáp lời ta và văn nhân chính đều gặp cường địch tạm thời không có cách nào đến tri viện ngươi và c h ấ n tây quân xích lân quân lấy tự vệ làm chủ vương thừa trạch vừa sợ vừa giận tâm một lần chìm xuống dưới hắn phản ứng đầu tiên là lý phi có phải hay không muốn mượn đao giết người cho nên mới cố ý không tới cứu v i ệ t binh nhưng rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này lý phi muốn giết người cần gì phải mượn đao nếu quả như thật đối với hắn có bất mãn ngay từ đầu liền không có tất yếu cho hắn cơ hội cho nên lý phi là thật gặp cường địch tây lục từ đâu tới cường địch có thể uy hiếp được hắn vương thừa trạch trong đầu hiện ra một cái tên chẳng lẽ nếu như suy đoán là thật vậy hôm nay chỉ có thể dựa vào bản thân phá cuộc rồi lúc này ba vị thân vương vòng thứ hai công kích đã tới vương thừa trạch trong mắt lệ mang loại lên trong lòng đã có quyết đoán viên ma cự truy cùng c u ầ n bạo lôi đình lần nữa bị nịch mệnh đạo tác hoàn mỹ bắn ngược trở về mà dạ vẫn cờ dọ phật thần c h i tướng t ô n k i a tay cầm kiếm thuẫn kim giáp chiến thần trong tay cự kiếm tràn phá vương thừa trạch hộ thể cương khí cùng ứng tụ võ đạo chi vực chém chúng phía sau lưng của hắn hứng gọi phòng hộ áo xe r một đạo sâu đủ thấy xương da thị xoay tròn vết thương khổng lồ nháy mắt vỡ toang nóng hổi máu tươi như là suối phun giống như bắn r a vương thừa trạch cố ý bỏ qua đối dạng vận cơ dọ phật công kích thi triển đ ị c h mệnh nguyên bản hắn tại thi triển đ ị c h mệnh phản tổn thương đồng thời còn có thể dung nhập bản thân công kích từ đó nắm lấy cơ hội trọng thương thậm chí chém giết đối thủ nhưng hắn đạo tắc đồng thời bị sáu vị thân vương lĩnh vực áp chế lưu chuyển đã rất gian nan dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể toàn lực thôi động đạo tắc phòng ự vô pháp ngay lập tức triển khai phản kích hiện tại ít đi ba vị thân vương áp chế để vương thừa trạch có rồi nhất định th Thế ảnh thương thương hương đâm bớt m về cạ dạng quốc, quốc vương tô z đây là vương thừa trạch cố ý chọn lựa mục tiêu tại chỗ chín vị thân vương bên trong tô z không thể nghi ngờ là tích cực nhất chủ động cái kia bởi vì nơi này là cạ dạng quốc vương cung đối phương đối với mình đám người sát ý tự nhiên là nặng nhất đây cũng là vương thừa trạch chọn chúng người này nguyên nhân hắn cũng không tin tưởng những ngày tây lục thân vương sẽ thực tình không hề cố kỵ hợp tác chỉ cần giết tô z c á i khác mấy vị thân vương cũng sẽ không lại có như vậy mạnh tiến công dục vọng lại sẽ tâm sinh k i ế n kỵ lo lắng cho mình trở thành kế tiếp v ậ t bồi táng kể từ đó những người này tỷ lệ lớn chọn rút đi tô z con người đột nhiên co lại liều mạng thôi động thần c h i tướng nhưng hắn thần c h i tướng giờ phút này ngay tại tiếp nhận bản thân lôi đình p h ả n vệ dẫn đến vận chuyển chậm chạp phốc phốc không có kinh thiên động địa bạc hưởng chỉ có một tiếng băng nhận xuyên qua gỗ mục giống như nhẹ băng lên cô động trí cực băng tuyết ánh thương như là nung đỏ cái quan sát đâm vào băng tuyết nháy mắt xuyên thủng hào quang kia ảm đạm lôi đình thần tướng hư ảnh lạnh như băng mũi thương mang theo đông kết linh hồn h ẳ n ý vô cùng tinh chuẩn từ phía sau cả dạng quốc vương tô zét lồng ngực xuyên qua mà ra ạch a tô zét túi đầu nhìn xem trước ngực lộ ra nhuốm máu mũi thương trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không căm lòng vương thừa c h ạ y thủ đoạn lực mạnh xoay tròn lắc một cái một cô ẩn chứa tại thân thương bên trong đủ để băng diệt dãy núi khủng bố hẳng k n h đầm vàng một phát tô zét thân thể như là yếu ớt băng điêu tại mọi hóa thành bay l ẩ y trời tùng tóe xương máu cùng sư ơ n g b ỡ c ả giản tri vương như vậy mất mạng với mình vương tọa trước đó còn lại năm vị thân vương đều sắc mặt k ỳ biến thế công quả nhiên vì đó mà ngừng lại nhưng mà ngay tại tô rét sinh cơ đoạn tuyệt trước mắt cả tòa c ả giản vương cung chấn động mạnh một cái phản phất ngủ say ngàn năm cự thú bị đấm máu tỉnh lại một đạo âm lãnh oán độc mang theo vô tận thuế nguyệt lắng đọng mục nát khí tức từ vương cung sâu nhất lòng đất tầm v a n g một phát đại điện mặt đất nháy mắt dạn nước màu vàng đất lĩnh vực bị đột phá vô số đạo sền sệp như mực và mẹo núp ních ác khí như là có được sinh mệnh độc xả không thấy không gian cùng khoảng cách ngăn trở mang theo thấu xương âm hàn cùng ác độc nguyền rủa d í c lên từ kẽ đất bên trong bắn ra nháy mắt quân quanh bao k h ỏ a a n mòn hướng vừa mới b ộ phát xong kinh thiên một t h ư ờ n g lực cũ đã hết lực mới chưa sinh vương thừa trạch vương thừa trạch phán đoán không có sai đối thời cơ k h ô n g chế vậy có thể xưng hòa mỹ hắn duy nhất tính suốt một điểm là chính là bởi vì nơi này là cạ dạng quốc vương c u n g cho nên cạ dạng quốc vương ở đây có cái khác thân vương không có ưu thế tại vương cung sâu dưới lòng đất cung cấp nuôi dưỡng lấy một cái siêu phàm rèn đúc chi vật đây là cạ dạng quốc lịch đại vương thất thành viên dùng bản thân huyết mạch tầm bổ mấy trăm năm nhiều đ ợ i bồi dưỡng ra nguyền rủa c h i vật chỉ cần trong vương cung sát hại cạ dạng quốc vương thất thành viên cái này nguyền rủa cũng sẽ bị kích phát mà thân là quốc vương tô rét bị người giết chết trong vương cung càng là triệt để dẫn bạo dưới đất nguyền rủa vương thừa trạch vừa mới vận dụng địch mệnh bắn n g ợ c tổn thương lúc này căn bản không kịp lần nữa thôi động địch mệnh tránh cũng không thể tránh thân chúng nguyền rủa vương thừa trạch nháy mắt thất khiếu chảy máu phát ra một tiếng rên thống k ổ thuộc về võ thánh cường đại sinh mệnh lực ngay tại phi tốc trôi qua từng cơ hội còn lại năm vị thân vương ánh mắt sáng lên lúc đầu đã chuẩn bị rút đi tâm tư hoàn toàn thay đổi n a m tôn thần c h i tướng liên thủ đánh tới vương thừa trạch trường thương trong tay quét ngang lần nữa thôi động nghịch mệnh ngăn lại cái này vòng thế công nhưng sâu tận xương vị cảm giác bất lực ngay tại dần dần ăn một hắn trước sau hai lần t h ụ thương lại chúng c ả g i ả n quốc tầm bổ mấy trăm năm n g ư ờ n rùa dù là có nghịch mệnh đối mặt năm vị thân vương cấp cường giả v ớ i công vương thừa trạch lòng dạ biết rõ bản thân lần này không sửa đổi được vận mệnh rồi lại có lẽ bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính thay đổi qua vận mệnh trải qua ngàn khó và khổ n ư ợ n nhờ thiên thời phá cảnh thành thánh lại tại nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm như phù du thấy trời xanh bị người từ thiên khung đánh rất phẳng trần từ đây võ đạo tiền đồ đoạt tuyệt dùng tám năm san bằng chi khí quyết định phải vì gia tộc mà chiến thật vất vả lên làm cánh trái đại quân chủ soái thành lập chiến công nhưng lại chưa xuất sư đã chết nghe nói phù du có thể muốn dùng thời gian ba năm mới có thể triệt để thành hình tại ưu ám đ ấ y nước chậm đợi ba năm cuối cùng thậm chí cũng không kịp nổi lên mặt nước nhìn một chút trời xanh liền sẽ trong vòng một ngày chết đi kiếp phù du một ngày phù du một thế ta và phù du có gì khác biệt vương t h ừ a c h ạ c h đau thương cười một tiếng nắm chặt trường thương trong tay c ả giản vương cung hạch tâm đại điện đã triệt để biến thành một mảnh to lớn gạch ngói vụ n mộ điện làm trên vương thành không huyết chiến vẫn như cũng ừ n g ngực khí thế lúc trong vương cung chém giết đã trước một bộ trần a i kết thúc bốn vị khí tức bề bại thần tướng tàn tạ không chịu nổi thân vương như là từ đ i ệ ngục huyết hải bên trong leo ra ư u linh lảo từ nơi này mảnh phế tích bên trong đi ra trên người bọn họ che kín vết cháy bỏng lạnh kiếm thương máu tươi thẩm thấu lộng lây áo vào trong mắt lưu lại hồi hộp cùng sống sót sau hai nạn phức tạc q u a mang trừ cá g i n quốc vương còn b ố n bị thân vương trước lúc rời đi quay đầu nhìn thoáng qua nơi đó một đoạn đức gây nhuôn máu thân thương n g h i ê n g nghiêng c ắ m ở cao nhất đống loạn thạch bên trên đại lam triều huyền mạc vương như vậy đi đến hắn cả đời chương 694, dẫn đốt một chương 694, dẫn đốt một tờ é nói hai câu một quyển sách vai diễn ta hy vọng có thể tận lực đa dạng hóa t i ể u nhân vật như là ấp t r ứ n g mãng tự nhiên không cần nhiều lời nhưng dù là đã là võ thánh là thân vương đã đứng tại thế gian đ ỉ n h tiêm vậy y nguyên có thể là đình mãng đây là ta viết vương thừa trạch dự tính ban đầu Nhân này trọng vật điểm cuối h chương, hô thấy trời xanh đỉnh ư ơ n mang mãng, n g g tiết trời có y ệ t phiếu phía ngoại, u còn có c cùng nhất hạ tuyến chương phụ đỉnh thế. định hắn hoạch nhạt dạo, tuyến tiếp một một từ ta kết tâm từ du đầu đầu đuôi xuyên này ngày, Ngay vậy mãng liền cùng cục rồi tới ra quyển a ta từ vật đầu đến đối cuối, nên nhân n cho à là lòng. hài tương nhất, cùng đối Cuối u q y sách này còn có đại khái mười mấy chương liền sẽ hoàn tất kết thúc công việc so sánh khó khăn cho nên sáng tác tốc độ không bằng trước k i a n h a n h quyển sách này còn có thể bầu bạn đại g i a mười mấy chương ta tận lực để nó trở thành hoàn chỉnh mà hoàn thiện tác phẩm trở lên nội dung là đổi mới sau tăng thêm không đưa vào số lượng tử toàn miễn phí h ư không không còn là tĩnh mịch c ủ a tranh mà là bị cuồng bạo lực lượng xé nát h ố n độn màn tre lý phi mang theo ninh thanh mạng thân hình như một đạo xé rách l ú ám lưu tinh tại hư không bên trong t ậ t tốc xuyên qua những nơi đi qua không gian kịch liệt và mẹo ở tại bọn hắn phía sau lôi ra t h ậ t d à i không ngừng t r ô n vùi lại sinh ra năng lượng bệt môi hậu phương kiếm tổ mang theo võ tổ theo đ u ổ i không bỏ lại khoảng cách song phương tại không ngừng rút ngắn đồng dạng là hư không xuyên qua tương tự mang theo một người kiếm tổng độ nhanh hơn lý phi đối phương kiếm đạo hạch tâm cùng không gian có quan hệ cho nên tại hư không xuyên qua tạo nghệ còn tại lý phi phía trên sau phương ngươi truy t a đ u ổ i tại hư không bên trong đã giao thủ ba bánh ngươi cảm thấy hai người này thực lực cùng lâm thiên nhất so như thế nào lại một vòng giao phong sau ninh thanh mạng tò mò hỏi nàng muốn biết lý phi như thế nào đánh giá phía sau hai vị này ngàn năm trước kia cờ giả lý phi nghĩ nghĩ dựa theo sự miêu tả của ngươi kiếm tổ vừa xuất hiện lúc thực lực phải cùng trước kia văn nhân chính không sai bị ệ lắm ninh thanh m ạ n nghĩ nghĩ gật đầu công nhận bảy năm trước văn nhân chính thương thế còn chưa khỏi hẳn tu vi còn chưa đột phá bình cảnh nhưng lúc đó đã là vững vàng thiên hạ đệ nhị ninh thanh mạng cùng hắn còn có một đoạn t r ê n l ệ n h còn như bảy năm sau ninh thanh mạng cùng bảy năm trước văn nhân chính so thắng bại không sai biệt lắm sáu mươi tư mở cho nên kiếm tổ kiếm đạo tu vi tăng lên trước đó ninh thanh mạng còn ở vào thượng phong hắn luận nhờ ngươi kiếm đạo tăng lên tu vi cảnh giới sau chiến l ự c nên so bây giờ văn nhân chính càng mạnh một chút lý phi tiếp tục nói nếu như ninh thanh mạng không sử dụng kiếm mặc dù vẫn là đánh không lại kiếm tổ nhưng ít ra sẽ không thua có thảm nàng sử dụng kiếm tu vi cảnh giới lại lạc hậu với kiếm tổ tự nhiên sẽ rất khó đánh võ tổ thực lực còn tại kiếm tổ phía trên nhưng ý nguyên không bằng lâm thiên nhất lý phi cho ra bản thân đánh giá hắn nhận định lâm thiên nhất chiến l ự c tự nhiên là không có đột phá đỉnh cao nhất phía trên lúc lúc trước ngu sơn trận chiến kia vẫn là lý phi cho tới nay thắng được gian nắng nhất bị buộc đến cực hạn nhất một trận chiến mà võ tổ giao thủ với hắn mang tới cảm giác gác b á c h còn lâu mới có được lâm thiên nhất như vậy mạnh c h ỉ ít tại đạo tắc bị hao tổn trước đó lý phi chỉ cần hao tổn ba nghìn k h ỏ huyết hồ nát có niềm tin thắng quá đối phương đương nhiên bây giờ lý phi khẳng định so bảy năm trước bản thân lại mạnh hơn một mạng lớn như vậy so sánh cũng không công bằng nhưng đ ừ n g q u ê n cho dù lâm thiên nhất không có phá cảnh phi thăng lý phi thực lực mạnh lên đối phương đại đạo chi khôi cũng sẽ cùng theo mạnh lên thậm chí văn nhân chính linh thanh m ạ n những người này tăng lên đồng dạng sẽ mang lại cho lâm thiên nhất phản hồi để hắn đạo t ắ t chi lực tiến một bước tăng cường cho nên dù là lúc trước lâm thiên nhất không có phi thăng bảy năm sau hiện tại lý phi lại cùng đối phương một trận chiến thắng bại cũng muốn đánh qua mới biết được đây chính là hắn phán định võ tổ không bằng lâm thiên nhất n g u nhân ngược lại là ta liên lụy ngươi linh thanh mạng nghe xong lý phi đánh giá ấ y nay nói kiếm tổ cùng võ tổ thực lực mặc dù tại văn nhân chính phía trên nhưng y nguyên không bằng lâm tiến nhất cho nên nếu như bình thường đánh lý phi là có thể chắc thắng võ tổ hết lần này tới lần khác linh thanh mạng gặp nạn để hắn gấp gáp kết thúc chiến đấu vận dụng khí v ậ n công kích kết quả biến khéo thành v ụ n g ngược lại dẫn đến đạo t á c bị hao tổn để một trận chiến này trở nên gian nan ai có thể nghĩ tới đô thiên bên dưới vô địch, rồi, còn có thể trên trời địch đến đâu lý phi tự dễu cười một tiếng phi chiến tri chi tội ngươi không nên tự trách linh thanh m ạ n im lặng cũng không thể tiếp nhận dạng này an ủi trước kia mỗi lần gặp nạn nàng đều có thể kịp thời đổi tới cứu giúp lý phi lại có thể cùng lý phi nhân kiếm hợp nhất thành công phá cục nhưng bây giờ nàng không chỉ có thành rồi có thể sẽ liên lụy đối phương cái kia thậm chí ngay cả nhân kiếm hợp nhất tuyệt chiêu như vậy đều không cách nào dùng nữa chỉ vì trước kia là người mạnh kiếm yếu lấy người ngự kiếm tự nhiên có thể tăng cường chiến lược nhưng bây giờ là kiếm cường nhân yếu lại tranh lệch to lớn đ i n h thanh m ạ n nếu là cùng lý phi nhân kiếm hợp nhất ngược lại là tại suy yếu lý phi chiến lược không bằng hai người tách ra tác chiến từ lúc mới bắt đầu ngăn cơn song g ữ cho tới bây giờ ngược lại thành rồi đánh bác khổng lộ như vậy tâm lý tranh l ệ n h để ninh thanh m ạ n có chút khó mà tiếp nhận một hồi cùng văn nhân chính hiệp ngươi và hắn trao đổi đối thủ ngươi đi đối phó kia mấy cái gì thú hắn cùng kiếm tổ đánh lý phi tự nhiên phát giác ninh thanh m ạ n cảm xúc biến hóa hắn không có lại an ủi mà là trực tiếp cho ra thực tế nhất đan bài ninh thanh m ạ n một trận chiến này trở thành liên lụy chủ yếu bởi vì bị kiếm tổ khắt chế chỉ cần trao đổi đối thủ nàng liền có thể lập tức phát huy ra tác dụng lần nữa ảnh hưởng chiến cuộc quả nhiên nghe nói như thế sau ninh thanh mạng ậ t gật đầu tâm tình tốt rất nhiều tại lại một lần bị kiếm tổ võ tổ đổi kịp trước đó lý phi trước một bước mang theo ninh thanh mạn bay ra hư không văn nhân chính khí v ậ n đã xuất hiện ở lý phi cảm giác bên trong bọn hắn sắp tiếp cận trốn chiến trường kia rồi mới từ trong hư không đi ra lý phi mang theo người viễn trình đưa tin phủ khí chuyển đến một đầu tin tức tiến vào trong hư không cùng ngoại giới ngăn cách đưa tin phủ khí vô pháp tiếp thu tin tức cho nên lý phi lúc này thấy tin tức đã làm ấy phút trước kia một vì cầu phá c ụ ta cường sát c ả dạng quốc vương nhưng vương cung sâu dưới lòng đất có dấu nguyền r ù a chi khí khiến cho ta thân chúng nguyền rủa vô lực hồi tiên hoài nghi hắn dư quốc vương g ã có tương tự át chủ bài ở tại trong biên giới chiến đấu lúc cần chú ý chiến đến cuối cùng nhất ta lựa chọn cùng đi nịt quốc quốc vương mang thụy lễ ổn nạt đồng quy vũ tận nhìn quân trân trọng đại lam tất thắng vương thừa trạch tuyệt bút lý phi trầm mặc nhìn xem phần này gì thư vương thừa trạch đem chính mình lấy được trọng yếu tình báo chuyên gia lại cuối cùng nhất lựa chọn cùng tam đại cường quốc bên trong là cường thế nhất đi nịt quốc quốc vương đồng quy vũ tận cũng vì tiếp xuống chiến sự làm ra công hiến có lẽ là bởi vì hàn mạc lựa chọn xuất chấn tây quân đi cứu việt hắn có lẽ là vì cho ra tộc đổi lấy cuối cùng nhất phúc phận vương thừa trạch quả thật làm cho bản thân chiến tử xứng đáng tây trinh đại quân phó soái thân phận xứng đáng lý phi cho hắn xuất lĩnh canh trái đại quân cơ hội trước đây lý phi gần như đồng thời thu được văn nhân chính cùng vương thừa trạch chuyển tới bị tập kích tin tức cuối cùng hắn lựa chọn để chính vương thừa trạch phá cục mà hắn mang theo ninh thanh mạng đi chi viện văn nhân chính sở dĩ như vậy tuyển trừ bởi vì cùng văn nhân chính giao tình càng sâu lại đối phương quan trọng hơn bên ngoài cũng bởi vì thực lực của hai bên chính lệ lý phi nếu như tiến đến vương thừa trạch bên kia chiến trường võ tổ cùng kiếm tổ cũng sẽ theo sát hắn sau cứu người có thể so sánh giết người khó nhiều đến lúc đó nếu như hắn muốn tại võ tổ k i ế m tổ thủ hạ cứu đi vương thừa trạch ngược lại sẽ để cục diện trở nên càng thế yếu cuối cùng nhất khả năng người không có cứu được trả lại cho đối thủ thừa dịp cơ hội để cục diện trở nên tệ hơn mà nếu như lựa chọn c h i viện văn nhân chính cùng đối phương tụ hợp sau chỉ cần để văn nhân chính cùng ninh thanh mạn trao đổi đối thủ cục diện ngay lập tức sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp cho nên lý phi không cho rằng lựa chọn của mình có cái gì vấn đề nhưng ở thu được vương thừa trạch di thư sau hắn y nguyên cảm thấy bị thương phẫn nộ còn có tự trách chương sáu trăm chín mươi bốn dẫn đốt hai chương sáu trăm chín mươi bốn dẫn đốt hai nếu như ta tại bảy năm trước liền một thân một mình đến tây đại lục trước hết g i ế t sạch những cái kia thân vương có đúng hay không vương thừa trạch sẽ không phải chết nếu như ta khi biết hoang thần tin tức sau trực tiếp g i ế t hư chỉ h à m cùng chúng mâu cái này mấy tôn dị thú hôm nay cái này khốn cục có đúng hay không cũng sẽ không phát sinh lý phi nhịn không được thầm nghĩ như vậy nhưng hắn ở sâu trong nội tâm rõ ràng ý nghĩ như vậy kỳ thật không có chút ý nghĩa nào nếu như không phải võ tổ kiếm tổ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân cố ý lưu thủ đối phương hoàn toàn có thể một người đi rết văn nhân chính một người đi rết vương thừa trạch có thập phẩm dị thú phụ trợ vậy bây giờ văn nhân chính cùng vương thừa trạch đều đã chết rồi vô luận lý phi trước thời hạn làm cái gì đều không sửa đổi được kết cục này mà cho dù lý phi thật sự tại bảy năm trước liền một thân một mình đi tới tây lục những cái kia thân vương chỉ cần đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử m ộ t hai những người còn lại đều sẽ trốn đi lý phi căn bản không có khả năng giết sạch một người tại tây đại lục khắp nơi giết người hiệu suất c ấ t thấp còn chậm trễ bản thân tu hành trừ phi có thể dự báo tương lai nếu không tại đã có to lớn ư thế tình h u ố g i ớ i đây là không có khả năng có tiền hạng còn như trước thời hạn giết hư trí ham chúng mâu những n à y dị thú lý phi sở dĩ giữ lại bọn chúng chính là lo lắng không còn những n à y ký ức neo điểm hắn đối với hoang thần ký ức lại hội hợp trước kia một dạng dần dần biến mất bởi như vậy ngược lại càng nguy rồi nhưng v ô luận có bao nhiêu lý do vương thừa trạch chết rồi chính là chết rồi thậm chí cùng đối phương cùng nhau hai chi ngự doanh quân cũng có thể xuất hiện khá lớn thương vong thân là chi này tây trinh đại quân chủ xoái lý phi đương nhiên muốn vụ chủ yếu trách nhiệm làm sao rồi linh thanh mạn phát giác được lý phi cảm xúc biến hóa vương thừa trạch chiến tử rồi lý phi nói mà không có biểu cảm gì nói linh thanh mạn k ẽ g i ậ mình êm ái nắm chặt hắn tay tương tự nói phi chiến chi tội ngươi không nên tự trách thoại âm rơi xuống mấy ngàn mét bên ngoài hư không đột nhiên vỡ vụ cốt lê cùng chúng mâu thân thể cao lớn từ đó bay ra đánh tới hướng mặt đất một vệ màu đỏ thấm sát khí như sao trổi tập nguyện theo sát hắn sau s ô n g ra hư không văn nhân chính cùng ba tôn dị thú chiến trường ngay tại phía trước lý phi trong mắt hiện ra sát khí nói với ninh thanh mạng ngươi trước quá khứ liên thủ với văn nhân chính ta tới đối phó phía sau hai người nguyên bản hắn dự định để ninh thanh m ạ n cùng văn nhân chính trao đổi đối thủ bản thân bằng nhanh nhất tốc độ một đối một dết võ tổ lại đi giút hai người nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý rồi người xác định linh thanh mạn lo âu nhìn xem hắn nếu như lý phi đạo tắc không có bị thương trạng thái chính đang ở đ n h phòng nàng tin tưởng lý phi tuyệt đối có thể một đ á n hai h coi như không thắng được vậy nhất định có thể ngăn chặn thật lâu nhưng bây giờ lý phi ta xác định cùng lý phi l ớ n nhau linh thanh mạn không tiếp tục quyền quyết đoán hướng văn nhân chính bên kia bay đi linh thanh mạn vừa rời đi lý phi lại lần nữa bước vào trong hư không chủ động phóng tới đuổi theo võ tổ cùng kiếm tổ mắt thấy hắn bóp tới không đợi hắn tới gần mang theo vô tận thú chiều hình bóng đỏ như máu sát hình cầu lần nữa tại hư không bên trong quyết chương Võ duy ta độc phát r i bị thương sau lý phi tại đạo vực đối kháng bên trên đã không áp chế nội võ tổ đương nhiên đây là lý phi không có trên phạm vi lớn tiêu hao hết hồn đi cường hóa đạo vực kết quả tại đạo vực sắp tán chưa tàn thời khắc một đạo kiếm mang đột ngột từ trong hư không chém ra một kiếm này nhanh đến mức vượt ra khỏi khái niệm thời gian cho dù là lý phi cũng không thể hoàn toàn bắt được đây là kiếm tổ kiếm một kiếm về sau lý phi đã bị thương đạo tắt lại thêm một đạo vết rách m ư ợ n nhờ ninh thanh mạn rèn luyện kiếm đạo tăng trưởng tu vi bây giờ kiếm tổ kiếm đã đi đến rồi cao độ và mới hắn kiếm đạo trừ tốc độ tương tự chú trọng s á t lực bây giờ kiếm tổ kiếm cùng lý phi khí vận công kích một dạng cũng có thể trực tiếp đối người khác đạo tắt tạo thành tổn thương lý phi làm như vậy sẽ hao tổn kiếm mũi nhọn cũng là nói hắn là lấy chính mình vất vả tu ra đến kiếm đạo tu vi đi đổi lấy lý phi càng nặng t h ư ơ n g thế nếu như không hiểu rõ sẽ coi là giữa hai người có cái gì tâm h cựu đại hận nhưng hai người hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên c h ạ m mặt m à t h ô i bất quá kiếm tổ lựa chọn xuất thủ thời cơ phi thường hòa mỹ vừa lúc là lý phi đạo vực bị võ tổ hoang vực va nát trong nháy mắt đó như vậy có thể để cho hắn kiếm hao tổn nhỏ nhất cũng có thể cho lý phi tạo thành trình độ lớn nhất tổn thương lúc này hợp giao thủ kết thúc lý phi mượn lực hành đ ộ hư không tiếp tục hướng văn nhân chính vị trí trốn chiến trường kia dựa sắp vào không thích hợp a đứng tại kiếm tổ bên cạnh võ tổ đột nhiên mở miệng nói Ừm. kiếm tổ mặc không biểu tình chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước mục tiêu võ tổ tiểu tử này không tiếc hao tổn chạy như thế xa là vì tới cứu viện một cái khắc đỉnh cao nhất nhưng thật vất vả chạy tới lại lựa chọn bản thân lưu lại một người đối phó hai chúng ta trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt như vậy đánh gây bất lợi cho hắn lựa chọn tốt nhất hẳn là để cái kêu bé gái đi đối phó dị thú đổi một cái khắc đỉnh cao nhất cuốn lấy người hắn tiếp tục cùng ta một với một kiếm tổ nghe xong cũng không có cái gì phản ứng khả năng hắn cảm thấy bên kia chiến đấu có thể càng nhanh kết、thúc. võ tổ trực tiếp hủy bỏ không có khả năng cùng kiếm tổ một lòng chỉ ở trên kiếm khác biệt tự xưng là võ tổ nam nhân là chân chính chiến đấu cường cũng là trời sinh chiến thần đ ờ i này của hắn trải qua quá nhiều lần l i ề u mạng tranh đấu không biết bao nhiêu lần tại cựu tử nhất sinh trong tuyệt cảnh rết ra đến chiến thắng những cái kia nhìn như không thể chiến thắng cường định cho nên hắn đối với chiến đấu có một loại so dã thu càng thêm trực giác bén nhạy cũng có được sâu tận xương thủy lý giải kiếm tổ trước đó sẽ không quá quan tâm hai phe địch ta tình huống nhưng võ tổ khác biệt cựu phẩm trở lên dị thú vốn cũng không hiếu sát cũng chi bên kia hai tôn thập phẩm dị thú một tôn đạo tắc am h i ể u tự vệ mặt khác một tôn đạo tắc là tâm thần loại càng không dễ dết coi như cái k i a bé gái cùng một tên k h á c đỉnh cao nhất liên thủ trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng kết thúc chiến đấu thậm chí đều chưa hẳn có thể thắng võ tổ phi thường chắc chắn cho nên lý phi bây giờ hành vi rất khác thường nhất định còn chuẩn bị cái gì át chủ bài kiếm tổ ổ. võ tổ siết chặt nằm đấm được lao tử liền biết nói với ngươi những này tình khiết là lãng phí ngủ nước ngàn năm trước kia là như vậy ngàn năm sau này vẫn là như vậy đạo sĩ thúi kia n ạ o được trong mắt không người làm người nổi nóng thằng ngốc kia hòa thượng tình cảm quá dồi dào chỉnh t i ê n thương xuân thu buồn khiến người bực bội còn có bên người cái này l ư y ệ n i ế m thuần túy chính là một khối cục sắt không thú vị đến t ự điểm chỉ có nàng thú vị nhất mỗi lần một nàng cũng giống như chỉ sủ lông lên con mèo nhỏ đáng tiếc võ tổ trong mắt nhu tình l ó lên một cái rồi biến mất trên thân cùng dã nguyên thủy thú tính nặng hơn một điểm hắn đột nhiên trở nên rất bực bội mặc kệ rồi giết hắn hoặc là bị hắn giết thế nào đều tốt lý phi đến a côn gao tiếng như lôi tại hư không bên trong xa xa chuyển ra phía trước nhất tại hư không bên trong khuấy động gió báo hư chỉ ham nhìn thấy lý phi b à o tới bị dọa đến vội vàng lùi lại thân thể cao lớn tại hư không bên trong điên cuồng đông đưa mắt thấy dọa lui hư chỉ ham lý phi không có đi truy mà là quay người lần nữa phong tới võ tổ cùng kiếm tổ võ tổ cùng lý phi ánh mắt đ ố i lên ở trong mắt lý phi thấy được cuồng đốt t ứ c giận đến rồi chương 695, bạo một chương 695, bạo một trong hư không hôn nội không có trận tự loạn lưu bị xé đứt lý phi lần nữa phong tới võ tổ cùng kiếm tổ triển khai đạo vực kim sắc đạo vực nội nhân ảnh trung điệp nhận nguyện tinh thần lấp lánh võ tổ không k h á c h khí chút nào triển khai hoa ngực thẳng cấp đánh tới lần này lý phi cuối cùng vận dụng luyện vật thần thông một lên tới một trăm cấp vạn huyết trâu bên trong cùng sở hữu một vạn bốn n g h n năm trăm linh tám k h ỏ a huyết hồn cái này một cái trước mắt sở hữu huyết hồn toàn bộ bị luyện vật thần thông nhóm lửa luyện hóa như là hơn vạn toàn núi lửa đồng thời phun trào hóa thành tinh t h u ầ n nhất cùng bạo nhất năng lượng dòng lũ ở bang rót vào bởi vì bị thương mà hơi có vẻ ảm đạm đạo vực h ạ c tâm ông một lấy lý phi làm trung tâm kim sắc đạo vực nháy mắt buộc phát ra so hàng tình c à n g nóng rực sáng trói ánh sáng hoa v a n g n h ạ c chuyển thành rung nham giống như rực kim lại từ rực kim hóa thành một loại gần gũi trong suốt chạy sôi tính thực chất năng lượng tương dịch lưu ly li kim sắc h ư không phát ra không chịu nổi gánh nặng rên d ỉ vô số tỉ mỉ hư không vết rách giống như mạng nhện tại đạo vực mặt ngoài làm tràn trôn bụi tái sinh hai tòa đạo vực lần nữa chạm vào nhau lần này bị một vạn bốn n g à n năm trăm linh tám quả vết bổn ra chỉ lưu ly li đạo vực giống như một trôi khai thiên tích địa thần phủ hung hăng nện ở võ tổ kia sôi chào bạn thú hư ảnh tràn ngập hơi thở hồng hoang màu máu hoang bực phía trên. xoan xoạ xoạ dợn người tiếng vỡ vụn rõ ràng v ă n g lên hoa ngực mặt ngoài lần thứ nhất xuất hiện mắt trần có thể thấy to lớn vết rách vô số gầm thét bóng thú tại lưu ly kim quan g cọ dựa bên dưới như là băng tuyết tăng giã phát ra thê lương kêu r ê n sau hoàn toàn tán loạn huyết sắc lĩnh b ự c kịch liệt chấn động hướng vào phía trong lõm nếu như không phải duy ta độc p h á p bị thương chỉ một cách này lý phi liền có thể trọng thương võ tổ cơ hồ trong cùng một lúc kiếm tổ k i a siêu việt thời gian cảm giác kiếm đến rồi một đạo cô độc đến cực hạn phản phất có thể chặt đứt nhân quả lao đi tồn tại kiếm mang màu xám trắng không thấy không gian khoảng cách đâm chúng lưu ly li đạo vực mặt ngoài hiện ra một vết nứt kiếm tổ lựa chọn thời cơ công kích điểm rơi đều có thể xưng hòa mỹ nhưng xám trắng kiếm mang đâm vào nháy mắt lưu ly li kim quang đỗng nhiên hướng vào phía trong thu gọn l ú lượn g kiếm mang như là l ầ m vào thầm chầm nhất vũ bùn hắn sắc bén vô song kiếm ý bị t ầ n g t ầ n g lớp lớp nặng n g h ề như thực chất kim sắc đạo tác chi lực điên cuồng ma diện tiêu hao c h ó i hai kim loại tiếng ma sát tại hư không bên trong nổ bang hỏa tinh không còn là địa điểm, điểm mà là hóa thành một mảnh t i ê u đốt kim s như là đ ụ n g vào b á c h tường than thở lưu tinh kiếm mang không cam l ò n g lấp loẹ mấy lần hoàn toàn tan vỡ t r o n bụi lần này chính kiếm tổ mài mòn kiếm đạo tu v i lại không có thể cho lý phi đạo tắc tạo thành tổn thương một k í c h bức lui võ tổ hoang vực đối cứng kiếm tổ tuyệt s á t chi kiếm lý phi không có chút nào dừng lại trong mắt của hắn t à n khốc càng sâu hai tay ở trước ngực hư ống phản phất tại nhào nặn một viên vô hình tinh thần ngay sau đó đường kính vài trăm m é t lưu ly kim vực bỗng nhiên hướng hắn lòng bàn tay điên cùng thu gọn trăm m năm mươi m m mười m tốc độ nhanh chóng chỉ ở trong n á y mắt Lý Phi những năm này tại u quả hành thành t lúc lộ vực có cùng này triển lộ không thể nghi ngờ một đối đạo vực tu hành có thể đơn giản tổng kết thành mở rộng cùng thu nhỏ. thể một tu thể kết thu Tại đối mở đạo dưới biển sâu hắn có thể đem đạo vực phạm vi mở rộng đến phạm vi hơn bắn m đồng thời bao phủ lại mấy tôn dị thú tại đội tàu vận chuyển quá trình bên trong hắn đã từng nếm thử qua đem đạo vực ngưng tụ áp xúc đến trên lòng bàn tay người sau độ khó muốn lớn hơn một chút bởi vì đạo vực năng lượng tại bị cực độ áp xúc sau sẽ thay đổi phi thường không ổn định loại này tu hành phương thức tính nguy hiểm rất cao bởi vậy lý phi chuyên môn ý tưởng ra một thức sát chiêu nhưng một mức không có luyện h à n h t h ẳ n g đến tây lục liên quân vận dụng chư thần hoàng hôn lý phi bằng sức một mình chế tạo ra trận kia hải thượng thăng minh nguyện rộng rãi tràng cảnh hắn cũng ở đây lấy đạo vực báo khỏa áp suất cùng ngưng tụ chư thần hoàng hôn cơn báo năng lượng quá trình bên trong tìm được thời cơ đột phá bây giờ hắn lấy bị luyện bật thần thông luyện hóa một vạn bốn n g h n năm trăm linh tám khỏa huyết hồn đến mô phỏng lúc trước chư thần hoàng hôn sinh ra cơn báo năng lượng rồi mới cực hạn áp suất bản thân đạo vực ở trong quá trình này bởi vì vạn huyết trâu bên trong huyết hồn bị hao hết sạch hơi thở máu bị kích phát đến tốc độ nhanh nhất liên tục không ngừng thu nạp hư không nguyên khí chuyển hóa thành huyết hồn. mà lý phi không chút do dự tiếp tục đem khôi phục huyết hồn đầu nhập đạo vực bên trong phụ trợ bản thân tăng tốc áp xúc ngưng tụ đạo vực tốc độ đạo vực quan g mang do lưu ly li kim cấp tốc chuyển thành c h ó i mắt trắng loá đương đạo vực bị áp xúc đến vẹn vẹn bao k h ỏ a lý phi quanh thân không đủ một thước phạm bí lúc trắng loá chi quang đã sáng đến cực hạ n kinh khủng hủy diệt tính năng lượng bị cưỡng ép giam cầm ở nơi này tức đông ở giữa không gian tại kia b ạ c h quang chiếu d ọ i xuống im lặng hòa tan trôn bùi s ớ tại lý phi bắt đầu co vào ngưng tụ đạo vực lúc võ tổ chỉ bằng mượn kinh khủng bản năng chiến đấu phát gi ngay lập tức tìm được chính xác phá cục biện pháp hắn muốn đi đến ninh thanh mạng văn nhân chính vị trí chiến trường để cho lý phi sợ ném chuột b ỡ bình kiếm tổ cùng võ tổ có thâm hậu ăn ý một nháy mắt liền h i ể u võ tổ ý tứ không chút do dự thôi động thần thông mang theo võ tổ tại hư không bên trong xuyên qua lý phi toàn thân lóng lánh nóng dựng bạch quang trong tay đã thêm ra một viên quang cầu giống như thu nhỏ lại thái dương hắn không còn dám các loại lập tức cầm trong tay quả cầu ánh sáng d ấ t bạo đem bị áp xúc đến cực h ạ n cơn báo năng lượng triệt để phóng xuất ra đây chính là hắn vì chính mình ý tưởng sắc chiêu lúc trước tại đường ven biển bên trên một lần hành động phá hủy tây lục liền quân trận kia kinh tiên nổ tung chỉ là một chiêu này hình thức ban đầu mà thôi chỉ là một chiêu này thuộc về đả thương địch thủ một n g h n tự tôn năm trăm một khi sử dụng lý phi duy ta độc pháp cũng sẽ thụ sáng tạo tại đạo tắc đã bị thương tình môi giới lý phi nguyên bản không có ý định dùng loại chiêu thức này nhưng vương thừa trạch chết triệt để dẫn đốt hắn l ử a giận trong lòng cùng sát ý dựa theo kế hoạch ban đầu l i n h thanh m ạ n cùng văn nhân chính trao đổi đối thủ lý phi trước nếm thử đơn giết võ tổ lại đi đối phó kiếm tổ cùng những dị thú kia nhưng cái phương án này cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công bởi vì kiếm tổ tại hư không bên trong xuyên qua tốc độ nhanh hơn lý phi một khi không địch lại đối phương hoàn toàn có thể mang theo võ tổ trực tiếp chạy trốn lấy hai người chiến lược cho dù đánh không lại tự vệ vẫn là không có vấn đề cho nên vì có thể lưu lại hai người lý phi lựa chọn hiện tại loại này càng cấp tiến càng mạo hiểm đấu pháp hắn sở dĩ trước phải dọa lùi hư Trì h à m là lo lắng tiếp x u ố n g nổ tung tại lan đến gần văn nhân chính cùng linh thanh mãn lúc hư Trì h à m sẽ bằng vào vâu ngã đạo tắt đánh lén chờ hư chị ham bị dọa đến chỗ xa lý phi không còn lo lắng cuối cùng vận dụng sát chiêu đây là một lần hoàn toàn nở rộ so giữa chưa liệt nhật nóng rực ư ớ c vạn lần thuần trắng quan mang nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không hào quang đi tới chỗ hư không không còn là không mà là bị thuần túy đến cực hạn hủy d i ệ t tính năng lượng lấp đầy đ ú n g sôi một cái thuần túy do hủy d i ệ t tính năng lượng tạo thành nóng sáng q u a n cầu lấy siêu việt tư duy tốc độ điên cuồng bành trướng nó không còn là hình cầu càng giống là một viên tại hư không bên trong bỗng nhiên sinh ra vi hình thái dương phóng thích r a đốt sạch vạn bật ánh sáng và nhiệt độ chương sáu bạo hai chương sáu bạo hai giờ này khắc này Võ tổ cùng kiếm tổ cùng c kiếm hai í n h đ n g ở vị d ệ người cầu phát hoạch tâm biên giới. Nếu bổ biên phát h tâm giới. n không phải võ tổ bằng võ vào tổ c ư n g đ ạ chưa i giác phi chiêu lại ế n ngay lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất, lý phi một chiêu này lại đúng là không phân đấu địch trực tức một ra lựa xác lập làm lý là chính t n hẳn mạng. người Hai chưa h có thể thoát ly nổ tung khu vực hạch tâm dù vậy nên bị diệt thế bạch quang như b i ể n g i ậ n sóng còn giống g như đập mà tới hai vị ngàn năm trước đó cường giả tuyệt đỉnh cũng cảm nhận được ngập đầu nguy cơ võ tổ bắp thị toàn thân sôi sục như cầu long đem mười bảy loại đạo tắc chi lực thôi phát đến cực hạ huyết sát hoang b ự c cũng tương tự tại áp xúc ngưng tụ vạn thú gầm thét hư ảnh trước đó chưa từng có ngưng thực phản phất muốn đem một mảnh hồng hoang thế giới trực tiếp triệu hoán đi ra đ ố i cứng cái này hư không bột phát h ạ o g tiếp suy nhưng mà tại tiếp xúc đến hủy diệt tính bạch quang trước mắt hoang b ự c như là đầu nhập lò luyện băng tuyết mặt ngoài màu máu quang mang lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm t ă n giã vạn thú hư ảnh như là bị đầu nhập c ố i xe thịt ngay cả kêu rên cũng không cùng phát ra liền từng mảnh vỡ vụn võ tổ hoang n ự c vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa hơi liền phát ra không chịu nổi gáy mắt hiện đầy giống mạng nệ mắt thấy là phải hoàn toàn tan mỡ ngay tại hoang vực sắp sụp đổ nháy mắt cong từng tiếng càng đến cực hạn phản phất có thể chặt đứt thời gian kiếm minh vang dội hủy diện trung tâm võ tổ bên cạnh kiếm tổ không nói lời nào ánh mắt bình tĩnh như trước như đầm sâu giếm cổ chỉ là cầm trong tay kiếm sắt thường thường dơ lên giờ k h ắ c này cả người hắn khí tức đều biến mất nguyên địa chi còn lại một thanh kiếm một thanh thuần túy đến cực hạ sắc bén đến cực hạ kiếm lấy thân hạ kiếm kiếm tổ bỏ qua sở hữu phòng ngự bỏ qua sở hữu đường lui thậm chí bỏ qua đối tượng thân tồn tại duy trì hắn đem suốt đời chỗ tu sở ngộ tính cả bản thân hết hạy toàn bộ đúc nóng với cái này cuối cùng nhất một kiếm bên trong uy v õ tổ vô ý thức đưa tay muốn ngăn cản đối phương nhưng chỉ r ô i đến một nửa liền dừng lại kiếm tổ quay đầu cùng v õ tổ đ ố i mặt một mực không có chút nào biểu lộ trên mặt hiện ra một vệ ý cười giờ này khắc này hắn lại xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui sướng đi kiếm tổ để lại một câu nói quay người cầm kiếm đâm ra kiếm sắt đâm vào giữa bạch quang không có kinh thiên động điệu thanh thế không có hủy thiên diệt đ i ệ năng lượng ba đậu một sắt na này tàn phá bừa bãi hủy diệt bạch quang vậy xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ vô thanh vô tức kiếm quang chém ra bạch quang chém ra hủy diệt cơn báo năng lượng vô tận sóng giữ giống như hủy diệt bạch quang cùng cơn báo năng lượng bị chém ra một đạo lô thủng to lớn nhưng cùng lúc đó kiếm tổ thiết kiếm trong tay như là đ ố t hết ảnh nến cấp tốc cảm đạm vỡ vụt kiếm s ắ c từng khúc hóa thành đồng phấn ý vị này kiếm tổ đạo tắc hoàn toàn t a n g vỡ kiếm tổ thân thể từ cầm kiếm ngón tay bắt đầu vô thanh vô tức vỡ vụt phiêu tán cuối cùng cả người hóa thành nhỏ bé nhất điểm sáng dung nhập kia hủy diệt giữa bạch quang ha ha ha ha võ tổ nhìn xem một màn này đột nhiên cất tiếng cười to trong mắt chạy xuống hai hàng huy thế giới hiện thực thư không bích t r ư ớ n g tại đạo vực nổ tung lực lượng trước mặt yếu ớt như tờ giấy bị nháy mắt x é rách hòa tan lực lượng cùng bạo từ vỡ b ụ n hư không đổ xuống mà ra vọt vào thế giới hiện thực bầu trời không có dấu hiệu nào nước ra rồi một đạo ngang qua thư cung dài đến mấy chục cây số to lớn vết nước màu đen trống rông xuất hiện vết rách biên giới chạy sôi r u n g nham giống như trắng lóa dòng năng lượng năng lượng cùng bạo gió bạo như là cựu thiên ngân hà chảy ngược từ vết rách bên trong viên cùng tuần ra hung hăng đánh tới hướng phía dưới đại địa đại địa bắt đầu kêu rên ầm ầm mấy t r ụ c tòa liên miên sơn phong như là bị vô hình thần linh cự trưởng vỗ chúng từ đỉnh núi đến núi cơ tại một trận kịch liệt run dày bên trong ở bang sụp đổ vỡ nát ư ớ c b ạ n tấn nham thạch hóa thành c h a i phấn bị cùng bạo khí lưu lôi cuốn lấy sông lên không trung hình thành tre khuất bầu trời màu xám đen bao cát phía dưới rộng lớn nguyên thủy rừng rậm cây cối dây leo xinh hết thể vật chất trực tiếp bị khí hóa mặt đất bị tầm tầm nhấc lên dòng sông nháy mắt n g ắ nước bốc hơi hình dạng mặt đất bị triệt để cải biến khoảng cách trung tâm vụ nổ trí ít hơn ba n g h n mét địa phương văn nhân chính linh thanh mạn đang cùng chúng âu cốt lê giao thủ hư chỉ ham chỉ dám xa xa điều khiển hư không chi lực phụ trợ làm hủy diệt cơn báo năng lượng từ xa mà đến gần văn nhân chính ngay lập tức ngăn tại ninh thanh m ạ n trước người cô độc như thực chất chạy xuôi dung nham sáng bóng đỏ thâm chiến r ắ á c hóa thành một con cháo đem hai người b a o lại thân thể khổng lồ căn bản không kịp tránh né chúng mâu cùng cốt lê lúc này ngược lại thành rồi hai người khi thịt cơn báo năng lượng đánh tới giống tê ngang hai tôn dị thú phát ra đau đớn rú thảm cốt lê kia do vô số to lớn hải cốt cùng ô h ế máu thịt bức hợp mà thành ngàn mét thân thể tại hủy diệt phong bạo cọ dựa bên dưới cứng cỏi hải cốt phát ra chói hai tiếng vỡ bụng từng mảng lớn hóa thành màu xám trắng một phấn lúc ních máu thịt điên cùng n ú c ních mọc thêm ý đồ chữa trị nhưng tân sinh bộ phận tại tiếp xúc đến gió bao nháy mắt lại như cùng sáp dầu giống như hòa tan nhỏ xuống t ả n ra khét lẹ t khói đen màu xanh xâm huyết dịch như là vỡ đê dòng lũ giống như phun tung tóe lại tại dưới nhiệt độ nháy mắt khí hóa cốt lê thân thể cao lớn tại gió bao bên trong la l ộ t và mẹo thu nhỏ mỗi một lần bị phá hủy lại sinh ra đều nương theo lấy bản bệnh nguyên huyết to lớn hao tồn cùng sâu tận xương tủy đau đớn chúng mô tình cảnh càng thê mặc dù là thập phẩm dị thú nhưng tâm mục là tâm thần loại đạo tắc cũng không cung cấp chân thật lực lượng phòng ngự lại chúng mô bản thân phòng ngự không coi là mạnh thậm chí không bằng một chút i ể u phẩm dị thú nó chạy sôi hú lam lân quan g dạng xoẻ ô thân thể tại hủy diệt phong bạo xé rách bên dưới bị mạnh mẽ xé rách mấy bạn con mắt kép tại gió báo bên trong như là yếu ớt bong bóng liên tiếp bạo liệt sềnh sệch tanh hôi tương dịch văng khắp nơi bay bụt thân thể cao lớn khó khăn không ngừng ứng tụ trọng sinh trong hư không dựa vào kiếm tổ lấy thân hợp kiếm chém ra đời này mạnh nhất cũng là cuối cùng nhất một kiếm võ tổ tránh được bi lực lớn nhất một đợt hủy diệt phong bạo nhưng hắn hoang b ự c còn là bị x é rách đạo tác bị t r ọ n thương cuối cùng dựa vào hùng hồn sinh mệnh lực cùng so cựu phẩm dị thú càng mạnh năng lực khôi phục mới miễn cưỡng bảo vệ được một mạng giờ này khắc này võ tổ khí tức suy sụp trạng thái cực kém nhưng hắn không có chút nào muốn rút đi ý tứ hai mắt nhìn chằm chặp phía trước lý phi liền muốn xông đi lên tiếp tục tới chen g i ế t chính như hắn nói hắn hôm nay chính là đến đánh chết lý phi hoặc là bị lý phi đánh chết nhưng hắn vừa muốn có hành động lần nữa t o á t ra cực độ thần tình thống khổ à, b ắ c thịt cả người đều ở đây run dày kịch liệt võ tổ không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng hắn thật sâu nhìn lý phi l ê n mắt đột nhiên quay người thoát ly hư không chương 696, s ó n g lớn sóng ngầm một chương 696, s ó n g lớn sóng ngầm một ngang qua bầu trời to lớn hư không vết rách chậm rãi lấp đầy như là vết thương chảy máu tại thiên địa vĩ lực bên dưới gian nan k é p lại t hủy diệt b ạ c h quang tiêu tán với vô hình năng lượng cùng b ã o gió bao dần dần lắng lại hôn l o ạ n thiên địa nguyên khí loạn lưu tại đất khô cằn bên trên n h ẹ n n g xoay quanh mảnh nay đã từng núi rừng chi địa đã triệt để biến thành luyện ngục đất khô một cái đường kính vượt qua mười cây số sâu đặt vài trăm mét to lớn hình khuyên hố tiên h thạch giữ tợn in vào đại địa phía trên hố vách tường dốc đứng như tước bay biện ra nhiệt độ cao thiêu đốt sau lưu ly hóa sang bóng màu đỏ sậm nham tương như là đại đ ị a u huyết dịch tại đ á y h hố trong vết nước chậm rãi c h ả y x u ô i làm lạnh ngoài hố l à bị triệt để săn bằng chỉ còn lại cháy đen mảnh vụn cùng phóng x ạ c h ạ m khe danh tử v o n g khu vực một mực lan tràn đến cuối tầm mắt trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu mình mùi khét lẹt cùng với nồng đậm đến tan không ra đẫm máu cùng dị thú dịch thể canh hôi linh thanh m ạ n cùng văn nhân chính đứng tại một mảnh tương đối hoàn hảo cháy h ắ t nham trên mặt đất màu đỏ t h â m binh sắt vòng bảo hộ t á n đi lộ ra hai người kinh ngạc chưa tiêu biểu lộ hai người đã đoán được dạng này động tĩnh là lý phi làm ra chỉ là hoàn toàn không ngờ đến uy lực sẽ như thế khủng bố tại hư không bên trong phát sinh n ổ tung trực tiếp xé nát hư không đem lực lượng chút xuống đến thế giới hiện thực sau còn có thể bảo trì kinh người s á t lực chỉ cần nhìn một chút chúng mâu cùng cốt lê cái này hai tôn dị thú thảm trạng liền biết rồi một cốt lê thân thể rút nhỏ gần nửa hai cốt đứt gây vô số máu thịt bé b é chúng mâu thân thể càng là chỉ còn lại ban đầu một phần、mười. hai tôn dị thú thân thể khôi phục tốc độ rõ ràng so ngay từ đầu chấm rất nhiều đây là nguyên huyết tiêu hao quá nhiều kết quả so sánh dưới văn nhân chính cùng linh thanh mạng thể tích nhỏ cần phòng ngự diện tích nhỏ lại có hai tôn dị thú ở phía trước cản trở tình huống đã tốt lắm rồi rồi hai người đều không tụ thương chỉ là văn nhân chính binh sát tổn hao rất nhiều tiêu hao có chút lớn kiếm mang màu xanh sáng lên chém về phía chúng mâu thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi chiến đấu lại nổi lên chúng mâu miễn cưỡng phát động tâm mục đem linh thanh mạng kéo vào trong ảo cảnh mà cốt l ê thì ngăn trở văn nhân chính công kích thư trí ham hai tôn dị thú đều ở đây tiếng tim đập gào rú nếu như hư c h ỉ ham trước đó không có rút lui liền tại phụ cận kia vừa rồi hoàn toàn có thể bằng vào vô ngã đạo t ắ t chống cự cơn báo năng lượng đồng thời đối văn nhân chính cùng ninh thanh mạn xuất thủ nhưng hư c h ỉ ham không chỉ có bỏ lỡ chiến cơ lại hiện tại cũng không có ra tay giúp đỡ hư c h ỉ ham đã trốn không gian một cơn chấn động tại chúng m â u cùng cốt lê ánh mắt tuyệt vọng bên trong lý phi từ trong hư không đi ra cứ việc lý phi lúc này khí tức lộ ra giống như suy yếu nhưng y nguyên để hai tôn dị thú cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi người không sao chứ linh thanh mạn lo lắng nhìn về phía lý phi lý phi k h o á t k h o á t tay ra hiệu bản thân không có việc gì hắn đạo tắc vốn là chịu sáng tạo bây giờ lại vận dụng dạng này sát c h i ê u tự nhiên là tổn thương càng thêm tổn thương duy ta độc pháp hiện tại nhiều nhất có thể áp chế tà ma cấp một cường giả đỉnh cao đạo tắc đương nhiên lý phi cho dù là không có đạo tắc thời điểm liền đã giết qua không chỉ một vị tà ma dù là hắn hiện tại trạng thái này vậy vẫn là đỉnh cao nhất bên trong cường giả võ tổ từ trong hư không chạy trốn hắn ngay lập tức liền đuổi theo không muốn thả hổ về rừng hắn tình trạc kém võ tổ trạng thái tuyệt sẽ không so với hắn càng tốt hơn võ tổ rời đi hư không sau liền một đường hướng trời cao bay đi lần này biến thành đối phương ở phía trước chạy lý phi tại phía sau truy đuổi kịp sau liền giao thủ mấy chiêu võ tổ lại mượn lực tiếp tục trốn tình thế người chuyển hai người đều đã bất lực dùng ra đạo vực võ tổ mười bảy loại đạo tắc chi lực hiện tại chỉ có thể dùng ra bốn loại lý phi duy ta độc pháp chỉ có thể ngăn chặn đối phương một loại đạo tắc chi lực hoàn toàn l à bằng vào hơi thở máu khôi phục nhanh trong huyết hồn tại cùng đối phương hao tổn nếu như tiếp tục nữa cuối cùng người thắng sẽ là lý phi tại tiêu hao chiến phương diện này hắn thực tế quá quyền uy nhưng ở bay đến không biết bao nhiêu mét không t r u n g sau võ tổ đột ngột biến mất lý phi lật lại xác nhận qua đối phương cũng không có trốn vào trong hư không cũng không phải tiến vào một loại nào đó nhỏ thiên địa hoặc là trốn trong ảo cảnh chính là đột ngột từ nơi này thế giới trực tiếp biến mất bị h o a n g thần ra đi rồi lý phi chỉ có thể bất đắc dĩ trở về cốt lê h o a n g thần liên lạc qua ngươi lý phi từ trong hư không đi ra sau không có vội vã đập thủ cốt lê cùng chúng mâu vậy tạm thời dừng tay không sai h o a n g thần liên lạc ta cũng giúp ta giải trừ cùng ngươi thể ước cốt lê thản n h i n nói lý phi nhìn đối phương sớm biết như thế vì sao ban đầu ở biển sâu phía dưới không có phản bội cốt lê tiếng tim đập bén n ọ phản bội ta chưa hề trung thành qua nói thế nào phản bội lúc trước không có đáp ứng chúng m âu chỉ là bởi vì ta không nhìn thấy thắng lợi khả năng nếu có thể ai sẽ cam tâm bị một cái nhân loại điều khiển vận b ệ n h lý phi ánh mắt hở h ữ n g thì ra là thế lúc trước ở trên biển chúng m âu mời cốt lê nhưng cốt lê cuối cùng lựa chọn đứng tại lý phi cái này bên cạnh bởi vì nó không cho rằng giúp chúng âu bản thân cuối cùng nhất có thể thắng nhưng khi hoang thần tự mình ra tay giúp nó giải trừ thế ước là trọng yếu hơn là để nó thấy được võ tổ cùng kiếm tổ tồn tại để nó lại tuyển một lần nó đương nhiên sẽ không lại tuyển lý phi vậy thì chết đi lý phi cuối cùng nhất nói sáng trói hào quang sáng lên nguyên hưng chín năm ngày hai tháng mười lam l a n g thành hoàng cung tần tử hằng tại trong ngự thư phòng đọc sách được bổ nhiệm làm tử hư điện điện chủ hồ đình trùng không có phụ lòng t i ê n tử kỳ vọng đem triều chính xử lý rất tốt đã thể hiện ra một chút hắn vị lao sư kia phong thái cho nên tần tử hằng tại trong ngự thư phòng phê chữa tấu trương thời gian so trước kia ít đi rất nhiều nhưng vị này thiên tử y nguyên mỗi ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian đến trong ngự thư phòng ngồi một hồi dù là cái gì đều không làm chỉ là lặng lặng mà đ ợ i mỗi khi lúc này ngự tiền thái g i á m phùng thành đều sẽ an tĩnh đứng tại bên ngoài thư phòng chờ đợi hắn b ầ u bạn vị này mới thiên tử thời gian cũng không tính dài cái gọi là thánh tâm như vực sâu thiên tử tâm tư vốn nên rất khó phỏng đoán bất quá mỗi khi tần tử hàng tại trong ngự thư phòng t ĩ n h toán lúc phùng thành liền biết đối phương nhất định là tại nghị đến tây trinh sự tình mới muốn việt bị trọng thương nhiều năm tệ nạn kéo dài lâu ngày bị bất dọn đại lam triều trải qua ngắn ngủi chữa thương kỳ sau bây giờ chính là quốc lực phát triển không ngừng thời điểm m ớ i môn việt n h ư ờ n g ra cầm giữ nhiều năm tăng lên thông đạo cùng tài nguyên để rất nhiều có thiên phú có tài hoa người thấy được cơ hội lại thêm mới xây lên mười một chỗ chuyên vì bình dân cùng hàn môn con cháu mà thiết đại học đại lam triều hiện tại có thể nói phồn hoa như gấm triệt để tỏa sáng tân sinh nhưng liệt hỏa hừ dầu nguy cơ dấu dếm một khi tây trinh đại quân xảy ra vấn đề đại lam triều bây giờ phồn hoa khả năng qua trong d â y lát sẽ bị lỡ ú đây chính là tần tử hằng trong lòng lớn nhất lò lăng cùng bất an cho nên hắn mỗi ngày đều muốn tại trong ngự thư phòng tính t o ạ dùng để bình phục tâm cảnh chương 696, s ó n g lớn sóng ẩm hai chương 696, s ó n g lớn sóng ẩm hai phùng thành trong ngựa thư phòng bang lên tần tử hàng thanh âm vậy hạ phùng thành xuất hiện cổng không b ì n h hành lễ tình báo đưa tới sao tần tử hằng hỏi đại lam triều tuy có viễn trình đưa tin phụ khí nhưng khoảng cách bên trên vẫn có cực hạn lại lại nhận thiên địa nguyên khí ảnh hưởng đông tây hai tòa đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương khoảng cách q u a x a trên biển thiên địa nguyên khí biến hóa khó lường cho nên không có cách nào dùng đưa tin phụ khí từ tây đại lục đem tin tức chuyển về đông đại lục vì thế đ ạ i lam t r i ề u tại quá khứ trong vài năm đã sớm chuẩn bị một ở trên biển vài chục tòa đảo nhỏ thượng tu xây đưa tin trận pháp xem như trong tình báo truyền trạng hai tòa đại lục ở giữa tình báo qua lại sẽ trải qua cái này vài chục tòa đảo nhỏ như tiếp sức bình thường theo thứ tự truyền lại chỉ là loại biện pháp này tại phương diện tốc độ không có cách nào làm được thời gian thực đưa tin nếu như vừa lúc gặp được trên biển thiên địa nguyên khí có biến hóa có đôi khi sẽ còn chậm trễ mấy ngày mới có thể đem tình báo phát ra ngoài tại t â y trinh đại quân ra biển sau tương quan chiến báo không sai biệt lắm là ba ngày báo một lần trễ nhất chính là bảy ngày một báo chỉ cần truyền về tình báo tân tử hằng đều sẽ ngay lập tức xem xét khoảng cách lần trước t â y trinh đại quân truyền về tình báo đã qua sáu ngày bình thường tới nói hôm nay phải có tình báo truyền về rồi bẩm bệ hạ sở quân cơ còn không có tin tức t r u y ề n tới phùng t h à n h nói hắn biết rõ thiên tử quan tâm nhất là cái gì cho nên trước kia liền phái người đi sở quân cơ hỏi qua rồi tân tử hằng thần sắc không thay đổi tiếp tục lật xem trong tay sách chỉ là qua hơn nửa ngày sách cũng không có lật qua một trang một lát sau tiếng bước chân rồn dập xa xa chuyển đến tân tử hằng so phùng thành càng trước cảm ứng được người đến đông nhiên quay đầu ở nơi này trong hoàng cung tu vi của hắn tự nhiên tại đại tông sư phía trên rất nhanh một tên thái g i á m hai tay dâng hột gỗ đàn đi tới phùng thành trước mặt r u n g dồn dập ngự khí thấp g i ọ nói g n sở quân cơ cấp báo phùng thanh sắc mặt biến hóa ở thời điểm này đại khái chỉ có tây trinh đại quân tình báo mới có thể để sở quân cơ cấp báo cho trong cung đi xuống đi hắn tiếp nhận hột gỗ đàn quay người đi đến ngự thư phòng trực tiếp trình lên không đợi phùng thành hành lễ tân tử hằng liền trước tiên mở miệng nói phùng thanh đưa lên hột gỗ đàn tân tử hằng từ đó lấy ra một tờ giấy mỏng trong ự thư phòng yên tĩnh trở lại phùng thành đ ú i đầu không có đi nhìn tần tử hằng biểu lộ nhưng hắn rõ ràng nghe được thiên tử dần dần to thêm tiếng hít thở không biết qua bao lâu tần tử hằng một mực không có chuyển đến mới chỉ thị vậy hạ phùng thành nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại tần tử hằng đã thả ra trong tay giấy dùng một tay nắm đem để lại t h ầ n s á t hắn như thường mà nhìn xem phùng thành nói cho sở quân cơ n h ậ t báo như thường lệ đổi mới từ khi tây trinh đại quân ra biển sau triều đình chuyên môn vì sở quân cơ ban bố một bản báo chí mỗi ngày đều sẽ đổi mới cùng tây trinh tin tức tương quan tại nhận báo bên trên tây trinh đại quân liên tiếp thắng lợi lãnh xuống tây lục ba quốc vương thành sự tích đã truyền khắp đại lam triều phùng thánh nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề nếu như tây trinh đại quân không có xảy ra vấn đề thiên tử căn bản không cần cố ý cường điệu như thường lệ đổi mới bốn chữ này phùng thánh bất động thanh sắc lui ra chờ phùng thành rời đi sau tân tử hằng đặt tại kia tờ giấy mỏng bên trên tay mới hơi có chút phát r u n hán dịch chuyển khỏi bàn tay k hít sâu một hơi lần nữa nhìn về phía phần tình báo này ngày hai mươi lăm tháng chín tây lục chín vị thân vương liên thủ bốn mươi sáu vị công tước còn có trên trăm khung siêu phàm máy bay chiến đấu một đợt tập kích đóng tại cả dạng trong vương thành huyền mạc vương trấn tây quân cùng xích lân quân huyền mạc vương bị chín vị thân vương gây công cuối cùng chém giết cả dạng quốc, quốc vương cùng đi nị i quốc quốc vương tại chỗ chế i n tử trấn tây quân bị đánh vỡ một chi năm ngàn người cấp quân trận thương vong hơn bốn ngàn người phó thống lĩnh hàn mạc chế i n tử hàn thống lĩnh tại trận phá người vong trước đó chém giết vỏ gì nước quốc vương quân địch tại thối lũi lúc trên trăm khung chiến cơ chỉ còn lại ba mươi mốt cùng có mười bốn người công tức bị chấm giết bê ta xích lân quân thương vong hơn ba ngàn người trước mắt đã không có cách nào mở ra bạn người cấp quân trận đoạn này quân tình đã để tần t ử hằng nhìn thấy mà g i ậ n mình vừa sợ vừa giận mà phía dưới còn có một đoạn lý phi cho hắn biết m ặ t tín ở trong thư lý phi nâng lên hoang thần nâng lên võ tổ cùng kiếm tổ giải thích bản thân tại sao không có cách nào kịp thời đi cứu viện vương thừa trạch nguyên nhân cuối cùng nhất lý phi nói bản thân lấy được chiến quả một kiếm tổ chết võ tổ trọng thương chạy trốn thư chỉ ham chạy trốn chúng mâu cái này thập phẩm dị thú cùng cốt lê cái này cựu phẩm dị thú đều chết nhưng cái này chiến quả cũng không thể để tần tự hằng nhấc lên tâm b ô n xuống bởi vì lý phi ở trong thư nói thẳng bản thân đạo t ắ c chịu trọng thương trong thời gian ngắn khó khôi phục định phong chiến lược hoang thần tân tử h à n g một trường trùng điệp vô lên b à n thúy hoa tỉnh bạch thảo thành nơi này là mười môn p h i ệ t một trong y ế n g i a tổ trạch nơi ở tại mấy năm trước đó nếu là nói trắng ra c ọ thành là yến g i a sẽ không có người cảm thấy đại nghịch bất đạo hoặc là không thể tưởng tượng nổi bởi vì này vốn là sự thật không chỉ là bạch thảo thành toàn bộ thúy hoa tỉnh từ quan to một phương cho tới các ngành các nghề người bán hàng r o n đều muốn chịu đến yến ra ảnh hưởng nhưng bây giờ không giống nhau tiến ra vị lão tổ kia yến vệ phong tại bảy năm trước vào tù tham dự tây trinh lập công châu tội nhưng ai cũng biết rõ vị này yến ra lão tổ không có khả năng lập công vậy không có khả năng còn sống trở về rồi bởi vì tây trinh đại quân chủ xoáy là lý phi quả nhiên ở một cái nhiều tháng trước tây trinh nhật báo bên trong chuyên môn báo cáo một đầu tin tức yến vệ phong tại tiến đánh c ả dạn quốc vương thành một trận chiến bên trong bất hạnh gặp nạn bởi vì hắn là lập công châu tội cho nên hắn chết thậm chí không thể cho yến ra đổi lấy bất kỳ công lao gì không chỉ là yến vệ phong bảy năm trước bị bắt những cái kia mười môn h i ệ t những người nắm quyền đều lần lượt tại tây trinh chiến tranh bên trong gặp nạn rồi ở trong đó thậm chí bao gồm hiện nay thái hậu thân các a đã là đỉnh cấp chân nhân tù v ì tiêu r u y ệ m ì n h nghe nói cái tin tức này chuyển về sau thái hậu trong cung khóc giống đến đất những này đã từng hoặc đứng tại trên mặt bàn hoặc đứng tại sau màn chân chính đại nhân vật lần lượt bị đánh lạc trần ai rồi mới chết ở hải ngoại đối mười môn h i ệ t đà kích không thể bảo là không lớn bây giờ toàn bộ yến ra tại bạch thảo thành bên trong đều phi thường đĩa thấp thậm chí đều nhanh muốn mai danh nhận tích rồi một ngày này yến ra tân nhiệm ra chủ yến bá hệ ngồi ở bên trong thư phòng của mình l ặ n g lặng chờ đợi trong thư phòng thả hai chén trà nóng thoạt nhìn như là đang đợi khách tới cửa yến bá hệ là yến ra bảy phòng người cầm lái không phải dòng chính tại yến ra một mực thuộc về so sánh biên giới nhân vật thằng đến diệp trạch lan vụng trộm phái người và hắn liên hệ cũng đ à m được rồi hợp tác hắn mới có cơ hội ngồi lên yến ra ra chủ vị trí chỉ là ngồi lên rồi giấc ngộng này ngủ để cầu vị trí sau yến bá hệ nhưng không có một ngày an ninh hắn cùng hắn cái này một p h ò n người tình cảnh sát t h ự so với quá khứ được rồi quá nhiều thế nhưng là hiến gia tình cảnh lại càng ngày càng gian nan trước kia loại chuyện này không tới phiên hiến bá hề đi nhọc lòng nhưng bây giờ hắn là hiến gia gia chủ rồi đột nhiên trong thư phòng đã nhiều hơn một người dù là đã biết đối phương thần thông q u ả n g đại hiến bá hề còn là bị g i ậ t n ả y mình hắn cố gắng chấn định nhìn về phía người đến đầu t r ọ c một bộ cũ nát t ă n g bảo mặt mũi giàn mua mặt m à y bên trong đều là từ bi chi ý chùa phổ độ cuối cùng nhất một nhiệm kỳ phương trượng đương thời phật đà tỉnh hẳn chương sáu khắp nơi đều kinh lôi một chương sáu khắp nơi đều kinh lôi một gặp qua thật tăng tiến bá hề đứng người lên cung kính hướng tịnh hằng thi lễ một cái dù là đối phương bây giờ đã chán nản vậy vẫn là đứng tại đỉnh cao nhất người hơn nữa còn không phải thông thường đỉnh cao nhất mặc dù tại kỳ mới nhất đỉnh cao nhất bảng danh sách bên trên tịnh hằng đã từ thiên hạ thứ sáu rớt xuống thiên hạ thứ bảy bị vũ hóa tông vô hối chân quân sau đó người ở bên trên nhưng y nguyên không ai dám khinh thường vị này đương thời phật đà tiến bá hề chỉ là chỉ là đạo cơ kỳ tu v i đứng tại tịnh hằng trước mặt liền càng thêm n ơ m nớp lo sợ thí chủ chắc hẳn đã biết được t r ì báo suy tính được như thế nào tịnh hằng cười hít mắt hỏi đạo mười phần bình dị gần gũi tiến bá h ề cúi đầu nói thần tăng tự mình đến hỏi bá này không dám mờ mờ nếu thật sự có cơ hội tiến ra nhất định là nguyện ý l i ề u một phen chỉ là vị kiệt quốc công gia còn lại tịnh hằng nụ cười trên mặt không thay đổi không sao không cần ngươi hiến ra sông pha chiến đấu chỉ cần ở lúc mấu chốt thêm đem lửa là đủ rồi tiến bá h ề khẽ giật mình không nghĩ tới đối phương tự mình đến đàm yêu cầu càng như thế đơn giản thái độ như vậy ngược lại để hắn cảm thấy tịnh hằng sự tự tin mạnh mẽ tốt vậy ta liền lặng chờ thần tăng tin tốt lành tiến bá hễ lần nữa hành lễ chờ hắn một lần nữa ngầm đầu t r ớ c mắt tịnh hằng đã biến mất không thấy gì nữa thấy thế y ế n bá hệ mới thở phào nhẹ nhõm đông nhiên ngã ngồi trên ghế ngồi sau lưng đã bị mồ hôi t h ấ m ớt mà cơ hồ cùng một thời gian trương gia lý gia tiêu gia diệp ra mười môn việt bây giờ người cầm lái đều đang cùng một vị tịnh h à n g gặp mặt nói chuyện đại mạng xích thành ban đêm xích thành đèn n u ố c s á n g trưng mười phần náo nhiệt mang theo dị vực phong tình âm nhạc tại dưới bầu trời đêm bồi ngồi mặc xa mỏng vũ nương tại khán giả điền cùng tiếng h ò hét bên trong nhẹ nhàng n g múa một tên đầu đội mũ r ộ n đành người mặc bạch tỉa tay cầm trường kiếm nữ tử tại h cám trong hẻm nhỏ ghé qua xích thành ban đêm cũng không thái bình nữ tử dáng người mỹ lệ một thân một mình ở loại địa phương này hành tẩu khó tránh khỏi gặp được p h i ề n phước rất nhanh liền có ba tên hung đồ theo dõi nữ tử ánh mắt lộ ra dâm tà thần sắc nhưng không đợi ba người tới gần thân thể đột nhiên cứng đờ giống như là mất đi sở hữu khí lực đột nhiên tên liệt ngã xuống trên mặt đất chờ nữ tử rời đi sau n ồ n g đậm mùi máu tanh mới trong ngõ hẻm tràn ngập ra một lát sau nữ tay cầm một thanh đại lao thần sắc ngưng trọng nhìn xem chậm rãi đi tới nữ tử hướng tiên sinh mời ngài gặp một lần dẫn đường đi mũ rộng thành bên dưới t r u y ề n đến reo rắc như kiếm reo giống như thanh âm nam tử vội vàng túi đầu dẫn đường ở phía trước dẫn đường tại khúc chết trong n g i nhỏ bảy n g o ặ n tám rẽ sau nam tử mang theo nữ tử đi đến một tòa đại viện trong đại viện đèn nuốt sáng trưng bốn phía đứng mười cái xem xét liền thân thủ bất phàm võ giả trung ương trưng bày một cái tế một tên mang theo mắt tính nhìn qua nhã nhặn mười phần trắng đoán nam tử trẻ tuổi ngồi ở c h ỗ đó vớt luốt một viên ngọc điều hải tạo hắn ở đây được xưng là hướng tiên sinh là xích thành nam khu thế giới ngầm người nói chuyện thường tiên sinh nhìn về phía đi đến sân nữ kiếm khách trên d ư ớ i ước lượm một phen trên mặt hiện ra một cái chân thành t i ế u d u n g dám hỏi cô nương phương danh hoa đông hàn nữ kiếm khách bình tĩnh nói ra tên của mình hoa đông hàn thường tiên sinh khẽ nhũ mày chưa từng nghe qua cái này đối đại mạc tới nói mười phần xa lạ danh tự cô nương ngươi ở đây chúng ta nằm khu đi vòng vo vài ngày đêm nay lại ra tay giết hai ta tên thủ hạn rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu thường tiên sinh trực tiếp hỏi hoa đông hàn lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi vũ văn gia đã trung thực như thế nhiều năm gần nhất lại liên tiếp có tiểu động tác thậm chí trong bóng tối điều động h ỏ a pháo vũ văn gia đến cùng muốn làm cái gì đâu hướng tiên sinh đột nhiên biến sắc đ ỗ n g nhiên đứng người lên keng keng keng xung quanh thủ hạ nhóm vậy hào hào giúp đao hướng tiên sinh có thể trở thành xích thành nam khu thế giới ngầm người nói chuyện bên ngoài là phủ tướng quân người trên thực tế hắn là vũ văn gia người nhưng biết được cái này bí mật tuyệt đối không cao hơn năm người đối phương lại như thế nào biết được mà lại vậy mà đã nắm giữ bọn hắn lén lút bí ẩn trí cực giao dịch tình báo không đợi hướng tiên sinh hạ lệnh độc thù Đến t võ đạo tri vực đại tông sư hướng tiên sinh kinh hai muốn tuyệt hoàn toàn không nghĩ tới bản thân cái ao nhỏ này đường bên trong thế mà lại đột nhiên xông tới một đầu giao long doi mắt cả tòa xích thành trừ tại vũ văn phủ để bên trong mấy năm chưa từng ra cửa qua một bước vị lao tổ kia chỗ nào còn có thể tìm ra vị thứ hai đại tông sư cái lệnh bài này nhận biết sao hoa đông hàn xuất ra một viên lệnh bài thường tiên sinh mở to hai mắt nhận ra cái này lệnh bài những năm gần đây các nơi giang hồ ba n g phái thế gia hảo cường không có người sẽ không biết cái này lệnh bài làm tuần các tuần kiểm lệnh bài mà hoa đông hàn lệnh bài trong tay bên trên biết một cái đặc biệt chữ mang ý nghĩa đối phương là đặc cấp tuần kiểm toàn bộ làm tuần các mới mấy đặc cấp thân phận thực lực đối phương đều biểu diễn ra thường tiên sinh cũng liền triệt để bỏ qua may mắn tâm lý làm tuần các tuần kiểm có thể cùng đã từng tiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo bây giờ mật thám tiết ti, hợp tác có được rất cao quyền h ạ tất nhiên hoa đông hàn có thể tra được nơi này lại gọi ra hắn thân phận mang ý nghĩa đối phương đã nắm giữ rất nhiều bí mật người giết ta đi ta cái gì cũng sẽ không nói hướng tiên sinh hai mắt nhắm lại còn rất trung tâm hoa đông hàn cười cười thúy thanh thành một trận chiến sau nàng liền quyết định đi theo đương thời vẫn là tình an hầu lý phi sau đó lam tuần c ấ p thành lập tuần kiểm lý phi an bài nàng làm tới đặc cấp tuần kiểm vị này nữ t ử đại tông sư những năm này vậy một mực tại các nơi hành tẩu tuần tra dẹp i ê n ô huế cùng bất công dùng cái này tẩy luyện kiếm tâm khoảng thời gian này mạch nước ngầm mãnh liệt rất nhiều nơi đều xuất hiện dị thường hoa đông hàn thân là đặc cấp tuần kiểm không thể đổ cho người khác chủ động lựa chọn đến xích thành tra án tra được cuối cùng nhất nàng phát hiện sau màn kẻ đầu têu chỉ hướng vũ văn ra thế là thì có tối nay hành động đã như vậy vậy ta mang theo ngươi trực tiếp đi vũ văn phủ t ì m vũ văn thừa tuyên rằng có đi hoa đông hàn nói lấy ba thần thông phá cảnh nàng bây giờ ý nguyên còn dừng lại tại thịnh c ả n h mà vũ văn thừa tuyên đã sớm là lập đạo cảnh đại công sư trước đây còn leo lên qua thiên bảng trước mười bây giờ vẫn là thiên bảng dự quyết mười người một trong thật muốn giao thủ hoa đông hàn khẳng định không phải là đối thủ của vũ văn thừa tuyên bất quá nàng không sợ chút nào lộ ra lực lượng mười phần hướng tiên sinh mở hai mắt ra không thể tin nhìn xem nàng ngươi hoa đông hàn một tay nâng lên đối phương lấy kiếm khí phong cấm thân thể của đối phương rồi mới đằng không mà lên bay thẳng đến vũ văn phụ để bay đi vũ văn thừa tuyên lan tần u các tuần kiểm đến nhà tra án m ờ i ra mặt gặp một lần hoa đông hàn thanh niên vang vọng cả tòa xích thành nàng một tay dẫn theo hướng tiên sinh rơi vào vũ văn phụ bên trong rơi vào một tòa hồ nước bên cạnh cả tòa vũ văn phụ đều bị đạ kinh động đám người trở nên kinh hoàng hoa đông hàn đ ố n g nhiên lòng có cảm giác hướng một bên hồ nước nhìn lại dưới bóng đêm hồ nước mặt nước sóng nước lấp loáng đột nhiên từng đoá kim sắc hoa sen ở trên mặt nước nở rộ lấp đầy cả tòa hồ nước Trường trường nơi kinh nơi kinh 697, 697, khắp nơi đều kinh lôi. Hai, chương 697, khắp A-di-đà-phật. lôi, lôi, đều đều một tiếng p h ậ t sướng từ phía sau chuyển đến ném ra hướng tiên sinh rút kiếm quay người hoa đông hàn như lâm đại địch nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phía sau mảy trắng lao tăng thành cú hạ thảo nguyên chỗ sâu bị gió tuyết tạo hình ngàn năm bàn thạch lạnh leo gió rét quấn lên trên mặt đất tuyết động tại mỏng manh dưới ánh mặt trời loẹ ra thấu xương ánh bạc trong thành lều trên thấp bé ống khói bên trong t o á t ra khói trắng vừa dâng lên liền bị cuồng phong xé rách tiêu tán trong không khí tràn ngập dê bỏ mùi vị làm c ứ c c h â u thiêu đốt khói lửa nơi này là t ă n g cắt cố hương từ khi gia nhập lam tuần cát trở thành tuần kiếp sau hắn liền đem mẹ của mình tiếp đi trung nguyên ở tại lam lăng thành bên trong cho nên hắn đã rất nhiều năm không hề quay lại nơi này hắn đứng tại thành cụ hạ rộng rãi nhất một lối đi trung ương giống một tôn chầm mặc pho tượng mặc cho gió rét quấn lên hắn áo vào nơi này xác thực cùng trước kia không giống nhau t h a n h thị trở nên càng thêm sạch sẽ sạch sẽ các loại cao lớn kiến trúc càng nhiều dân chúng vậy trôi qua so trước kia tốt hơn rồi tăng cắt còn nhớ rõ bản thân khi còn bé hàng năm mùa đông từ nơi này con đường đi qua hai bên đường phố khắp nơi đều có chết q u ó n g chết đói người nhưng bây giờ trên đường chỉ có thật d à y tuyết động không nhìn thấy nửa cái bóng người hán trở lại c ố hương cũng không phải là vì hoài cựu mà là vì cha á n đã từng mãn nguyện giáo là cả thảo nguyên duy nhất tín ngưỡng sau đó theo thảo nguyên vương đình hủy diệt đại mãn kỳ liên quan thế bỏ mình mãn nguyện giáo vậy dần dần bị đại lam triều thanh trừ đương nhiên mãn nguyện giáo dù sao tại thảo nguyên có hơn tám trăm năm lịch sử đã sớm cắm rễ với thảo nguyên các nơi không phải như vậy dễ dàng bị triệt để thanh trừ gần nhất mấy năm này mãn nguyện giáo tại thảo nguyên bên trên dần dần có rồi cho t à n lại cháy dấu hiệu đặc biệt là mấy tháng gần đây căn cứ mật thám t i tình báo thảo nguyên có chỗ d ị động cùng mãn nguyện giáo có quan hệ vì cha rõ ràng việc này mật thám t i đã hao tổn nhiều tên hảo thủ cuối cùng tam cắt tự mình đến đến thảo nguyên liên quan với tây lục tình báo hắn biết được, được cũng không nhiều nhưng hắn mơ hồ cảm giác được lần này triều đình sở di trực tiếp phái hắn vị này đại tông sư đến tra án sợ rằng cùng tây lục chiến sự có quan hệ quốc công sẽ có sự sao tăng cắt lần ẩn, ẩn có chút bất an nhưng tây lục cách hắn quá xa lời hắn hiện tại chỉ có thể làm tốt chính mình sự xâm nhập thảo nguyên sau tăng cắt không làm kinh động bất luận kẻ nào giống một cái chân chính du mục thợ săn lặng yên không một tiếng động dung nhập vào thành c ú hạ hắn ban ngày trà trộn tại phiên chợ ban đêm thì như ư u linh tiềm hành với các nơi bí ẩn nơi trốn cho tới bây giờ hắn đã không sai biệt lắm tìm được mấu chốt manh mối lúc này hắn đứng tại trên đường lẳng lặng mà chờ đợi chờ đợi mình m g ồ i câu mắc câu hắn đối với mình rất tự tin vô luận âm t h ầ m ẩ n giấu đi như thế nào định nhân hắn đều có lòng tin giải quyết kỳ mới nhất trên tiên bảng hắn đứng hàng thứ hai gần với vị ớ i b kia thiên nhất lâu lâu chủ t r ú c phong hoa không thể lại là định nhân cho nên đêm nay chỉ cần đỉnh cao nhất không ra tăng cắt ở đây chính là vô địch gió tuyết âm thanh đột nhiên biến mất một cỗ tường hòa ô nhuận nhưng lại mênh mông vô biên khí tức như là đầu mùa xuân hòa tan nước tuyết l ạ g yên không một tiếng động tràn ngập con phố dài này tăng cắt con người bỗng nhiên co bảo bác thị toàn thân nháy mắt kéo căng như lâm đại địch hắn bỗng nhiên quay người b à n g vào một viên thông minh t i ế m tâm tinh chuẩn tìm được mục tiêu một chẳng biết lúc nào trong gió tuyết xuất hiện một vị m ả y trắng lao tăng tăng cắt lộ ra đắng chắt t h ầ n sắc hắn đêm nay cố ý tới đây câu cá lại không nghĩ rằng câu đến rồi một tôn phật đà lâm viên thành t ê n đ ả o xuyên thành mạ qua thủy vong dày đặc cầu đá săn sát là phía nam giàu có nhất thành thị một t r o n g cũng là mười môn phiệt một trong diệp ra căn cơ vị trí dưới bóng đêm mưa phùn như tơ liên miên bất tuyệt đem chọn tòa thành trì bao phủ tại một tầng mông lùng hơi nước bên trong đường lát đá xanh bị nước mưa cọ rửa được bóng lóng phản chiếu lấy hai bên lối vào cửa hàng treo mở nhạt đèn lồng trong không khí tràn ngập hơi nước bùn đất bụi tanh với hồng người mặc hơi cũ màu tràm sắt v à i b ả o thân hình hơi có vẻ đơn bạc giống một gốc tại trong mưa thẳng tắp thanh trúc giờ phút này hắn chính nhận thân ở một tòa cầu đá vòm âm ảnh phía dưới con mắt chăm chú tập trung vào canh đảo bờ bên kia một tòa khí phái phi phàm phụ đệ từng cái d ị ệ p h ụ bị lý phi thu làm thân truyền đệ tử đối thế gian bất luận một vị nào người trẻ tuổi tới nói đều tuyệt đối là cơ duyên to lớn nhưng bây giờ với hồng vừa mới đột phá đến đạo cơ kỳ vẹn, vẹn chỉ là từ cấp bốn tu chính như lý phi lúc trước thu hắn làm đồ lúc nói lý phi sẽ không cho hắn binh hoa phu quý sẽ không cho hắn ngập trời q u y ề n thế đối với lần này với hồng cũng không có bất kỳ bất mãn nào hắn rất thỏa mãn lý phi đem thiên cương môn t r u y ề n thừa dạy cho hắn đồng thời cho hắn đầy đủ tu hành tài nguyên nếu không với hồng hiện tại y nguyên còn dừng lại tại trương biên k ỳ với hồng tu đạo cơ tên là cương tri tâm lý phi nói cho hắn biết đến tương lai đạo cơ dự thành đem tu thành luyện vật thần thông đối với thần thông với hồng tự nhiên phi thường h ư n g tới bất quá hắn biết rõ lấy tư chất của mình muốn luyện thành thần thông không biết còn phải đợi bao nhiêu năm kỳ thật hắn vậy thường xuyên cảm thấy nghi hoặc một sư phụ chính là s ự sách đệ nhất thiên tiêu tại sao chọn thu ta như vậy một cái thiên phú không tính đặc biệt cao người làm đồ đâu nhưng lý phi không có giải thích quá nhiều trên thực tế hai người thời gian trung đụng cũng không nhiều trừ tu hành lý phi cũng không có cho với hồng nhân sinh làm ra đặc biệt t a n bài cho nên với hồng tiếp tục làm hắn tuân kiểm bây giờ hắn đi tới lâm viên thành là vì điều tra mười môn thiệt một trong diệp ra mật thám t i t r a được lâm viên thành bên trong bang phái có dị thường cử động khả năng tại lén lút giao d ị h à n g cấm lại khả năng cùng diệp ra có quan hệ sự liên quan nơi đó gia nhập làm tuần các bác thái vừa vặn với hồng liền tại phụ cận thành thị thế là chủ động chờ lệnh đến đây điều tra đạo cơ kỳ tu vi tại lâm viên thành cái này đầm nước sâu bên trong t í c h không tầm thường quá lớn một nước nhưng với hồng cũng không cảm thấy sợ hãi không chỉ là bởi vì hắn là lý phi thân truyền đệ tử dù là không có cái thân phận này hắn ý nguyên sẽ đến tra án vì mình cảm thấy chính xác sự mà chết cũng sẽ không để hắn sợ hãi với hồng đến nay y nguyên nhớ được diệp cần nhớ được cái này công nhiên báo cáo thượng nhiệm thủ phụ diệp trạch a n cuối cùng đệ diệp trạch a n vào tủ về sau lại lựa chọn tự sát lao nhân với hồng đã từ lý phi trong miệng biết được toàn bộ sự việc sau lưng trần tướng nhưng hắn vẫn là không có pháp tiếp nhận diệp trạch đan cách làm sẽ chỉ đưa ra vấn đề là không đủ ngươi nhất định phải có năng lực đi giải quyết vấn đề mới được nếu ngươi sẽ chỉ đưa ra vấn đề nhưng lại không có năng lực giải quyết vấn đề lại có cái gì tư cách đi chất vấn cùng khiển trách những cái kia bức tận chính mình hết thệ tại giải quyết vấn đề người đâu với hồng thường xuyên sẽ nghĩ lên sư phụ nói qua đoạn văn này hắn vậy một mực tại suy nghĩ tốt hơn đ á án cho nên làm nghe nói lâm viên thành sự sau hắn không chút do dự chủ động trở lệ bởi vì chuyện này khả năng cùng diệp ra có quan hệ mà với hồng muốn gần một bước hiểu rõ diệp ra hiểu rõ vị tia thượng nhiệm thủ phụ đã từng đợi qua gia tộc xa xa diệp phủ cửa sau đ ố n g nhiên mở ra mấy chiếc xe hơi màu đen từ đằng xa lái tới dừng ở diệp phủ cửa sau bên ngoài với hồng hai mắt tản mát ra u quang vận dụng bản thân siêu phàm năng lực xuyên tấu h bóng đêm có thể rõ ràng nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài hết thẻ chi tiết một trận gió nhẹ lướt qua tràn ngập trong bầu trời đêm mưa phùn như là bị một con bàn tay vô hình nhẹ nhàng đợi ra với hồng vị trí tỏa này cầu đã đột nhiên lâm vào một loại quỵ dị làm người hít thở không thông yên tĩnh sở hữu thanh â m phảng phất đều bị trận này gió nhẹ thổi đi rồi với hồng sợ hãi cả kinh hắn nhìn thấy cách đó không xa nước sông phía trên một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở nơi đó nước mưa tại đối phương quanh người phảng phất như gặp phải bình chướng vô hình tự động trượt xuống mảnh vải không dính vào người người này đứng ở nơi đó phảng phất là toàn bộ thế giới trung tâm tường hoa khí tức bao phủ nằm ở hồng tâm linh phía trên để hắn triệt để chấm t ĩ n h lại a di đà phật một tiếng p h ậ t hiệu như là chống triều thần trung nằm ở hồng linh hồn chỗ sâu vang lên tiểu thí chủ trên thân tại sao lại có lý phi khí tức đâu chương sáu trăm chín mươi tám vô nga tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng một chương sáu trăm chín mươi tám vô nga tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng một chương sáu trăm chín mươi tám vô nga tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng dưới bóng đêm hồ nước mọc đ ầ y kim liên kim liên và đoá không có dễ tự sinh xinh đẹp nở rộ đem u ám mặt nước chiếu dọi được huy hoàng k h ắ p trốn như có như không phật s ư ớ n g lưỡng lự lờ phản phất từ cựu thiên rủ xuống lại như từ lòng đất chảy ra xuyên tấu tịch liêu gió đêm mang theo một loại làm lòng người thần chập trần kỳ dị vật luận hoa đông hàn như lâm đại địch nhìn phía sau xuất hiện mảy trắng lao tăng tinh hằng nàng dù chưa hề thấy tận mắt vị này đương thời phật đà nhưng đã đoán được thân phận của đối phương tinh hằng c h ắ p tay trước ngực mặt mũi tràn đầy từ bi a di đà phật chính là bờ tăng hoa đông hàn g quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa cười nhạo nói khó trách vũ văn gia đột nhiên cũng không trung thực nguyên lai là tìm rồi ngươi làm chỗ dựa nghĩ thừa dịp tịnh an quốc công cùng văn nhân đại nguyên x o á i bọn hắn tây trinh thừa cơ lại xây phật quốc chỉ bằng một cái vũ văn gia nếu như là tám năm trước vũ văn gia đối xích mạc còn có rất mạnh trưởng k h n g lực lúc kia nâng cờ tạm phản có tịnh hằng làm chỗ dựa còn có một định cơ hội có thể ở đại mạc bên trong thiết lập phật quốc nhưng bây giờ vũ văn gia đại thế đã mất tĩnh hằng một người có thể đem đại làm triều an bài tại đại mạc người đều giết sạch nhưng hắn một người không có khả năng thành lập được một tòa phật quốc thí chủ nhìn thấy b ầ n tăng nhưng có thể chấn định như thế xem ra nhất định có chuẩn bị ở sau cũng không tất lại ẩn d ấ u a tĩnh hằng y nguyên cười h í p mắt nói hoa đông hàn nhữu mày nàng không biết là người sau lương bại lộ hành tung vẫn là tĩnh hằng đã sớm đón được bất quá nàng đúng là có hậu thủ hai người trên không h ư không một cơn chấn động một bóng người từ trong hư không đi ra người đến một thân bật giáp còn mang theo giáp mặt chỉ lộ ra một đôi mắt khi thế rét lạnh như ngục chính là t r ư ớ c b ạ c h diễn quân thống lĩnh bây giờ thiên lam thiết kỵ thống lĩnh tạ quân vị này vốn nên tại lam lăng thành c h ấ n giữ võ thánh lại xuất hiện ở ngoài vạn dặm đại mạc bên trong t i n h h ă n g ngầm đầu nhìn về phía tạ quân tán thắng nói thật là tinh diệu ở nắp thủ đoạn ngay cả bẩn tăng đều không thể trước thời hạn phát giác chắc hẳn xuất từ lý phi c h i thủ a tạ quân không nói gì chỉ là im lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tạ quân theo đối phương trên người tán phát ra đạo tắc khí tức xác nhận thân phận của đối phương hắn sử dụng ẩn nấp thủ đoạn sắc thực xuất từ lý phi c h i thủ lý phi cùng k ỷ nghị h à n g hai vị này có chân nhất c h i cảnh thuật đạo đỉnh cao nhất liên thủ kết hợp thượng thanh tông tàng thư lâu bên trong một bản bí tịch luyện chế ra một loại hư không ẩn nấp phụ khí tại luyện chế cái này phụ khí lúc lý phi còn vận dụng hắn khí vận c h i đạo tổn hao một bộ phận đại làm chiều q u ố c vận luyện vào trong đó cuối cùng cái này ẩn nấp phụ khí phát động về sau có thể để người ta giấu ở trong hư không đi theo một cái cố định mục tiêu một đợt di động thậm chí ngay cả tỉnh hàng dạng này tường giả trước đó đều không thể phát giác mà lý phi sở dĩ không t i ế t hao tổn quốc vận cũng muốn luyện chế dạng này ẩn nấp p h ù khí chính là vì nhằm vào một mực không có hiện thân tịnh hằng hoa đông hàn đến đại mạc tra án trước khi tới mật thám t i liền đã thông qua một chút dấu vết để lại dò xét đến một điểm không giống bình thường sơ bộ hoài nghi việc này phía sau màn có thể là tịnh hằng vì khả năng này triều đình em thầm phái ra toại trấn lam lăng thành t ạ quân vận dụng hư không ẩn nấp p h ù khí lạc yên đi theo hoa đông hàn nếu như tịnh hằng thật sự ẩn thân tại xích h à n h vậy liền xuất thủ có thể bắt được nếu như không có vậy liền trực tiếp nổ vũ văn gia viên này đối phương đã động tay chân cái đinh vì đại lam t r i ề u giải quyết thai hoàng ẩm tả quân rơi xuống từ trên không cùng tịnh hằng đứng đối mặt nhau đồng thời ra hiệu hoa đông hàn t ố i lui sau đó một trận chiến này một vị đại tông sư cố nhiên có thể giúp đỡ một chút bận điệu nhưng tả quân không cần kỳ mới nhất đỉnh cao nhất bảng bên trên tịnh hằng xếp hạng thiên hạ thứ bảy tả quân xếp hạng thiên hạ thứ tám vừa bận lạc hậu đối phương một vị đơn độc đối lên tịnh hằng tả quân phần thắng không lớn nhưng vấn này tả quân không cần dựa vào đơn đả độc đấu thủ thắng hắn đã từng chỉ huy qua bạch diễm quân liền đóng tại đại mạc biên giới rất nhanh liền có thể chạy đến không chỉ có như thế nơi này hiện tại đã thuộc về đại lam triều quốc cảnh bên trong tần tử hằng có thể phát động miền khung ngự cực chân long đại trận cách xa nhau vạn dặm cho t ạ quân g i a t r ỉ quốc vận t ạ quân quốc vận tăng thêm bạch diễn quân đánh một cái những năm này một mực tại bị suy yếu tình hằng thấy thế nào đều là nắm đúng thắng lợi thảo nguyên thành cũ hạ gió rét như lao lôi cuốn lấy tuyết lông lỗng đem thành cũ hạ bao phủ tại một mảnh trắng xóa trong h ỗ n đ ộ i tam cắt đứng tại khu phố trung đường nhìn xem trong gió tuyết xuất hiện đạo nhân anh kia nghĩ không ra ngươi thế mà thật sự sẽ xuất hiện nơi này hắn trước khi tới còn đang suy nghĩ đêm nay chỉ cần đỉnh cao nhất không ra mình ở nơi này chính là vô địch kết quả đột nhiên đến rồi một cái thiên hạ thứ bảy cho nên mãn nguyện giáo những năm này trong bóng tối động tác phía sau màn đều là ngươi tại sai s ự a tăng cắt tiếp tục hỏi mãn nguyện giáo khởi nguyên từ phật giáo cùng phật ra quan hệ kỳ thật gần vô cùng tại tịnh hằng sau khi mất tích lý phi đám người ngay lập tức liền hoài nghi hắn chạy tới thảo nguyên chuẩn bị tiếp thu mãn nguyện giáo hải cốt từ đó tìm cơ hội đông sơn tái khởi vì thế lý phi còn lặng lẽ đến rồi mấy lần t h ả nguyên ý đổ thông qua khí vận cảm giác tìm ra tịnh hằng nhưng đều không thể thành công gần nhất cha r a mãn nguyện giáo tại thảo nguyên bên trên có lẽ sẽ có lớn động tác triều đình trực tiếp phái tăng cắt đến t r a án đồng thời cũng làm được rồi có thể sẽ gặp được tịnh hằng chuẩn bị đối mặt tăng cắt chất vấn tịnh hằng trầm mặc như trước không nói chỉ là trên người hắn kia ấm áp tường hòa phật quang đột nhiên trở nên sáng tỏ trói mắt giống như thủy t r i ề u hướng tăng cắt chút xuống m à t ớ i tăng cắt toàn thân lông tơ nháy mắt nổ lên trí mạng báo động đâm vào não hải không cần bất luận cái gì suy nghĩ quanh người hắn kình lược cầm vang một phát võ đạo chi vực cực hạn áp xúc cụ hiện hóa thành một bộ bao trùn toàn thân tỷ dị chiến đ á p giáp trụ do vô số đạo cô động đến cực h ạ n kiếm siêu nhỏ khí cấu thành miến g vậy đều hiện sắc bén hình kiếm cùng hắn nói là chiến giáp không bằng nói là một bộ công phòng nhất thể kiếm giáp vê anh đâm trời giết đất khủng bố kiếm ý phóng lên tận trời đem quanh mình gió tuyết hung hăng x é rách xuân nát tăng tất cả người phản phát hóa thành một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm kiếm khí như cựu thiên ngân h ạ ngã tả nhân gian mang theo quyết tuyệt ý sát phạt tại phố dài trung ương mánh liệt bộc phát quét sạch tư phương cô bạo kiếm cương đem mặt đất cày ra ránh sâu hoắm đá vụ tuyết động bị cuốn lên không trung nhưng mà hết thệ đều tại kia nhìn như nhu hòa phật q u a n g trước mặt như là băng tuyết gặp gỡ tiêu dương bất kể là cuồng bạo kiếm khí sông dài vẫn là hộ thể hình kiếm b ả y giáp đều ở đây phật q u a n g chiếu rọi xuống phi tốc t ă n giã t ă n giã dù là đã là thế gian này ở gần nhất đỉnh cao nhất đại tông sư nhưng đỉnh cao nhất phía dưới trung phi là đỉnh cao nhất phía dưới không phải ai đều có thể trở thành lý phi không biết chúc phong hoa ở nơi này hòa thượng trước mặt có thể chống đỡ mấy chiêu tăng c á c không nhịn được nghĩ nói lúc này còn có thể nghĩ cái này nói do hắn không chút nào hoảng ngay tại hắn kiếm giáp sắp triệt để băng tán trước mắt sau người hư không không có dấu hiệu nào vỡ ra một cái khe một nằm đấm một con c u ố n quanh lấy cổ p h á c nặng nề kim sắc quyển cường nằm đấm từ kia trong b ế p nước ngang nhiên đánh ra quyền ra thiên địa tịch gào thét gió tuyết phản g phất bị vô hình bàn tay khổng lồ giữ lại ít hầu n g á y mắt ngưng kết phổ chiếu tứ phương tan giã vạn vật nhu hòa phật quang cũng như làn nến tàn trong gió kịch liệt chật trởn gần như giật cát quyền phong chỗ chỉ một cố tràn trề không gì chống đỡ nổi chấn áp hết thẻ cường đại ý xỉ bạ khắp ra để sở hữu lực lượng cũng vì đó né tránh、Tức. phía trước đ So với lại mạng tịnh hằng xuất hiện ở thảo nguyên sát xuất lớn hơn cho nên ở chỗ này triều đình an bài quan trọng hơn cấp nhân vật đại la tông trừng giáo đại lam quốc sư thái vũ những năm này đại la tông phát triển không ngừng quay về đình phong thái vũ vậy phá trừ tâm tiếp t h tiến thêm một b ư ớ c h ắ n nhìn c h ă m chín m p h a mươi tám h ô nga tướng nên những năm gần đây, tỉnh vô nhân tướng tự cũng là Thái v ũ ú chúng a l sinh ấ tướng h hai tại chương n sáu trăm điểm chín o đối p h mươi n g l a tám r ả thủ đại là tổng cơ hội. 698, vô nga tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng hai tinh hằng thái vũ thanh â m hùng hồn giữa ta ngươi đạo phật ở giữa ẩn đoán đều ở đây đêm nay làm chấm dứt đi ánh trăng lạnh lẽo như s a như sương ngủ, bao phủ lâm v i ê n thành một góc tiểu kêu i con g cong nước chảy róc rách vài quặng liễu rủ tại trong gió đêm khẽ đu n g đưa phát họa ra một bức tĩnh mịch đan tưởng cuộn tranh mày trắng lao tăng đứng tại nước sông phía trên nhìn xem trốn ở trong bóng tối vu hồng tiểu thí chủ trên thân tại sao lại có lý phi khí tức đâu vu hồng cơ hồ vô ý thức hồi đáp sư phụ đem một đạo kiếm y đánh vào lệnh bại của ta bên trong sau khi nói xong hắn mới sợ hãi cả kinh ta làm sao lại đem mình bí mật lớn nhất cứ như vậy nói thẳng ra đâu vu hồng nhìn về phía mày trắng lao tăng ánh mắt mang lên sợ hãi hắn không e ngại tử vong cũng không sợ h ã i những cái kia phất phất tay liền có thể giết chết bản thân cờ giả nhưng như vậy từ trong vô hình thao túng lòng người thủ đoạn chân chính để vu hồng cảm thấy sợ hãi hắn sợ h ã i mình ở thủ đoạn như vậy bên dưới cuối cùng trở nên không còn là bản thân người đúng là lý phi đ ồ đệ mày trắng lao tăng ánh mắt có rồi biến hóa có chút kinh hỉ vu hồng mí môi không nói gì tay phải vươn vào trong ngực sở đến bên kia lệ bài đột nhiên tình hằng quanh thân không có dấu hiệu nào buộc phát ra h o n g á n h l ó a mắt kim sắc phật quang như là đại nhật lâm không chú hạng một đạo thê lương đến đủ để xé rách màng nhị thiên i ế t đ ư ơ n g theo lấy đinh thai nhức q u ố c lôi đ ì n h nổ v a n g nháy mắt vỡ nát lâm lên thành tĩnh mịch bầu trời đêm chạy xuôi nước sông như là bị vô hình cự kiếm bổ ra đông nhiên hướng hai bên vỡ ra lộ ra phía dưới xanh đen nước bùn cùng lòng sông bọc nước văng khắp nơi vu hồng con người đột nhiên co lại bị bất thình lình kịch biến cả kinh giận mình ngay tại chỗ một thanh toàn thân ó n g ánh vất quá dài ba tấc phi kiếm giờ phút này chính lơ lửng tại mảy một điểm cô đọng đến cực hạn hàn mang không ngừng phụt ra h ú t vào tản ra sát ý t ấ u xương một tầng ngưng thực vô cùng kim sắc phật quang như là kiên cố nhất lưu ly tầm tuẫn gác gao chống đỡ này khao khát xuyên não mà vào mũi kiếm thanh kiếm này lại như thế nào xuất hiện lại là như thế nào nháy mắt vượt qua không gian đâm đến lao tăng trước mặt vu hồng hoàn toàn không có thấy rõ một kiếm này sắp đến rồi siêu v i ệ t hắn cảm giác cực hạn ồ、oh, kỳ nghị hằng tĩnh hằng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện phi kiếm tại mật thám t i cùng lam tuần các liên thủ điều tra gần nhất xuất hiện d ị động bên trong có ba nơi địa phương là có khả năng nhất gặp được tỉnh hằng đại mạc xích thành vũ văn phủ thảo nguyên thành cung hạ lâm viên thành diệp phủ vì có thể giải quyết đại làm triều sau cùng họa lớn trong lòng tần tử hằng ở nơi này ba nơi địa phương đều có hạ cờ vô luận tỉnh hằng xuất hiện ở đây ba nơi địa phương chỗ nào đều nhất định phải có thể bắt được tả quân cùng bạch d i ễ m quân an bài tại đại mạc thực lực mạnh nhất thái vũ đi an bài thảo nguyên đến như lâm viên thành nơi này ngay từ đầu nguyên bản không có ý định an bài vu hồng đến trả án nhưng vừa đến chính vu hồng mãnh liệt yêu cầu lại hắn m u ố n là tại phụ cận nếu như cứng rắn muốn điều đi hắn ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn thứ hai vu hồng thân phận cũng có có thể trở thành câu cá mồi cho nên tại chính vu hồng cũng không biết tình hồ dưới bên người hắn trong hư không vẫn luôn có một thanh phi kiếm đi theo đột phá đỉnh cao nhất về sau m ư ợ n nhờ quốc vận cùng kiếm lâu kỳ nghị hằng có thể tọa chấn tại lam l a n g thành bên trong dùng phi kiếm bạn giảm chém đầu người kỳ nghị hằng đột phá đỉnh cao nhất thời gian càng muộn thực lực vậy sò、so、tả con yếu nếu như hắn đơn độc đối lên tình hằng độ khó sẽ rất lớn nhưng hắn bản thân ngay tại làm lăng thành bên trong thu hoạch quốc vận g i a chỉ sẽ lại càng dễ đạt được g i a chỉ lực lượng cũng sẽ càng mạnh trừ cái đó ra thanh sương quân đã sớm bị bí mật điều động bây giờ khoảng cách lâm viên thành chỉ có một tỉnh khoảng cách không được bao lâu liền sẽ đổi tới tinh hằng nhiều năm như vậy một mực g i ấ u đầu lộ đôi như chó nhà có tang hiện tại hoặc như là trong khe cống ngầm con chuột vụ trộm làm chút âm mưu kỳ kế ngươi cho rằng mình có thể thành công kỳ nghị hàng thanh â m từ trong phi kiếm chuyển ra vênh vênh vênh vênh như s ố n rền tiếng vang liên miên bất tuyện mắt thường nhìn lại phi kiếm phảng phất vẫn như cũ lơ lửng tại tỉnh hàng mi tâm ba tức đầu không nhúc nhích tí nào mà ở điện quang thạch hóa trước mắt núi kiếm đã lôi cuốn lấy xuyên thủng hư không lực lượng kinh c h ủ n g hướng phía tầng kia nhìn như yếu phật quang bình t r ư ớ n g phát động hơn trăm lần thạch phá thiên kinh tâm tới mỗi một lần b a chạm đều buộc phát ra đủ để xé rách kim thiết hủy diệt tính năng lượng lại đều bị kia nhìn như nu hòa phật quang y m ắng hóa giải lam lăng thành hoàng cung huyền cung ngự cực chân long đại trận đã mở ra tân tử hàng tại trong ngự thư phòng chấp trưởng truyền quốc ngọc tỷ thân là đại diện thủ p ụ hồ đình trung ngồi ở một bên giút đỡ trải bớ ở xa đại mạc tạ quân dẫn đầu tiếp địch cho nên tần tử hằng ngay lập tức liền mở ra đại trận tùy thời chuẩn bị cách không g i a chỉ quốc vận nhưng không đợi hắn có hành động lại có tin tức chuyển đến tỉnh hằng hiện thân thảo nguyên thành cú hạ quốc sư thái vũ đã cùng hắn giao thủ c h ờ một chút tần tử hằng cảm giác được không thích hợp tây trinh đại quân gặp khó tình báo mặc dù bị nghiêm mật phong tỏa nhưng hắn biết rõ đây nhất định không thể gạt được một chút người hưu tâm nếu quả như thật có người còn muốn làm chút gì lúc này là thích hợp nhất cũng là những người này cơ hội cuối cùng rồi cho nên làm mật thám ti cha được một chút di động về sau tần tử hằng liền ý thức được tỉnh hằng tỷ tỉ lệ lớ chuẩn bị muốn đập thủ tại ba cái có khả năng nhất địa phương hắn đều an bài đủ để trái phải thắng bại cường giả chỉ cần một chỗ tìm đúng rồi đại l a m g triều phiền phức cũng liền giải quyết rồi không có cường giả đỉnh cao dẫn đầu nhau sự còn dư lại những người kia bất quá đều là chút nhảy nhót tiên h ề nhưng tịnh hằng vì sao lại đồng thời xuất hiện ở hai cái cách xa nhau vạn dặm địa phương không đợi tần tử hằng nghĩ rõ ràng tương tự thân ở trong hoàng cung kỳ nghị hằng truyền â m cho hắn bệ hạ tìm được tịnh hằng xuất hiện ở lâm v ê n thành ta đang cùng hắn giao thủ ngữ khí rất h ư n ấ n không thể theo quân đi tây trinh chém giết tịnh hằng chính là kỳ nghị hằng duy nhất có thể nghĩ tới lập xuống đại công cơ hội ngươi xác định là tịnh hằng bản thân tân tử hằng hỏi kỳ nghị hằng bệ hạ không sai được hắn đạo tắc khí tức cùng lực lượng đều là đúng nhất định là tịnh hằng tân tử hằng đại mạc xích thành thảo nguyên thành cụ hạ đều gặp tịnh hằng kỳ nghị hằng tân tử hằng kia hai bên cũng cho chấm truyền tin nói bọn hắn gặp phải là bản tôn kỳ nghị hằng làm sao có thể đạo tắc thì không cách nào giả mạo hắn có thể xác định đang cùng bản thân giao thủ cái kia người dùng chính là phật nói kia người này trừ là tịnh hằng còn có thể là ai tân t ử hằng mà lại ngươi không cảm thấy tịnh hằng hiện thân quá tùy tiện sao kỳ nghị hằng vậy hạ nói đúng xác thực quá dễ dàng rồi tịnh hằng là chân nhất cảnh đỉnh cao nhất không phải võ thánh bình thường tới nói hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ bản thân bản thể vị trí tránh cho bị võ thánh vẫn thân thế nhưng là bất kể là tại xích thành thành cụ hạ vẫn là lâm viên thành tịnh hằng đều là trực tiếp bại lộ bản thể vị trí nếu như không phải xác định đây chính là hắn bản thể dẫu ở trong hư không các cường giả cũng sẽ không trực tiếp liền độc thủ tân tự hằng phật gia có cùng loại như vậy phân thân thủ là sao kỳ nghị hằng phân thân t h u ậ t pháp cùng thần thông có rất nhiều nhưng có thể để cho cường giả đỉnh cao như vậy phân t h â n mà lại ngay cả đạo tắc đều tồn tại hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một sự kiện vậy hạn chùa phổ độ tu hành võ đạo chí cao bí tịch là k i m cương bắt bộ cùng như lai thập tấn tu hành thuận đạo chí cao bí tịch chỉ có một bộ tên là b à n ngược không tịch rượu điện lịch đại chỉ có chùa phổ độ phương trượng tài năng tu hành văn thành đế thời kỳ chùa phổ độ từng đem số lớn bí tịch hiến cho triều đình t h â n đại hoàng gia t à n g thư lâu bên trong từng nhìn qua một bản ghi chú phía trên viết một chút liên quan tới bản n ư ợ c không tịch rượu điện nội dung nói nếu như có thể đem quyển bí tịch này luyện đến cảnh giới tối cao. có thể làm được vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô thọ giả tướng tân tử hằng những mày có ý tứ gì kỳ nghị hằng câu nói này tại phật kinh bên trong ý là bài trừ đối tứ tướng chấp nhất cũng là là đúng tự ta đối người khác đối chúng sinh đối thời gian hư ả o chấp nhất mỗi bài trừ một loại chấp nhất đều sẽ có đối ứng diệu pháp cuối cùng có thể để bản thân đâu đâu cũng có thậm chí xuất hiện ở quá khứ tương lai phật kinh bên trong rất nhiều miêu tả đều là khuyết đại rất nhiều chuyện dù là cường giả đỉnh cao cũng làm không được nhưng từ giờ phút này tịnh hằng cho thấy thần thông đến xem quả thật có chút giống như là tu thành bàn ngược không tịch rượu điện có thể đầu đầu cũng có mà lại kia bản ghi chú đã nói bàn ngược không tịch rượu điện là phật tổ lưu lại trừ phật tổ phật gia chưa hề có người đem hắn chân chính luyện thành kỳ nghị hằng lại bổ sung một câu thanh âm bên trong mang lên một k i a không dễ dàng phát giác kinh hoàng tân tử hằng sắc mặt tâm trầm ý của ngươi là nói tịnh hằng những năm này không chỉ có không có bởi vì d i ệ t phật mà tu vi suy giảm ngược lại liên tiếp dâng lên thậm chí tu thành phật gia chỉ có phật tổ mới luyện thành trí cao bí tịch hắn đây mẹ hợp lý sao chương sáu trăm chín mươi chín đỉnh cao nhất lại gặp đỉnh cao nhất tại l gặp đỉnh n h cao ấ triều chương nhất gặp hàng không hàng mang cùng phận đỉnh để để đến được tỉnh nhất. tần thân nói tỉnh mang cho hắn chấn kinh vấn nộ. thể cho thể thấy cho h cao Có có c bạo tử tụ, Tại ý i sự đình ngay từ đầu tính ra bên trong tịnh hàng thực lực so với đỉnh phong lúc chỉ ít yếu đi một cái cấp bậc cho nên đêm nay vô luận tịnh hàng xuất hiện ở chỗ nào đều là hạn phải chết kết quả biến thành như bây giờ xích thành phía trên sắc cơ đã hóa thành thực chất t ạ quân từ trước đến nay kiệm lời cũng là trước hết nhất cùng tịnh hàng giao phong người vừa mới giao thủ chính là lòng trời lở đất như là ta nghe nhất thời phật tại đao lợi thiên tinh h ằ n g trầm thấp mà to lớn phật nói vang vọng trời cao phảng phất đến từ kiểu h u lại như truyền lại từ kiểu thiên trong chốc lát một tôn đỉnh thiên lập địa địa tạm vương bổ tát hư ảnh đang s ô i trào kim quang bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn dưới chân kim liên tầng tầng nở rộ s ô i trào mánh liệt kim sắc phật hải nháy mắt cắn n u ố t toàn bộ vũ văn phụ đề lưu ly phật quang sáng rực trói mắt tướng dạng không chiếu dọi được giống như ban ngày lò luyện tạ quân bạch giáp che thân một đầu khí vận kim long từ trong hư không b n lượn mà ra quay quanh qu phun ra nuốt vào lấy vương triều ì nghi tân tử hàng hô ứng hắn t ỉ n h cầu trực tiếp đưa cho quốc vận g i a chỉ tả quân trường đao ra khỏi vỏ khí vận kim long ngâm dài ngập vào thân đ ao đao thế nhẹ nhàng chém về phía tỉnh hàng mi tâm không có hiển hách thanh thế không có sát ý ngập trời một đao này ôn nhu đến tựa như có người đưa tới chén rượu ánh đao như thời gian cực nhanh chật lóe lên phi quang phi quang khuyên ngươi một chén rượu địa tạng vương bổ tắt trong tay phật quang vạn trượng tích trượng cùng ánh đao chạm nhau trước mắt thân trượng như lưu ly phật quang lại mắt trần có thể thấy ảm đạm bong ra từng、mảng. trong hư không vang lên lưu ly vỡ vụ giòn vang địa tạ vương bổ t á t thương xót khuôn mặt b ò đầy nếp g ấp dáng vẻ trang nghiêm áo b à o từng khúc phong hóa nguyên lai tả thống lĩnh luyện t hành chính là bực này đạo tắc tịnh hằng tàn thắn nói tả quân đạo tắc phi quang nô không biết trời xanh cao hoàng d ạ i duy kiến nguyệt lạnh ngày ấm đến dán nhân thọ phi quang không chém người thân cũng không chém lòng người chém chính là nhân thọ chân quân thọ mệnh vốn là so võ t h a n h thiếu một trăm năm tịnh hằng đã sống hơn một trăm năm nếu thật là bị tả quân lấy phi quang chém thực mấy lần sợ rằng phải đương trường thành cho giống khí vận kim long gầm thét vạn dằm non sông hùng hồn khí phách ở sau lưng hắn hạo đã triển khai ước vạn lê dân bách tính niệm lực hội tụ thành trí cao vĩ lực tả quân mượn quốc vận chi uy đao quang bao hàm kim long hình bóng ra sức chém ra trước người sôi trào s ề n sệ t kim sắc phật vực kia bệ chém mất thời gian á n h đao cuối cùng rơi vào t ị n h hàng t r ê n thân đao quang như n g u y ệ t hoa lướt qua t ị n h hàng vai trái không có máu tươi bể ra không có vết thương băng liệt đã thấy hắn vai trái cẩm tú cả xa như là nháy mắt trải nghiệm trăm năm tăng thương đột nhiên phai màu chấm bệnh thủ bại không chịu đổi đầu vai dưới làn da máu t ị t càng là lộ ra một loại cây khô hủ gốc giống như hôi bại hoa v ằ n cũng lấy tốc độ khủng khiếp hướng thân thể tứ chi lan tràn phảng phất một tôn ngay tại cấp tốc phong hóa kim thân phật tượng tinh h ă n g lại tự nhiên như vô sự túi đầu có mắt phật nói lại nổi lên tiếng như h ư n g trùng phản sở hữu tướng đều là hư hảo nơi tiếng nói ngừng lại kỳ tích h i ể n hiện hiện kia lan tràn khô héo vết tích giống như nước thủy chiếu cấp tốc tối lui hôi bại máu thịt một lần nữa trở nên sung mãn h ù n g luận t i ể u tụy h ra rẽ tỏa ra ngọc thạch giống như sáng bóng xin cùng tử khô cùng đinh lại ở trên người hắn hoàn thành một lần hoàn mỹ luân hồi thay đả tạ quân con ngươi co bảo tịnh hằng cho thấy cảnh giới cơ hồ khắc chế hoàn toàn hắn phi quang đương nhiên điều này cũng cùng cảnh giới của hắn tu vi còn chưa đủ mạnh có quan hệ thế nhưng là tu vi của hắn vì sao không giảm ngược lại tăng tạ quân quá khứ những năm này một mực c h ấ n thủ lam l a n g thành không có thiếu hòa văn nhân chính thậm chí là lý phi luật bản linh giáo ở hắn cảm giác bên trong giờ phút này tịnh hằng cho thấy chiến lược cũng không so khôi phục thương thế sau văn nhân chính yếu bao nhiêu nếu như không phải có cốt vận giá trị hắn sợ rằng không tăng được bao lâu liền sẽ là bạn tả quân tăng cường thế công đao quang dẹp như thời gian mạng lưới cả tòa xích thành tại hai vị đỉnh cao nhất tồn tại giao phong bên d ư ớ i kịch liệt rung động mặt đất như m ạ n g nhện từng khúc g i ạ n nước phong ốc cầm bang đổ sụt gạch đá x ả nhà gỗ bị vô hình cự lực xé rách lấy c u ố n vào giữa không trung xích thành trên không phật quang cùng đao quang c u ố n lên thời gian dòng lũ mánh liệt đụng nhau đem thâm thúy màn đ ê m mạnh mẽ xé rách thành phân biệt rõ ràng hai nửa một nửa là đốt sạch vạn vật kim hồng phật diễm một nửa là đông k í c thời gian trắng xám đao hà gió tuyết n g n nào thành cú hạ đồng dạng trở thành chiến trường thái v sau lưng một vòng đại nhật hư ảnh nghiền nát gió tuyết đem hàn dạ chiếu thành ban này đại nhật l ă n g tiêu mang tới lực lượng bao phủ toàn thành sóng nhiệt vặn vẹo không khí diện tích tuyết nháy mắt khí hóa trần trụi ra cháy đen đất đ ô n g cứng tinh h ă n g mày trắng nhiễm lên bằng rực phật nói đã lên ông gió tuyết c u ố n ngược một tòa do băng cứng cùng p h ạ n văn ngưng kết nguy nga tu di sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên ngang nhiên v ọ t tới bầu trời đại nhật băng c ù n g hỏa cực hàn cùng trí dương hai loại hoàn toàn tư phản đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng ẩm vàng và chạm băng tinh cùng liệt diễm dòng lũ như là hai đầu cồn bạo cự lỏng thái vũ quyền phong như là truy tinh lôi c u ố n lấy đốt diệt b á t hoang dung luyện vạn vật vô thượng ý chí hung hăng nện ở b ă n g sơn cứng rắn nhất đỉnh núi tiếp nhận cái này hủy thiên diệt địa mật quyền nguy nga băng sơn kịch liệt rung động vô số thô to vết rách tựa như tia chấp tại bóng ánh sáng long lanh trên núi điên cuồng làn tràn vỡ vụn bụng băng hôn t ạ p bị đốt dung kim sắc phạt bằn như là mang theo lực lượng hủy diệt thiên thạch như mưa to rơi xuống đất tại cháy đen đất đông cứng bên trên nóng ra vô số sâu không thấy đáy cái hố phát ra xì xì t i ê u đốt âm thanh tình hàng mặt không đổi sắc chỉ quyết biến nào phật nói lưu、chuyện. tia sắp sụp đổ băng sơn mảnh vỡ vẫn chưa tiểu tán ngược lại tại phật quang bên trong hóa thành nước bạn khỏa thật nhỏ thiếu đốt lên kim sắc phật diễm băng tinh cắt sỏi mỗi một khỏa cắt sỏi đều phản g phất một cái thu nhỏ lại phật quốc chiếu d ọ i ra từng tôn ngồi xếp bằng tụng tinh phật đà hư ảnh tu vi của ngươi như thế nào thái vũ lộ ra vẻ kinh ngạc h á n tâm kiếp đã qua bây giờ đạo ra khí vận cũng ở đây dần dần khôi phục cho nên tu vi của hắn so với lúc trước bại bởi trấn hà thiên vương lúc đã tiến thêm một bước đối lên những năm này một mực tại đi xuống dốc tỉnh hằng vốn nên là một trận nghiền ép cục lại nhất thời ở giữa không thể ngăn chặn đối phương. phật pháp vô biên trưởng giáo sai lệch rồi tịnh hàng tâm đầu ý hợp khí độ t h ô n g dong thái vũ hừ lạnh một tiếng sau lưng đại nhật đột nhiên co bảo toàn bộ dung nhập bản thân hàn toàn thân hóa thành t h u ầ n kim lưu ly thẳng tắp hướng phía dưới tịnh hàng đ á n h tới câu nhỏ nước chạy cành liễu nhẹ lay động tĩnh mịch bị triệt để xé nát vu hồng bị kiếm vô hình ý một mực bảo vệ chỉ thấy cái kia t h a n h ba tấc phi kiếm đột nhiên sáng lên ánh sáng trói mắt một đạo tráng kiện như d ò n kim sắc quốc vận tử trong hư không bay ra ở vang rót vào kiếm thể tật ử hàng đăng cơ đã có mười năm gần đây đối quốc vận trưởng không đã xưa đâu bằng này bây giờ hắn có thể phân tâm đồng thời đối hai nơi chiến trường ra chỉ quốc vận hắn chọn lọc tự nhiên thực lực yếu hơn tạ quân cùng kỷ nghị hằng c h a n h phi kiếm đ ộ n g rồi nó không có đâm thẳng mà là vòng quanh tịnh h à n g nhanh chóng vòng quanh kiếm nhanh cực nhanh mỗi cuốn một vòng kiếm thế liền tăng v ọ n một điểm lâm viên thành kênh đảo chi thủy bị vô hình kiếm khí dẫn dắt hóa thành trăm đầu gầm t h é t gọi dòng nước nhập kiếm quỹ toàn thành mái nhà rung động từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí bị cưỡng ép bốc ra hình thành mắt trần có thể thấy màu ngả sữa dòng lũ chuyển vào kiếm văng thậm chí trong bầu trời đ ê m tinh nguyện quan g hoa cũng bị v ặ n mẹo thôn vệ kiếm thế như quả cầu tuyết thôn vệ ngàn dặm sơn hà c h i khí t r â n quân mặc dù có thể cự ly xa thi triển thuật pháp điều khiển pháp khí nhưng bình thường tới nói cực hạn thi pháp khoảng cách là mấy vạn m é t kỳ nghị h à n g kiếm đạo bản thân liền là truy cầu lâu dài hơn thi pháp khoảng cách hắn phá cảnh trở thành chân quân về sau ngưng luyện đạo tắc tên là ý thiên Ý thiên vạn dặm cần t r ư ờ n g kiếm Ý thiên đạo tắc để kỷ nghị hằng có thể cách xa nhau vạn g i m xa ngự kiếm giết địch bình thường tới nói phi kiếm ly thể càng xa uy lực suy giảm càng rất kỷ nghị hằng lại hoàn toàn ỷ thiên để hắn phi kiếm khoảng cách bản thể càng xa càng có thể c à n quét thôn tính dọc đường càng nhiều thiên địa nguyên k h í cùng sông núi linh vận uy lực hiện d r y số nhân bạo tăng cho nên người tại lam l a n g thành phi kiếm xa ngoài vạn g i ả m kỷ nghị hàng mới là trạng thái mạnh nhất tâm như kim cương không gì phá nổi tịnh hàng hai tay kết kim cương ấn toàn thân hóa thành ám kim sắc lưu ly vô số tỉ mỉ kim cương kinh kinh văn tại bên ngoài thân lưu truyền v a n g v a n g v a n g v a n g phi kiếm lôi cuốn lấy thôn vệ vạn dặm thiên địa vĩ lực như sao trồi lục địa lần lượt hung hăng đánh vào tịnh hàng lưu ly kim trên khuôn mặt mỗi một lần va chạm lưu ly kim thân đều b ộ c phát ra đẩy trời sao kim nhưng v ô luận phi kiếm như thế nào va chạm thịnh hằng đều lù lù bất động đường lát đá xanh từng khúc vỡ nát cầu đá vòm chặn ngang đ ứ t gây rơi vào x ô i trào cây đ ả o hai bên bờ tường trắng lông mạnh n g ó i tinh xảo lầu c ắ t như là bị cự thú găm ướt thành phiến sụp đổ hơi nước bụi mù đá vụn mảnh gô vụn hỗn hợp có vỡ vụn v ậ t quan g cùng tiêu tán kim khí hình thành che khuất bầu trời gió bão chương sáu đỉnh cao nhất lại gặp đỉnh cao nhất hai chương sáu đỉnh cao nhất lại gặp đỉnh cao nhất hai lao đồ vật ngươi là cô ý dẫn dụ chúng ta xuất thủ nghĩ một mẹ hốt gọn kỳ nghị hàng thanh nhâm từ trong phi kiếm chuyển ra tất nhiên tịnh hằng có thể làm được phân thân ba nơi lại đều có được cực mạnh chiến lược vậy đối phương lần này dễ dàng như vậy bại lộ bản thể vị trí xem ra cũng là tại tương kê tự kế trái lại cho đại lam t r i ề u thiết lập vạn cục nếu không phải vì mai phục tịnh hằng ngay bình thường t ả quân cùng kỳ nghị hàng toại trấn lam lang thành thái vũ toại trấn đại la tôn g đều có đại trận thủ hộ tịnh hằng dù là một trọi một có thể đánh thắng những người này cũng căn bản không có cơ hội hạ sát thủ chỉ có giống như bây giờ tả quân cùng thái vũ đều rời đi đại trận kỷ nghị hàng bản mệnh phi kiếm vậy cách xa bạn giảm đi tới trước mặt hắn kỳ nghị h à n g tại nói với tần tử h à n g đối phương luyện thành phật ra từ ngàn năm nay chỉ có phật tổ mới luyện thành cảnh g i ớ i lúc trong đầu liền hiện ra một cái đáng sợ phỏng đoán chẳng lẽ tịnh h à n g nghĩ thừa dịp đêm nay cơ hội này một lần hành động diệt đi đại làm triều lưu tại đông lục sở hữu đỉnh cao nhất chiến lược nếu thật sự làm được tịnh h à n g hoàn toàn có thể lại lên diễn một lần một mình sông hoàng cung bán ta đã là phỉ phật làm rơi a tỉ địa ngục vĩnh thế trần luân tịnh hằng phật nói mang theo thẩm phán chúng sinh băng lãnh uy nghiêm văng lên lâm viên trên thành k h ô n g mười tám tầng địa ngục khủng bố ý tướng từng cái hiện hiện núi lao biển lửa trào dầu hàn băng rút lưới q u y t tâm vô số lệ quỷ hoan hồn ở trong đó dây ruột kêu r è n phát ra làm người hồn phi phách tán thê lương kêu khóc bị kiếm ý bảo vệ vu hồng một mặt khẩn trương hắn không sợ chết nhưng sợ tịnh hằng đắt thế về sau lại tại đại lam triều nhấc lên chiến loạn vạn sông v ề biển kiếm hóa rồng kỳ nghị hàng thanh â m mang theo quyết tuyệt phi kiếm phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch long âm thôn vệ mà đến ngàn dặm sơn hà chi khí tiêu tán vật bàng thậm chí lâm viên thành đ i ệ mạch lơi nước tại trong kiếm quang điên cuối cùng quốc v ậ n biến thành kim long vệ dung nhập trong đó một thanh ba t ấ c tiểu kiếm bành trướng vì một đầu vậy và móng bay lên tài hoa xuất chúng ngàn dặm kiếm khí thanh long long ngâm c h ấ n c ử u kiếm khí thanh long những nơi đi qua núi lao vỡ nát biển lửa dập t á t trào dâu là t ú t tầng tầng địa ngục hư ảnh như là yếu đ ấ t như lưu ly li liên tiếp phá diệt long uy hạ đãng gột rửa càn k h ô n liên phá mười tám tầng địa ngục tinh hằng thay thế song trưởng c h ậ m r ã i bên trên nầm trong lòng bàn tay một cái do vô số xoay tròn phạt bàn tạo thành vi hình phật quốc cấp tốc triển khai phật quốc bên trong thiên lòng quay quanh hộ pháp la hán thiện sướng tụ kinh bồ đề bảo t h ụ sinh huy cực lạc tịnh thổ ẩn hiện kia bị thiên diệt đ ị a ngàn g i ả m kiếm khí thanh long bị mạnh mẽ đặt vào cái này phương phật quốc thế giới bên trong thanh long tại phật quốc bên trong tả sung hữu đột long ngâm dung trời kiếm khí tung hành lại phạm phất lâm vào vũ bùn nhất thời càng không có cách nào tránh thoát cái này phật quốc r à n g buộc b i ể n cụ vô bờ quay đầu l à bờ tịnh hằng thanh â m tại kỷ nghị hàng tâm thần bên trong vang lên thanh x ư ơ n g quân đổi tới còn cần một chút thời gian trước đó ngươi chú định sẽ kiếm gãy người vong ngươi như hiện tại ra tay với tần tự hằng chờ đại lam triều chuyển thành phật quốc lão nạp cho phép ngươi một cái đỉnh cao nhất phía trên thời cơ kỳ nghị hằng nghe vậy cười nhạo nhưng trong lòng hàn ý càng sâu tịnh hằng lời này mang ý nghĩa hắn y nguyên muốn mưu đồ đại làm triều quốc vận đồng thời y nguyên có biện pháp giống lúc trước như thế tu hú chiếm tổ chim khách đem đại làm triều chuyển hóa thành phật quốc si tâm học tưởng kỳ nghị hằng phất nộ quát đột nhiên tịnh hằng sau lưng hư không chấn động lại một thanh phi kiếm từ trong hư không đâm ra đâm về phía sau lưng của hắn tịnh hằng khẽ di một tiếng lưu ly phật quang ngăn tại phi kiếm ở giữa vô hối không đúng thế gian này có thể đem phi kiếm chi đạo dùng đến đỉnh cao nhất cảnh giới trừ kỳ nghị hằng liền chỉ còn lại vũ hóa t ổ n g vô hối chân quân nhưng vô hối chân quân ban đầu ở ngũ sơn bên dưới cùng linh thanh mạng giáo thủ lại tận mắt chứng kiến lâm thiên nhất sau khi phi thăng những năm này một mực tại trên núi bế quan chưa hề lộ diện một lòng tu tiên không hỏi thế sự căn bản không có khả năng lại cắm tay đại lam triều cùng tịnh hằng ở giữa phân tranh mà lại một kiếm này kiếm đạo cùng vô hối kiếm tiền cũng không giống nhau trừ vô hối thế gian khi nào lại ra một cái lấy phi kiếm chi đạo leo lên đỉnh cao nhất chân quân tịnh hằng trong đầu hiện ra một cái tên một bóng người đi theo phi kiếm một đận từ trong hư không bước ra đứng trước mặt của hắn người đến mặc một mạc cao xám làn da ngâm đen tướng mạo thường thường nhìn không ra mảy may phong thái nhưng đêm nay về sau người thiên hạ đều sẽ lần nữa chứng kiến hắn t u y ệ t thế phong hoa thiên nhất lâu lâu chủ chúc phong hoa kế lâm thiên nhất cùng lý phi về sau cái thứ ba lấy pháp võ hợp nhất c h i đạo đăng đỉnh người xin ra mắt tiền bối chúc phong hoa rất có lễ phép hướng tỉnh h à n g ôn quyền hành lễ người khi nào phá cảnh tinh hằng thần sắc cuối cùng có rồi một tiên ngưng trọng chúc phong hoa tại thiên bảng đệ nhất đợi nhiều năm thế nhân đều ở đây suy đoán hắn lúc nào có thể phá cảnh n a định lại không nghĩ rằng hắn đã lặng yên phá cảnh nửa năm trước đó vừa phá cảnh t r ú c phong hoa bình tĩnh nói về mặt thời gian đến xem hắn so với hắn sư phụ lâm tiên nhất phá cảnh đang định tốc độ càng nhanh tinh hằng lão nạt một điểm động tĩnh cũng không phát giác xem ra lại là lý phi thủ bút chúc phong hoa gật đầu ta phá cảnh lúc dùng hắn cho ẩn nấp phụ khí sở dĩ phải đáp ứng lý phi phá cảnh lúc cố ý ẩn tàng phá cảnh sau vậy không tin l ê giường thậm chí đêm nay còn xuất hiện ở đây giúp đại làm triều là vì còn lý phi ẩn tỉnh vô luận như thế nào lâm tiên nhất cuối cùng có thể thành công phá cảnh phi thăng muốn cảm tạ lý phi thành toàn phần nhân tình này lâm thiên nhất mặc dù đem chính mình sở hữu cảm n ộ đều để lại cho lý phi xem như trả nợ nhưng thân là đệ tử trúc phong hoa cũng muốn thay sư phụ trả lại không chỉ có như thế trúc phong hoa mặc dù có thể nhanh như vậy liền thành công lấy pháp võ hợp nhất chi đạo phá cảnh tương tự không thể rời đi lý phi đối với hắn chỉ điểm quá khứ những năm này lý phi lặng yên đi mấy lần t i ê n nhất lâu mỗi lần đều để trúc phong hoa được ích lợi không nhỏ cho nên trúc phong hoa ca nguyện phối hợp đồng dạng đều là lấy pháp võ hợp nhất phá cảnh lâm thiên nhất cùng lý phi lúc trước vừa mới phá cảnh cũng đã là thiên hạ đệ nhất bây giờ trúc phong hoa lại nên cỡ nào phong thái thiên nhất lâu trúc phong hoa hướng tiền bối lĩnh giáo trúc phong hoa lần nữa hướng tỉnh hàng thi lễ một cái cùng lúc đó xích thành trên không tả quân kia phô thiên cái địa đao quang dòng lũ cuối cùng tại tỉnh hàng kia càng thêm mênh mông phật quang trước mặt liên tục bại lui hiện ra xu hướng suy tàn hoa đông hàn đứng ở một mảnh hỗn độn phế tích bên trong lo lắng n g ước nhìn trên bầu trời trận kia quyết định vô số người sinh tử đỉnh cao nhất chiến đấu tâm cơ hồ nâng lên cổ h ọ n đông nhiên nàng lòng có cảm giác đông nhiên bay đầu nhìn về phía nơi xa một tòa còn hoàn hảo cao ngất lầu các đỉnh chót một đ ạ o hơi có vẻ giản mua lại tản ra khi tức cường đại bóng người chẳng biết lúc nào l ạ g yên xuất hiện ở nơi đó chính là vũ văn gia định hải thần trầm lão tổ vũ văn thừa tuyên vũ văn thừa tuyên ánh mắt đồng dạng xuyên thấu bóng đêm rơi vào hoa đông hàn trên thân hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội vũ văn thừa tuyên ánh mắt băng lánh mà p h ư c tạng lập tức hở hướng rời giờ phút này tạ quân bị tịnh h à n g áp chế phân thân thiếu phương pháp vũ văn thừa tuyên nếu muốn lấy hoa đông hàn tính mạng dễ như trở bàn tay nhưng mà vị này vũ văn gia lão tổ tông vẫn chưa độc thủ chỉ là đứng yên tại tòa nhà sắc hỏng tri đình giống như một tôn trầm lạnh lùng chờ đợi phía trên trận kiệu kinh thế chiến đấu cuối cùng kết thúc một khắc này ẩm ẩm một đạo phản phất đến từ lên chín tầng mây ẩn chứa thiên đạo hình phạt chi uy tím xanh s ắ c lôi đình không có dấu hiệu nào sẽ rách thương c ù n g như là thiên phạt chi mâu mang theo hủy diệt vạn vật khí tước hung hăng đánh tới hướng tỉnh h à n g đình đầu lôi đình bị phật quan ngăn trở nhưng là để phật quan một cơn chấn động cựu tiêu độc hú lôi pháp tinh hằng ngừng đầu sắc mặt biến hóa phật đạo hai nhà đấu nhiều năm như vậy đối lẫn nhau tuyệt chiêu có thể nói nhớ kỹ trong lòng đại la tông thuật pháp từ trước đến nay lấy lôi pháp nghe tiếng i ể u tiêu độc v lôi pháp được vinh dự thế gian mạnh nhất lôi pháp thanh hư đương thời liền lấy pháp này n g tiếng đấu bại qua rất nhiều cường giả đỉnh cao mặc dù sau này hắn hướng thế nhân chứng minh bản thân trận pháp cùng h u y ễ n thuật đồng dạng là thiên hạ đệ nhất nhưng lôi pháp tạo nghệ vẫn là thanh hư đắc ý nhất vừa rồi đạo kia lôi đình uy lực tự nhiên kém xa thanh hư đương thời nhưng đã bước vào đỉnh cao nhất phương diện đại la tông lại nhiều thêm một vị tu lôi pháp c h â n quân thanh duy t ì n h hằng ngay lập tức liền đoán được là ai đương thời trận kia tranh luận vô hối cùng kỳ liên quan thế thành công phá cảnh đại lam triều kỷ nghị hằng chùa phổ độ tị liên còn có đại la tông thanh duy ba người này thì có thân vương cấp chiến lược cần lại đánh mải mấy năm mới có thể đột phá sau này tịnh liên c h i ế n tử kỷ nghị hàng ỷ vào đại lam triều phát triển không ngừng quốc vận trước một bước phá cảnh đại la tông k h í vận đ ồ n g dạng tại tăng lên không ngừng thanh duy dù là so kỷ nghị hàng kém một chút cũng kém không nhiều nên phá cảnh nhưng giống như trúc p h o n g hoa hắn phá cảnh cũng không có gây nên ngoại giới chú ý phá cảnh sau đồng dạng không có đối ngoại tuyên truyền t ị n h hằng trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình hiện tại thanh duy lạng yên xuất hiện ở đại mạc bên trong bọ ngựa bắt bé chim sẻ ở đằng sau đêm nay một trận chiến này lại thêm ra hai vị đỉnh cao nhất tham chiến t r ư ơ n g bảy trăm lôi dây cung từng tiếng thiên tâm ta ý một t r ư ơ n g bảy trăm lôi dây cung từng tiếng thiên tâm ta ý một chúc phong hoa cùng thanh duy xuất hiện để thế cục lần nữa hướng đại làm triều cái này bên cạnh nghiêng hồng quang đế đối đương kim thiên tử đánh giá là cẩn thận có thừa mà quả cảm không đủ trải nghiệm như thế bao l ớ n sự tần tử hằng quyết đoán đã bị ma luyện ra tới thời điểm then chốt cũng có đầy đủ phách lực làm quyết định bất quá hắn cẩn thận có thừa tính cách cũng không có vì vậy mà thay đổi bởi vì đầy đủ cẩn thận cho nên dù là đã làm mười phần chắc chín cục diện tần tử hằng y nguyên trước đó phái người đi thiên nhất lâu mời chúc p h o n g hoa đồng thời để thái vũ đem thanh duy vậy phái ra hai người này xem như hôm nay cục này bảo hiểm bây giờ tần tử hằng rất may mắn bản thân cẩn thận xích thành có mấy trăm năm lịch sử vũ văn phụ để triệt để hóa thành trai phấn đại địa bị đáng sợ lực lượng sẽ rách ra sâu không thấy đáy khe r á n h nóng bỏng đao khí cùng lạnh như băng phật quang lưu lại trong đó b ư ớ c hơi lên vặn mẹo tầm mắt m ở mịt trên trời cao cảnh tượng càng thêm dọn người tả quân người khoác bật giáp khí bận kim long q a y quanh quần thân long âm cùng đao giết hợp minh vì quan g đạo tắt thôi động đến c ự c h ạ n đa o quan g ôn nhu như tình nhân thì thầm chỗ đi qua thời gian vì đó mục nát tàn lụi vạn bật sinh cơ tịch d i ệ t kim sát phật quan g b i ể n cả tại trắng s á m thời gian sông dài bên trong kịch liệt chìm nổi xôi trào mỗi một lần kinh thiên động địa va chạm đều kích thích vạn trượng q u a n g lan như là nóng chạy kim dịch cùng trắng s á m vụn băng băng khắp nơi đem xích thành bốn là phá thành mảnh nhỏ bầu trời đem triệt để cắt chém nghiền nát xoan xoan một đạo vô pháp nói do hắn sắc thái diệt thế lôi đỉnh lôi quấn lấy sẽ rách h ầ ngông thẩm phán chư thiên nguyên thủy n g a n ngược không có dấu hiệu nào từ cự thiên bên ngoài ngang nhiên đánh đây cũng không phải là cựu tiêu động vũ lôi pháp chỗ t r i ề u chính là thanh duy chân quân dung hợp bản thân đạo tắc h i lực dẫn bên dưới trí cường thiên phạt hắn hạch o tâm là thâm t h y đến gần đuôi thôn vệ hết thẻ tím sầm biên giới lại điên cuồng toát ra trắng loa trói mắt đủ để đốt m ù hai mắt cuồng bạo tợ lạc mạ lôi đình này cũng không phải là rơi thẳng xuống mà là tại trên trời cao vạch ra một đạo đạo huyền áo khó lường t ậ n chứa thiên địa t r í lý dây cung trạ n g quy tích phản phất giống như thái cổ thần linh lấy mênh ô n g cản k h ô n vì đàn kích thích này căn bản n g u n h ấ t nhất, nhất bạo liệt pháp tắc dây cung thanh dây cung thanh với đạo gia vô thượng tu hành hệ thống bên trong lôi chính là thiên địa thanh âm là mênh mông quy tắc chấn động nổ vang hiện ra ngoài thanh âm nguyên nhân lôi p h á p một đạo tại ngàn vạn đạo pháp bên trong từ trước đến nay ở tại trí cao vô thượng đ ỉ n h phong chấp trưởng lôi dây c u n g chính là chấp trưởng cái này khai thiên tích điệu sinh diện vạn vật tập lệnh âm quyền hành được lôi dây cung g i a t r ỉ thanh duy lôi p h á p huy năng đầu chỉ tăng b ọ n gấp mười oanh long long long một đạo tiếp một đạo diệt thế lôi đ ỉ n h liên miên bất tuyệt như là thần phạt cây roi hung hăng quất vào tỉnh hẳng kia nhìn như không thể phá vỡ lưu ly li phật quan phía trên mỗi một lần a n h kích đều buộc phát ra chấn vỡ mảng nhị tiếng vang phản phất ngàn vạn tòa hồng hoàng cự t r u n g trong phút chốc đồng thời nổ tung thuần túy hủy diệt thanh â m c ù n bạo vợ ư trên t phật nói k i a to lớn thiện sướng phạt âm bất quá thanh duy dù sao vừa phá cảnh không lâu xuất thủ của hắn cố nhiên có thể thay đổi thế cục lại không thể triệt để lịch chuyển thế cục tinh hằng lấy một đích hai ý nguyên chiếm thượng phong nhưng hắn muốn tại bạch d i ễ m quân đổi tới trước đó trọng thương thậm chí là đánh g i ế t tạ quân lại gần như không có khả năng rồi lâm v i ê n thành toàn bộ kinh đảo bị khủng bố lực lượng xấy khô hơn phân lửa lộ ra dạn nứt lòng sông hai bên mở tinh mỹ lầu các đình đại hóa thành liên miên gạch nói vùng tr chiến trường hạ tâm t r ú c phong hoa một thân một mạ cao s á m đứng ở không trung khi hắn hiện thân sau kỷ nghị hàng vị này đỉnh cao nhất bên trong tiền bối chủ động đem chủ công vị trí nhường lại bầu trời phía trên tinh hàng phật nói lại văng lên hùng vĩ vô biên phật quang hội tụ ngưng kết hóa thành một viên tre khuất bầu trời mình chữ kim ấn to lớn như sơn nhạc kim quan g văn trượng mang theo chấn áp chư tả nghiền nát vạn vật vô song n h thế ẩm v a n g chấn áp mà xuống đối mặt cái này v ị thiên diệt địa một kích chúc phong hoa thần sắc không hề bận tâm hắn đã chưa đối cứng hắn phong cũng không lách mình né tránh chỉ là bình tĩnh đưa tay phải ra n ắ n ngón tay hư trường một nửa n hóng i ép mà ánh lóa mắt phật quan g cách rời mà ra tự hành ngưng tụ tạo hình trong khoảnh khắc hóa thành một viên ít hơn lại đồng dạng ngưng thực vô song hai chữ kim ấn mà nguyên bản kia to lớn kim ấn thì bỗng nhiên thu nhỏ ảm đạm rồi rất nhiều hai viên giống nhau như lúc kim ấn trên bầu trời ẩm vàng chạm vào nhau kim quăng nổ bắn ra phản âm va chạm nhau như là hai tòa kim sơn đồi hám kích thích đẩy trời lưu hỏa giống như gợn sóng năng lượng tinh h ă n g ánh mắt đột nhiên ngừng phật nói thiện sướng đột nhiên cất cao biến ảo khó lường chỉ thấy kia hơi lớn kim ấn kim quang tăng bọn như một đoá thánh khiết kim liên với hư không nở rộ nháy mắt hóa thành một tòa ngã lao đầu xuống nguy nga đứng bức tu di thần sơn thần sơn bên trên mười vạn bị khâu hư ảnh h i ể n hóa cùng kêu lên tụ kinh to lớn thiện sướng hội tụ thành thực chất sóng âm dòng lũ cột rửa cán côn cơ hột tại cùng một n á y mắt viên kia bị trúc phong hoa lấy tới hai chữ ấn vậy phát sinh biến hóa đồng dạng hóa thành một tò đỉnh núi cũng có mười vạn bị khâu tụng kinh hắn hình hạn thế cùng tịnh hằng biến thành c h i sơn giống nhau như lúc chỉ là phương vị trên dưới tương đối đối trọi gây gắt hai tòa tu di thần sơn nhất chính nhất phản lúc lên lúc xuống như là hai mặt kim sắc cự kính đem toàn bộ lâm viên thành đêm tối chiếu dọi được sáng như ban ngày kim quan g trói mắt phản âm tràn ngập thiên địa hình thành một b ứ c rộng lớn mà quỷ dị thiên tượng k ỳ quan đây là cái gì đạo tắc tịnh hằng thanh âm xuyên thấu tầm tầm phản âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh dị chúc phong hoa khỏe miệm nổi lên một tia nụ cười lạnh n thanh âm không cao lại rõ ràng vang vọng chiến trường thiên tâm ta ý cái gọi là đạo tắc trên thực tế đ ố i thiên địa đại đạo một loại vật dụng trên bản chất mượn nhờ chính là thiên địa chi lực thiên tâm ta ý có thể ở người khác sử dụng đạo tắc lúc để bị dẫn động thiên địa chi lực theo bản thân tâm ý mà động đơn giản tới nói tinh hằng tại trúc phong hoa trước mặt sử dụng phật nói sau sẽ c h ỉ ít có một nửa lực lượng bị trúc phong hoa trực tiếp lấy đi từ đó trúc phong hoa cũng có thể thi triển phật nói tốt một cái thiên tâm ta ý ngươi không hổ là lâm thiên nhất đệ tử đắc ý nhất tinh hằng tán t h ắ n nói p ậ t nói lần nữa dẫn tới thiên địa chi lực biến hóa treo ngược tu di sơn bắt đầu chìm xuống cơn ư giả g sở dĩ là cơn ư giả g không chỉ nằm ở trưởng khống lực lượng bao nhiêu còn tại với đối lực lượng vận dụng đồng dạng một phần lực lượng tính hằng đối phật nói vận dụng tự nhiên ở xa trúc phong hoa phía trên trúc phong hoa sắc mặt bình tĩnh như trước chỉ là d ơ lên ống tay áo một đạo mát l ạ n h kiếm quang đột nhiên bay ra đúng là hắn bản mệnh phi kiếm kiếm quang như du long mang theo quyết tuyệt sắc bén chi ý hung hăng đâm về kia chậm rãi chìm xuống treo ngược tu di sơn ngọn tuần mũi kiếm cùng chân núi phật quang tiếp xúc trước mắt b ộ c phát ra chói thai duệ mình cùng chói mắt hoạ tình hạ xuống thế núi bị hắn một kiếm này xinh sinh chống đỡ hắn mượn tiên h tâm ta ý lấy đi đối phương một nửa lực lượng còn có thể điệp ra bên trên tự thân r ồ i r à o chi lực cho nên tại thuần túy trên lực lượng ngược lại là hắn cái này tân tấn đỉnh cao nhất chiếm cứ thượng phong